Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 272 hắn gấp hắn gấp ba số tiểu tử vậy mà tại nơi này hồ ngôn loạn ngữ thái thản tức giận khẽ quát một tiếng. Trên người hồn lực uy áp lập tức phóng thích ra ngoài. Lão gia hỏa này đây chính là một vị 86 cấp cường công hệ phong hào đấu la. Hơn nữa còn là lực lượng cường đến cực hạn cái chủng loại kia hồn sư. Loại này hồn sư hồn lực uy áp đây chính là cực kỳ mạnh mẽ Trung quanh vây xem học viên đều bị đẩy lui mấy bước Chủ yếu là đường tam bọn họ bên này Tại không phóng thích võ hồn tình huống Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long hai người cùng một chỗ cản ở phía trước Mới đưa cố uy áp này cho triệt tiêu Hắn gấp hắn gấp lão sư mau nhìn Lão gia hỏa này gấp tại lâm phong ra hiệu dưới Tiểu vũ lập tức nói một câu như vậy tốt rất tốt thật sự là thật can đảm hiện tại tiểu bối đều như thế càn rỡ hôm nay ta nhất định muốn thật tốt giáo huấn ngươi nhóm vừa mới bắt đầu bị lâm phong nói là chính hắn nói lực chi nhất tục không được bây giờ lại một tiểu nha đầu gọi hắn lão gia hỏa thái thản hiện tại là giận thật à đại lực tinh tinh chiếm hữu theo quát khẽ một tiếng thái thản cả người đều lớn rồi số hai biến đến cao hơn ba mét Hai tay hai chân đều biến đến cực kỳ tráng kiện Vàng Vàng Tím Tím Tím Đen Đen Đen hết thảy tám đảo hồn hoàn tất cả đều hiện ra Hồn đấu la khí thế uy áp toàn trường bọn nhỏ lui về phía sau phất lan đứt hét lớn một tiếng Sau đó cũng là võ hồn chiếm hữu Thất đảo hồn hoàn lập lò Một bên liễu nhị long tốc độ càng nhanh Sớm đã võ hồn chiếm hữu nằm ngang ở thái thản trước mặt Làm siêu cường biến gì hỏa long võ hồn Cái kia võ hồn cường độ thậm chí so điểm xanh bá vương long đều mạnh hơn Võ hồn chân thân mặc dù không có thực chiến đi ra Nhưng vẫn là toàn thân long hóa Cả một cái hình người bảo long rất tốt Các ngươi sử lai khắc học viện rất tốt nói Thái thản hướng thẳng đến hai người công tới Liễu Nhị Long tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng không dám nghênh đón hắn công kích, vội vàng né tránh. Dù sao hồn lực trinh lệ quá xa. Cho dù là hắn thân thể tố chất cường hãn. Nếu như đánh phải như vậy một chút, cũng phải thù thương. Giờ này khắc này, hai bên công kích đều so sánh khắc chế, liền hồn ký đều không dùng. Chủ yếu là chung quanh còn có rất nhiều học viên Thái Long cùng Thái Nạc đều còn không có rút lui bao xa đây trong rừng rậm đi đánh bên này nguy hiểm phất lan đức trực tiếp hô thái thản không nói tiếng nào chỉ là theo chân hai người chạy về phía một bên trong rừng rậm mà lúc này triệu vô cực cũng đến đây hắn mang theo đại sư cũng đi theo đến mức đường tam bọn họ đương nhiên cũng muốn theo sau xem kịch lập tức hướng về trong rừng rậm chạy tới tiểu vũ ngươi vừa mới câu nói kia rất đẹp a cũng dám nói một vị hồn đấu la là lão gia hỏa chứ vinh vinh bội phục nói ra đừng nhìn thân phận nàng cao nhưng vừa mới cái kia thái thản không giận tự uy bộ dáng là thật trấn trụ nàng nếu để cho nàng ngay trước thái thản mặt mắng chửi người nàng còn thật không dám đúng vậy a tiểu vũ là thật châu cái này cũng dám nói áo tư tạc bọn họ cũng là cảm khái một tiếng nào có lời hại như vậy là gió Lời mới vừa nói một nửa Lâm phong chợt chừng nàng liếc một chút Nói đùa chính mình Vĩ ngạn hình tượng làm sao có thể sụp đổ đâu Loại chuyện này đương nhiên muốn ngăn lại Là gió cái gì tiểu vũ bỗng nhiên không nói Chứ vinh vinh hiếu kỳ nói Là gió thổi lên ngươi tóc mai Ở giữa tóc trắng Vuốt lên nhớ lại lưu lại xẻo, Trong mắt của ngươi Sáng tối hỗn hợp Cả đời cười hoa tiểu vũ bỗng nhiên hát lên Đây là lâm phong trước đó tại liệp hồn sâm lâm bên trong biểu lộ cảm xúc hát một ca khúc. Bởi vì làm êm tay. Tiểu vũ ghi xuống. Lúc này kêu ra làm dịu xấu hổ. Ấy bài hát này thật tốt nghe a Tên gọi là gì tiểu vũ ngươi là nơi nào học đó a chứ vinh vinh hỏi lòng của mọi người âm thanh. Không biết tên là gì, là phong ca trước kia kêu thời điểm ta học trộm chỉ học đến đằng sau một bộ phận. Tiểu vũ nói ra. Thoà phong ca hảo lời hại. Lại có thể kêu ra dễ nghe như vậy ca. Là mình viết sao chứ Vinh Vinh lập tức tò mò hỏi. Chủ yếu là cái này giai điệu quá đỉnh. Bọn họ trước kia chưa từng nghe qua loại này âm nhạc. Thậm chí bọn họ bây giờ mới biết. Nguyên lai like âm nhạc còn có thể như thế diễn dịch. Xem như thế đi. Lâm Phong một mặt bình tĩnh cười nói. Không nghĩ tới lúc trước tùy tiện hừ một ca khúc lại bị Tiểu Vũ cho học xong, đồng thời kêu đi ra còn rất dễ nghe a. Tiểu Vũ lại còn có loại thiên phú này, Lâm Phong cảm giác về sau có thể nhiều dạy nàng mấy cách bài hát. Sau đó cho bọn hắn mở tư nhân ca nhạc hội cái gì? Đúng, đến lúc đó còn có thể nghiên cứu ra lưu âm thanh hồn đạo khí đến để Tiểu Vũ ca hát quay đi vào, có thể làm máy nghe nhạc đến làm Còn có một số nhạc cụ cái gì cũng có thể tạo ra đến tổ kiến ban nhạc đều có thể. Bất quá những vật này cùng thực lực không quan hệ, trước không vội, có thể sau này hãy nói. Cái này từ viết thật tốt. chu Trúc Thanh bỗng nhiên cảm khái một câu. Gió thổi lên ngươi tóc mai ở giữa tóc trắng, vuốt lên nhớ lại lưu lại xẻo. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy câu, nhưng lại cho người ta một loại thê mỹ cảm giác. Lời bài hát cái gì tới ta quên đi. Chứ vinh vinh cười nói. Nghe ca nhạc hoặc là ca khúc bản thân thì có ba loại cảnh giới. Loại thứ nhất cũng là nghe cái náo nhịt. Cái kia cố sai điệu bắt lấy lỗ tai của ngươi. Ngươi thì sẽ cảm thấy bài hát này êm tai. Muốn đi nghe. Muốn đi theo kêu. Bất quá ngươi khả năng liền lời bài hát ý gì cũng không biết. Loại thứ hai cũng là nghe cửa nói. Ngươi có thể nghe hiểu lời bài hát bên trong biểu đạt ý tứ kia. Tâm tình cũng sẽ bị cảm nhiễm Loại thứ ba cũng là nghe cái ý cảnh Ca sĩ ca hát là có cảm tình Nếu như ngươi có thể đạt tới loại kia cùng ca trung tình cấp độ Như vậy ngươi liền có thể theo bài hát này trông được đến chính mình Rất hiển nhiên Tại chỉ nghe một lần tình huống dưới Chu Trúc Thanh nghe được nhiều thứ hơn Mà những người khác đồng giảng chỉ nhớ kỹ cách này giai điệu Lời bài hát cái gì không trọng yếu bên kia cây đều đánh gãy tận mấy cái còn là qua xem một chút đi. Lâm Phong vội vàng nói sang chuyện khác. Cứ như vậy một đoàn người tiếp tục hướng về phía trước tiến đến. Lúc này trong rừng rậm. Cái kia thật đúng là tại đại loạn đấu. Phất Lan Đức tốc độ nhanh. Thái Thản căn bản không đụng tới hắn. Phối hợp liễu nhị long vì tay chủ công. Cùng Thái Thản đánh có đến có về. Dù sao cũng là hồn đấu la cấp bậc cao thủ Tuy nhiên thái thản tốc độ tương đối chậm Thế nhưng cũng chỉ là đối với hồn đấu la tới nói mà thôi Phất Lan Đức loại này mẫn công hệ nhanh hơn hắn liền không nói Liễu nhị long tốc độ kỳ thật so thái thản nhanh không có bao nhiêu Thái thản ngoại trừ khí lực lớn bên ngoài Phòng ngự lực cũng vô cùng cường đại Phất Lan Đức công kích ở trên người hắn thì cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm Chỉ có Liễu Nhị Long mới có thể đem cho đánh lui mấy bước Viện trưởng hai người bọn họ đánh không thắng Đường Tam phân tích nói Thái thản dù sao cũng là hồn đấu la Thực lực quá mạnh Đối mặt hai người công dịch đều thành thảo Chúng ta muốn thắng Nhất định phải cùng Đại sư cùng một chỗ thi triển ra võ hồn dung hợp ký mới được Liên quan tới Hoàng Kim Thiết Tam giác cố sự Đại sư cùng Đường Tam bọn họ nói qua Cho nên bọn họ cũng biết đại sư ba người có thể thi triển ra một loại cường đại ba người võ hồn dung hợp kỹ. Đem ba người thực lực kết hợp lại. Sau đó thành gấp bội phóng xuất ra. Thể hiện ra phong hào đấu la thực lực cấp bậc. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 273 ai nói ta phải chết một hai người võ hồn dung hợp kỹ. Có thể đem thực lực của hai người dung hợp đồng thời phóng đại mấy lần. Đây đã là cực kỳ cường đại hồn kỹ. Tựa như Nguyệt Quan cùng phụ mì hai người một dạng. Hai tên 95 cấp phong hào đấu là. Võ hồn dung hợp ký lại có thể đem lâm phong cho phong bế. Quá mạnh mà ba người võ hồn dung hợp ký. Càng mạnh hơn. Có thể đạt tới mười mấy gấp hai mươi lần tăng lên bất quá võ hồn dung hợp ký tiêu hao hồn lực. Đó cũng là tăng lên gấp bội. Hiện tại liễu nhị long cùng Phất Lan Đức nếu như tiêu hao quá lớn. Làm không tốt đời chút nữa liền võ hồn dung hợp ký cũng không thi triển ra được Ngay tại đường Tam phân tích thời điểm Phất Lan Đức Hô lớn tiểu cương nhanh lên một chút tới Đại sư lên tiếng Sau đó đối với bên người triệu vô cực nói ra Triệu lão sư ngăn chặn một cách đi Cho chúng ta một chút phóng thích võ hồn dung hợp ký thời gian thật sự là muốn ta mạng già. Triệu vô cực bất đắc dí thở dài một hơi trực tiếp mở ra võ hồn chân thân, sau đó xông tới. Triệu vô cực võ hồn đại lực kim cương hùng tốc độ cũng không nhanh. Tại thái thản trước mặt kia liền càng chậm. Nếu như hắn không mở ra võ hồn chân thân, làm không tốt sẽ bị thái thản mấy cái bàn tay cho đập chết. Mà thừa dịp hai người triển đấu cơ hội. Đại sư cùng Phất Lan Đức bọn họ cấp tốt tù hợp còn chưa tới gần ba người hồn lực ba động thì giao dung ở cùng nhau. hào quang màu vàng ấm tại ba người trên thân xuất hiện. một giây sau. một khối hình tam giác vòng sáng thì tại mặt đất hiện lên. ba người cấp tốt đứng ở cái kia hình tam giác ba cái đỉnh điểm phía trên. hào quang màu vàng ấm càng ngày càng lóa mắt. trong nháy mắt. mãnh liệt hình tam giác quang trụ phóng lên tận trời. cường đại như thế võ hồn dung hợp kỹ thi triển ra vẫn là cần một chút thời gian. nếu như không có triệu vô cực ngăn trở, thái thản dù là tốc độ chậm nữa, cũng có thể tìm cơ hội tới đánh gãy. nhưng rất đáng tiếc triệu vô cực gia hỏa này cuốn lấy hắn. đại sư hai mắt tràn đầy kim quang, hắn hướng về hình tam giác trung ương giơ lên tay phải của mình, la tam pháo theo một đạo tiếng quát khẽ, mập mạp la tam pháo tại hình tam giác trung gian xuất hiện ngay tại lúc đó ba người trên thân hồn hoàn toàn đều hiện lên hai hồn thánh một hồn tôn hết thảy mười bảy đảo hồn hoàn vậy mà đồng loạt bay ra dung nhập vào la tam pháo thể nội tiếp theo một cái trước mắt liền tựa như man le nghĩ gặp vui vẻ đồng dạng la tam pháo phát sinh kịch liệt biến hóa nguyên bản rất đáng yêu yêu bàn đôn thân thể cấp tốt bành trướng lên tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ ở giữa thì Hóa thành một đầu 20 mét lớn nhỏ kim sắc cử long thật mạnh a cái này võ hồn dung hợp kỹ. Quá mạnh cái kia lân phiến. Cái kia cánh. Quá đẹp rồi nhìn lấy cầm tới chậm rãi bay trên không trung hoàng kim cử long. Mọi người ào ào tán thường. Lâm Phong cũng hơi hơi khiêu mi. Loại này võ hồn dung hợp kỹ thi triển ra. Cho người đánh vào thì giác vẫn là rất lợi hại. Cũng là thực lực cũng không phải là rất mạnh a cho người cảm giác cũng là một đầu hơn tám vạn năm long loại hồn thú cùng phong hào đấu la có thể đánh một trận nhưng lâu dài xuống tới khẳng định là muốn thua bất quá khí thế phương diện vẫn là rất mạnh trong rừng rậm một số chim đều bị hoảng sợ bay cách đó không xa thái thản nhìn không được hắn trực tiếp mở ra võ hồn chân thân Cao hơn 10 mét đại lực tinh tinh. Trên thân đỏ như máu lông dài tung bay. Cảm giác mười phần yêu dị. Chỉ là tiện tay một bàn tay. Triệu vô cực cái kia chừng 5 mét võ hồn chân thân thì bị đánh bay. Nện đứt mấy cái cách cây. Sau cùng khảm tại một đảo trên cây khô. Đập đều đập không xuống cái chủng loại kia, võ hồn chân thân trực tiếp bị đánh không có triệu vô cực khục lấy huyết bỏ ra chút khí lực mới từ phía trên đi xuống. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua thái thản. Cái này đại tinh tinh. Khí lực là thật khủng bố. Nếu như đối phương muốn bổ đao Vừa mới tiếp tục chạy tới lại cho hắn nhất quyền. Người khác liền không có. Mà lúc này giữa sân đại lực tinh tinh đã cùng Hoàng Kim Thánh Long tranh đấu ở cùng nhau. Hai đầu quái vật khổng lồ tại bên trong vùng rừng rậm này mỗi một lần giao thủ đều phải làm hỏng không ít cây cối tàn ra uy thế liền ngoài học viện mặt đều có thể nhìn đến nhất là hoàng kim thánh long mới xuất hiện cái kia cố uy thế cơ hồ nửa cái thiên đấu thành bên trong cao thủ đều cảm nhận được một vài gia tộc lớn bên trong hồn đấu la cấp bậc cường giả ào ào đi ra ngoài hướng về sử lai like khắc học viện bên này chạy đến Thì liền trong hoàng cung hai tên bảo vệ phong hào đấu la cũng cảm ứng được. Cố khí thế này không yếu. Ẩm ẩm đạt đến phong hào đấu la mức độ. Hai người cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Muốn đi qua nhìn một chút. Đương nhiên không thể hai người cùng đi. Càng mạnh một số thiết nha tiếp tục chấn thủ hoàng cung. Mà một vị khác yếu một điểm minh lang đấu la thì là nhanh chóng hướng về sử lai like khắc học viện chạy đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, rất nhanh liền đi tới sử lai khắc học viện phổ cận. Mà lúc này, trong sân cuộc thế đã rất sáng suốt. Thái thản đại lực tinh tinh tuy nhiên cường hãn, nhưng ở Hoàng Kim Thánh Long trước mặt, vẫn là yếu đi một cái cấp bậc. Mấy lần giao thủ xuống tới, liền đá đã thổ thương không ít. Bất quá đại sư bọn họ bên này, hồn lực cũng không nhiều cần phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nhĩ đến, ba người hồn lực ba đồng cấp tốt kịch liệt lên. Hoàng Kim Thánh Long áo nghĩa. Thánh Long bản tướng chỉ thấy Hoàng Kim Thánh Long gầm nhẹ một tiếng. Trên thân kim quang hào phóng. Sau đó tại cách đó không xa ngưng tụ ra một đầu khác Hoàng Kim Thánh Long. Sau đó lưỡng Long đồng loạt xuất kích. Oanh vốn là thổ thương thái thản căn bản ngăn cản không nổi trực tiếp bị đánh về nguyên hình trọng thương ngã xuống đất đây là đại sư mấy người bọn hắn lưu thủ kết quả không phải vậy toàn lực đến như vậy một chút thái thản làm không tốt sẽ chết thánh long tiêu tán đại sư ba người bọn họ cũng là thở hổn hển không thôi hiển nhiên võ hồn dung hợp ký đối bọn hắn tiêu hao rất lớn mà cách đó không xa đường tam bọn họ quan sát một trận đại chiến cũng là ào ào cảm khái ven rừng rậm trên bầu trời Minh lang sắc mặt có chút biến ảo không ngừng Hoàng kim thiết tam giác Đã nhiều năm như vậy Vậy mà lại xuất hiện Còn cùng thái thản giao thủ Bất quá nhìn tình huống không chết được người Nghĩ nghĩ Minh lang lập tức trở lại trong hoàng cung đem sự kiện này cho báo cáo Đồng thời phái người ra đi dò cha nhìn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Cũng liền minh lang là phong hào đấu la May được Đồng thời ẩm tàng thủ đoạn tương đối cao siêu. Cho nên quan sát đại sư bọn họ thời điểm cũng không có bị bọn họ phát hiện. Mà cách khác hồn đấu la cấp bậc hồn sư liền không có loại thực lực này. Bọn họ phần lớn tại ngoài học viện mặt chờ đợi. Còn đang do dự có nên đi vào hay không đâu. Căn bản không biết là cái tình huống như thế nào. Tình cảnh này. Tất cả đều bị diệt bá cho xem ở trong mắt. Có điều hắn cũng không để ý đến. Mà chính là vùng trộm đi vào thái thản phổ cận Sau đó khống chế hồn lực theo lòng đất thần không biết dù không hay cho hắn truyền một số sinh mệnh lực Lão gia hỏa này quá thảm rồi Cả người đều bị đánh thành trọng thương Dạng này làm không tốt đều không còn khí lực đi gọi trợ thủ Dạng này không tốt Cho nên lúc này lâm phong trong bóng tối cho hắn khôi phục một chút Ra ra ngươi không sao chứ cách đó không xa Thái Long cùng Thái Nặng hai người cấp tốt lao đến. Không chết được. Đại lực tinh tinh võ hồn sức khôi phục cùng phòng ngự lực đều là rất mạnh. Hồn đấu la. Trở về dưỡng tầm vài ngày liền có thể tốt. Liễu nhị Long nói ra. Ba người bọn họ ra tay có chừng mực. Nhiều nhất đem lão ra hỏa này đánh thành trọng thương trở về dưỡng mấy ngày là khỏi người nào ai nói ta phải chết thái thản cỏ một chút bắn lên mọi người đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười chương hai trăm bảy mươi bốn đáng tin phen hai nhìn lấy tinh long hoạt hổ thái thản đại sư bọn họ đều là mười phần nghi hoặc lão gia hỏa này sức khôi phục mạnh như vậy sao bọn họ vừa mới thế nhưng là cảm ứng qua gia hỏa này bị thương nặng trong thời gian ngắn tuyệt đối không có chiến đấu năng lực không nghĩ tới như thế trong chốc lát đi qua thì lại đi bất quá lúc này hai bên hồn lực cũng không nhiều đồng thời cũng chia ra thắng bại trong thời gian ngắn hẳn là không đánh được các ngươi võ hồn dung hợp ký uy lực không tệ bất quá tại ta lực chi nhất tục trước mặt còn chưa đủ nhìn bất quá hôm nay sự tình thì tới đây lần sau tái chiến thái thản trong lòng cũng rất nghi hoặc Hắn vừa mới chỉ cảm thấy trong thân thể bỗng nhiên ấm áp Thể nổi thương thế khôi phục hơn phân nửa Chuyện này rất không hiểu Cho nên hắn đến biết rõ ràng tình huống Lại thêm vừa mới trận chiến kia hắn đến cùng là bại Vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng Lúc này nói như vậy chẳng qua là muốn sau cùng vãn hồi một chút lực chi nhất tục mặt mũi thôi Nói hắn liền dẫn Thái Long cùng Thái Nạc chuẩn bị rời đi Mà đại sư bọn họ cũng không có lựa chọn ngăn cản lúc này không nên tái chiến. Mà Lâm Phong. Loại tình huống này làm sao lại trực tiếp thả thái thản đi đâu. Trong lòng của hắn đều không giận. Dạng này cũng sẽ không lập tức đánh trở về. Nghĩ đến. Lâm Phong thao túng diệt bá trực tiếp dùng hồn lực tại bên trong vùng rừng rậm này hô. Lực chi nhất tộc Không gì hơn cách này. Tiểu nhân không được lão cũng yếu, còn cần ta đến trị liệu. Quá đồ bỏ đi thanh âm này thì cùng võ hiệp phim truyền hình bên trong cái chủng loại kia thiên lý truyền âm rất sống. Theo rừng rậm bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không biết vị trí cụ thể ở nơi nào. Nghe được thanh âm này, sự lai like khắc trên mặt mọi người thì tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ không có hiểu rõ đây là cái gì việc mà thái thản bên kia lại là một mặt phẫn nộ. Đáng chết các ngươi sử lai khắc học viện khinh người quá đáng Chờ đó cho ta hắn thấy Tình huống đã rất rõ ràng Cái này sử lai khắc học viện bên trong còn có cao thủ Vừa mới hắn thủ thương Thì là đối phương cho trì liệu Hiện tại bị đối phương trào phúng Còn không phải đơn thuần đối với người Mà chính là đối với hắn lực chi nhất tục toàn bộ người trào phúng Cái này khiến thái thản căn bản nhìn không được Đối phương có thể ẩn tàng sâu như thế. Ít nhất cũng phải là một vị cường lực hồn đấu la. Thậm chí khả năng rất lớn là phong hào đấu la. Không phải vậy hắn hẳn là có thể đầy đủ hơi cảm ứng được. Bất quá phong hào đấu la lại như thế nào. Cũng dám như thế hạ thấp bọn họ lực chi nhất tục. Hắn thái thản cũng không phải ăn chay làm là trên đại lục tam đại thần tượng một trong hơn nữa còn là trước mắt tại thiên đấu đế quốc duy nhất một vị thần tượng. Thái thản nhận biết cao thủ vẫn là rất nhiều. cơ hồ thiên đấu thành bên trong các đại thế lực đều cùng hắn đã từng quen biết. hiện tại hắn tại sử lai like khắc học viện bị tức. vậy nhưng nhìn không được. phong hào đấu la đều phải cho ra cái bàn giao nghĩ đến. Thái thản lập tức mang theo nhi tử cùng cháu trai hướng về ngoài học viện mặt chạy tới. hắn muốn đi tìm trợ thủ. Đến diệt diệt cái này sử lai khắc học viện phách lối khí diếm. Không phải liền là phong hào đấu la nha. Hắn gọi tới hơn 10 vị hồn đấu la. Nhìn ngươi làm sao phách lối mà liền tại thái thản đi không lâu sau. Đại sư hướng về trong rừng rậm hô. Là diệt bá miệng hạ sao liễu nhị long cùng Phất Lan Đức cũng hơi hơi cúi đầu. Một mặt cung kính đứng tại đại sư bên người. Bọn họ cũng là kịp phản ứng. Lúc này có thể xuất hiện tại bọn hắn sử lai like khắc học viện cường giả Cũng chỉ có trước đó lâm phong đi gọi tới diệt bá Lâm phong bên người Áo tư tạp một mặt hưng phấn mà hỏi Phong cả Là diệt đại nhân đến sao thật kích động A ban đầu ở tinh đấu đại sâm lâm bên trong Diệt bá một côn đó Thái thản cử viên đều bị cho trực tiếp đánh bay Một màn kia khắc trong lòng mọi người Khiến người ta thật lâu không cách nào quên Phong cả Ngươi mỗi lần đều nói diệt đại nhân đẹp trai lại uy vũ Nhưng hắn một mực đều mang mặt nạ Ngươi thấy qua hắn dưới mặt nạ dáng vẻ sao chứ vinh vinh tò mò hỏi Cái này khiến lâm phong xứng sờ Có điều rất nhanh đáp Đương nhiên thấy qua Ban đầu ở liệp hồn sâm lâm bên trong thời điểm Ta thế nhưng là may mắn gặp qua một lần cùng ta đẹp trai không tại sàn sàn với nhau mọi người chợt ngậm miệng lại lại tới mỗi lần cùng phong ca thảo luận diệt bá thời điểm hắn liền sẽ nói chính mình đẹp trai bọn họ đều chán nghe rồi đúng lúc này diệt bá xuất hiện mặt nạ màu trắng trường sam màu xanh tóc dài phất phới từ không trung chậm rãi bay xuống quả thực đẹp trai ngây người hắn quét mắt mọi người liếc một chút Hai mắt bên trong giống như có cửa thiên tinh hà đồng dạng. Thâm thúy vô cùng. Một bên chứ vinh vinh nhịp tim đập đều nhanh, a cái. Là tâm đồng a hỏng bét ánh mắt tránh không rơi. Tiểu vũ nu lại. Nhỏ dọn tại lâm phong bên người nói một câu. Phong cả. Tha thứ ta nói thẳng. Diệt đại nhân so ngươi đẹp trai nhiều. Lâm phong trở tay một cách bảo lật đập vào trên đầu nàng, sầm mặt lại, người nào đẹp trai phong. Phong ca đẹp trai tiểu vũ vội vàng nói. Du hỏa ơi. Tiểu vũ lại bị gõ một cách bảo lật. Trong đôi mắt thật to tràn đầy ủy khuất. Tại sao lại đánh ta rõ ràng ta cùng diệt đại nhân một dạng đẹp trai. Tiểu vũ lần sau đừng nói sai lâm phong cười ha ha một tiếng. Tiểu vũ. Bên này đùa giỡn. Diệt bá bên kia đã cùng đại sư bọn họ nói chuyện với nhau lên. Diệt bá miệng hạ không biết mới vừa rồi là. Đại sư lại nói một nửa, Diệt Bá thì ngắt lời nói cố ý để cho bọn họ tới chuyên môn đánh bọn họ. Nói ý nghĩ của mình về sau, lần nữa nói chuyện với nhau vài câu, Diệt Bá thì đi thẳng. Lâm Phong hóa thân. Mặc dù là có thể hoàn toàn hóa thành một người khác. Nhưng tính cách phương diện vẫn là Lâm Phong nguyên bản tính cách. Cách gọi là nói nhiều tất nói hớ. Vì để tránh cho hoài nghi. Hắn cũng không có nhiều nói vài lời Mà diệt bá sau khi đi Liễu nhị long cảm khái nói Ta vẫn cho là ta là rất bạo lực người Hiện tại xem ra Còn kém một chút hỏa hầu Vừa mới mấy câu đến Bọn họ hiểu được lâm phong ý đồ Chuyên môn chọc giận thái thản Sau đó để hắn đi giao động người Tiếp lấy diệt bá thì chuyên môn đánh một nhóm người này Tuy nhiên cử chỉ này rất khiến người ta nghi hoặc. Mục đích làm như vậy là cái gì nhưng phong hào đấu la thế giới Há lại bọn họ này một đám liền hồn đấu la đều không có cảnh bã có thể nghĩ đâu Cái này thái thản thế nhưng là đại lục ở bên trên tam đại thần tượng một trong Tại thiên đấu thành nhân mạch rất rộng Vạn nhất đến rất nhiều người Làm sao bây giờ Phất Lan Đức lo lắng đến Cái này đúng vậy a nếu như đến cao thủ đông đảo cho dù là phong hào đấu la cũng là khó có thể ngăn cản đại sư những mày mà lúc này đường tam mọi người cũng xông tới lâm phong cười nói yên tâm đi diệt đại nhân vừa mới truyền âm nói với ta đến bao nhiêu đều vô dụng đều cho đánh một trận truyền âm là một loại rất là cao cấp hồn lực ứng dụng kỹ xảo Bình thường chỉ có phong hào đấu la mới có thể. Có hồn đấu la cũng biết. Có thể nắm giữ loại ký xảo này hồn sư. Thực lực tuyệt đối sẽ không thấp. Lại thêm lâm phong. Đại sư trên mặt bọn họ một lần nữa nổi lên nụ cười. Diệt đại nhân có thể lợi hại. Kia cái gì độc cô bác. Nhẹ nhõm liền bị treo lên đánh. Dù là đến một đống hồn đấu la. Đều không phải là diệt đối thủ của đại nhân đường tam bị diệt bá đều cứu được nhiều lần Đây chính là diệt bá đáng tin phen Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 275 đường tam thân thế ba nghe được đường tam Mọi người cũng mới chợt nhớ tới Diệt bá đây chính là liền phong hào đấu la đều có thể áp chế siêu cấp cao thủ Đại sư rất rõ ràng điểm này độ khó khăn lớn bao nhiêu Đối với phong hào đấu la tới nói Đây chính là hồn sư điểm cuối Có thể đạt tới cấp độ này Đều là cực kỳ tồn tại cường đại Muốn áp chế một vị khác phong hào đấu la Nguyên nhân trong đó Ngoại trừ trinh lệch đẳng cấp bên ngoài Hồn hoàn Hồn cốt đều là mười phần trọng yếu Cái này diệt bá có thể áp chế độc cô bác Đẳng cấp có lẽ không có kém bao nhiêu Nhưng hồn hoàn Hồn cốt khẳng định đều là thập phần cường đại một phen nói chuyện với nhau. Lòng của mọi người tình cũng biến thành dễ dàng hơn. Về tới học viện phòng khu. Mà lúc này đại sư đơn độc đem đường Tam cho kéo sang một bên. Tiểu Tam có một việc đến nói cho ngươi một chút. Đại sư sắc mặt rất là ngưng trọng là liên quan tới phụ thân ngươi cùng lực chi nhất tục. Phụ thân ta hắn lại cùng lực chi nhất tục có quan hệ gì đường Tam nghi ngờ nói. Ta lúc đầu đã nói với ngươi phía trên Tam Tông sự tình đi Phía trên Tam Tông theo thứ tự là Hảo Thiên Tông Thất bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tục cái này ta biết cái kia Hảo Thiên Tông không phải ẩn lui sao cái này lại theo ta phụ thân có quan hệ gì đường Tam nghi hoặc nặng hơn Đường Tam cho đến bây giờ Đều không biết mình chủy loại võ hồn là tên gọi là gì Không ai đã nói với hắn Đồng thời hắn cũng cơ hồ vô dụng. Cho nên căn bản không sao cả chú ý. Thất bảo lưu ly tháp danh sưng mạnh nhất máy phụ trợ võ hồn. Mà Lam Điện Bá Vương Long thì danh sưng mạnh nhất thú võ hồn. Cái kia công kích mạnh nhất hệ khí võ hồn đâu Hảo Thiên Côn không biết tại sao. Đường Tam bỗng nhiên nghĩ đến diệt bá cái kia một cây gậy. Lại thêm đại sư lại nói đến Hảo Thiên Tông, chẳng lẽ... Diệt bá là hảo thiên tông người nhưng cái này cùng phụ thân hắn lại có quan hệ gì đâu là hảo thiên tông hảo thiên trùy đại sư tức giận nói. Nghe nói như thế. Ban đầu vốn chuẩn bị cầm diệt bá cây gậy đến phản bác đường tam cũng là xứng sờ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trong tay mình trùy. Chẳng lẽ ta cái thứ hai võ hồn cũng là hảo thiên trùy đường tam có chút kinh nghi mà hỏi. Không sai. Phụ thân ngươi là hảo thiên tông người, ngươi làm con của hắn kỳ thật cũng là hảo thiên tông người. Đại sư cảm khái một câu. Đại sư từ trong ngực móc ra một khối có sáu loại đồ án võ hồn điện lệnh bài. Tiếp tục nói. Cái này tấm lệnh bài là phụ thân ngươi. Mà hắn cũng là toàn bộ đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Phong hào. Hảo thiên hắn trước đó đem cái này tấm lệnh bài dạy cho ta. Để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi Lúc này Đường tam não tử có chút loạn Đại sư ý tứ này Hắn cùng phụ thân của mình gặp qua Nhưng là hắn một mực không biết đó là cái tình huống như thế nào Còn có Hảo thiên đấu la đây ý là phụ thân hắn cũng là một vị phong hào đấu la Còn có chính mình là hảo thiên tông người lúc này Đại sư tiếp tục nói Hảo thiên tông một môn song đấu la ngươi đại bá đường thiên còn có ngươi phụ thân đường hảo đã từng làm cả hồn sư giới vì đó run rẩy lúc trước các ngươi hảo thiên tông cùng võ hồn điện đánh một trận phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu kịch liệt về sau hai phe đều các có tổn thất võ hồn điện ban đầu giáo hoàng bỏ mình hảo thiên tông cũng cả tông thoái ẩm trận chiến kia cụ thể chi tiết đại sư cũng không biết Hắn cũng chỉ có thể đầy đủ đem tự mình biết một ít gì đó nói ra Vì cái gì phụ thân ta muốn cùng võ hồn điện người giao thủ đường Tam nghi hoặc Ta đây cũng không biết Đó là Hảo Thiên Tông cùng võ hồn điện ở giữa bí mật Dù sao tại cái kia về sau Phụ thân ngươi thì thoát ly Hảo Thiên Tông Cái kia phụ thân ta lại thế nào cùng cái này lực chi nhất tục người có quan hệ đường Tam hỏi lần nữa Cách này lại muốn theo cái kia một trận đại chiến nói đến năm đó. Đại sư đại khái đem Hảo Thiên Tông thoái ẩn về sau bốn đại tông tộc lọt vào võ hồn điện tấn công sự tình nói một lần. Tứ đại phụ thuộc trong tông môn. Cũng liền lực chi nhất tộc tổn thất thiếu điểm. Cách khác mấy cái tộc đều tổn thất nặng nề. Đồng thời hận gấp Hảo Thiên Tông. Bọn họ là nên hận. Đường Tam gật đầu nói. Nếu như hắn là cái này bốn đại tông tộc người Vậy cũng cái kia hận Đồng thời đồng thời Hắn đối cái này hảo thiên tông Cái này bỗng nhiên thoái ẩn hành động rất bất mãn Phong ca dạy qua hắn Làm người làm việc cũng phải có trách nhiệm tâm Cái này hảo thiên tông cách làm hiển nhiên không chính cấm Phụ thân ngươi tuy nhiên thoát ly hảo thiên tông Nhưng ở hảo thiên tông thoái ẩn trước đó Địa vị đó cũng là phó tộc trưởng cấp bậc ngươi làm hắn nhi tử, cái kia chính là thiếu chủ. Theo lý mà nói, bốn đại tông tộc là muốn hướng ngươi hiểu chung. bất quá đương sơ hảo thiên tông từ bỏ bốn đại tông tộc, giữa hai bên thì không quan hệ rồi. bất quá cái này lực chi nhất tộc, gia tộc trên dưới não tử đều là thẳng thắn. nói câu không dễ nghe. người ngốc một chút. đồng thời lúc trước tổn thất cũng tương đối nhỏ. Nếu như ngươi thể hiện ra thân phận, cũng có thể thu phục bọn họ. Cho nên hiện tại, ta đem những này nói cho ngươi, nhìn xem ngươi nghĩ như thế nào. Lực chi nhất tục vẫn là một cố không nhỏ lực lượng. Nếu quả thật lên xung đột, hoặc là đợi chút nữa xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đây không phải đại sư muốn nhìn đến. Cho nên hắn đem đường tam thân phận nói cho hắn biết, xem hắn sẽ làm sao quyết đoán. Thiếu chủ A đường tam trên mặt mười phần bình tĩnh, hắn cảm giác cái từ ngữ này rất trào phúng. Đối với Hảo Thiên Tông, hắn không có cảm giác gì. Không phải liền là một cách để nhất Tông Môn đâu. Theo lâm phong lậu, hắn trước kia cảm giác cao cao tại thượng Tông Môn. Bây giờ nhìn cũng không có gì. Trước đó chứ phong trí còn tại hắn bên này hạ năm một triệu kim tệ ám khí đơn đặt hàng đâu. Chờ lấy tạo ra tới. Là hắn có thể đầy đủ kiếm được 5 1 triệu kim tệ. Mà người thiếu chủ này thân phận. Hắn cũng không có gì để ý. Nếu như hắn thật sự là thiếu chủ. Cái này lực chi nhất tục. Hắn còn cảm giác thua thiệt bọn họ. Dù sao Hảo Thiên Tông lúc trước từ bỏ bọn họ. Bốn đại tông tộc chết nhiều người như vậy. Nếu như còn muốn lấy chính mình Hảo Thiên Tông thiếu chủ thân phận đến thu phục lực chi nhất tục. Để bọn hắn hiểu chung Đường Tam chính mình cũng sẽ cảm thấy e lệ Nếu quả thật muốn thu phục Hắn tuyệt đối sẽ không lấy cái thân phận này đi thu phục Bất quá so với điểm này Đường Tam càng thêm để ý là phụ thân của hắn đường hảo Đại sư Phụ thân ta lúc ấy còn có nói gì với ngươi sao Hắn lại nói cho ngươi vì cái gì không đến thăm ta Sao đã nhiều năm như vậy Liền một lần cũng không thấy ta Đường Tam hút mắt hơi hơi phiếm hồng Những trong năm này Hắn sinh hoạt rất vui vẻ Có Phong ca, Có Tiểu Vũ Hai người làm bạn để hắn ít đi rất nhiều tưởng niệm chi tình Bất quá tại một số thời khắc Hắn cũng sẽ ngắm nhìn bầu trời Suy nghĩ vì cái gì phụ thân hắn bỗng nhiên rời đi Biến mất không thấy gì nữa hiện tại biết đường hảo thân phận chân thật về sau loại ý nghĩ này bỗng nhiên biến đến mãnh liệt lên đều mạnh như vậy đều phong hào đấu la trọn vẹn thời gian bảy năm a vì cái gì liền một lần cũng không nhìn hắn tiểu tam khác suy nghĩ nhiều ta suy đoán phụ thân ngươi cần phải một mực không hề rời đi qua ngươi mà chính là yên lặng thủ hộ ở bên cạnh ngươi đại sư nói ra thở đường tam xứng sờ ban đầu ở các thác thành ngươi mới thêm vào học khảo hạt thời điểm không phải là bị triệu vô cực đánh sao ngày thứ hai hắn thì sưng mặt sưng mũi hắn nhưng là hồn thánh a ai có thể đem hắn đánh thành như thế ta suy đoán chỉ có phụ thân ngươi đại sư suy đoán nói nghe nói như thế đường tam ánh mắt sáng lên đúng nga chuyện này lúc trước phong ca cũng đã nói với ta phong ca nói Phụ thân ta khả năng một mực tại bảo hộ ta Ban đầu ở liệp hồn sâm lâm bên trong thu hoạch hồn hoàn thời điểm Ta thì có một cỗ không hiểu cảm giác an toàn Cái kia là lần đầu tiên Lâm Phong ẩm ẩm cảm nhận được một cỗ rình mò cảm giác thời điểm Đường tam lúc ấy đang hấp thu thứ ba hồn hoàn Có lẽ là đường hảo quá mức kích động Cho nên buông lòng cảnh giác Để Lâm Phong phát hiện một số nhỏ xíu đồng tính Lúc ấy Lâm Phong cũng nhanh khẩn trương chết rồi. Hắn không phải khẩn trương đường Tam không cách nào hấp thu hồn hoàn. Mà là mình trong rừng rậm một số làm bị đường Hảo phát hiện. Khẩn trương phía dưới. Hắn thì cùng đường Tam tùy ý nói một lần cái suy đoán này. Đến làm dịu bầu không khí. Không nghĩ tới đường Tam lúc này còn nhớ rõ. Đúng. Lâm Phong trước đó lo lắng cũng không có chuyện gì. Đường hảo cần phải cũng không phải là thời gian thực nhìn chằm chằm đường tam. Đoán chừng là có rảnh mới đến nhìn một chút. Lâm phong trong rừng rậm vùng trộm làm những chuyện kia, cũng không có bị phát hiện. Bởi vì lâu như vậy đến nay, đường hảo cũng không có ở lâm phong trước mặt chuyên môn lộ mặt qua. Phải biết, hắn làm những chuyện kia thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Hồn tôn nắm lấy mấy ngàn năm hồn thú nện. Nếu như đường hảo nhìn thấy, Khẳng định sẽ đi ra gặp hắn một chút Thế mà cũng không có Cho nên đường hảo lúc trước hẳn không có phát hiện chuyện của hắn Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 276 bản chất của chiến tranh một theo đại sư bên này Đường tam biết nhiều tin tức trọng yếu tỷ như hảo thiên tông Phụ thân hắn thân phận còn có hắn thân phận của mình Đúng Đại sư còn nói với hắn Phụ thân hắn khả năng một mực tại bên người bồi tiếp hắn. Như vậy hiện tại hắn có ở đó hay không cách này thiên đấu thành hắn có lòng muốn gọi hai câu. Bất quá đường Tam biết. Đại khái dẫn là không có ở đây. Không phải vậy vừa mới diệt đại nhân cần phải liền phát hiện hắn. Đồng thời đường Tam đoán chừng. Tiến vào sử lai khắc học viện không lâu sau. Hắn cần phải liền rời đi. Không phải vậy ban đầu ở tinh đấu đại sâm lâm bên trong thời điểm. Hắn không có khả năng không xuất thủ. Ba ba, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm gặp lại ta à, ta rất nhớ ngươi. Đường tam tâm lý đối với đường hạo vẫn là hết sức tưởng niệm. Bây giờ biết những tin tức này, càng làm cho hắn sâu hơn mấy phần tưởng niệm. Bất quá tâm tình chỉ là tạm thời. Rất nhanh, hắn liền khôi phục lại đồng thời hỏi một cách hắn mười phần muốn biết vấn đề. Lão sư, ngài biết mẹ ta là ai chăng theo suốt sinh đến bây giờ? Đường Tam thì chưa từng gặp qua mẫu thân hắn. Đường Hảo cũng một mực không có nói. Dường như tận lực tại quên mất sự kiện này đồng dạng. Đây cũng là trong lòng hắn cho tới nay một nỗi nghi hoặc, bởi vì hắn nhớ đến rất rõ ràng, lúc trước hắn ra đời thời điểm. Giống như đã nghe qua mẫu thân hắn thanh âm Còn có đường hảo cái kia đảo Tây Tâm liệt phế gọi Đường Tam biết mẫu thân hắn khẳng định là xảy ra chuyện gì Cái này ta cũng không biết Bất quá ta biết một chút Dựa theo tuổi tác của ngươi đến xem Mẫu thân ngươi cũng là tại Hảo Thiên Tông cùng võ hồn điện đại chiến một năm kia đưa ngươi sinh hạ Tiếp lấy đường hảo liền rời đi Hảo Thiên Tông Đại sư biết đến không nhiều Có điều hắn có thể suy đoán ra. Cái kia một trận đại chiến phải cùng đường Tam mấu thân có quan hệ. Võ hồn điện đường Tam lẩm bẩm cái tên này. Đối với võ hồn điện ấm tưởng. Trước mắt mà nói đường Tam vẫn là đặc biệt thích. Cho bọn hắn loại này bình dân hồn sư cấp cho phụ cấp. Trả lại kiểm chắc hồn lực. Dù sao tạm thời hắn không nhìn thấy võ hồn điện làm ra chuyện gì xấu. Hảo Thiên Tông cùng võ hồn điện đánh một trận. Cuối cùng là vì cái gì là bởi vì mẫu thân hắn sao tiểu tam. Ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tu luyện. Các loại thực lực mạnh lên. Ngươi mới có tư cách tìm kiếm sau lưng bí mật. Còn có cái này lực chi nhất tục. Ngươi xem một chút muốn xử lý như thế nào. Đi tìm ngươi phong ca thương lượng một chút. Hắn não tử linh quang. Biết nên làm như thế nào. Đại sư lời nói thấm thía nói, so với võ hồn điện tới nói, lực lượng của bọn hắn quá nhỏ. Cho dù là phong hào đấu la lại như thế nào tại võ hồn điện trước mặt như cũ không tính là gì. Lúc trước đại sư còn tại võ hồn điện đảm nhiệm vinh dự trưởng lão thời điểm. Nhìn đến phong hào đấu la thì có bốn vị phải biết. Trên đại lục, cũng liền phía trên tam tung nắm giữ phong hào đấu la a. Đồng thời hiện tại một môn song đấu la thất bảo lưu ly tung Đây chính là vững vàng đứng đầu bảng Võ hồn điện nắm giữ bốn vị phong hào đấu la Vậy thì thật là khủng bố đồng thời khả năng này còn không phải toàn bộ Võ hồn thành bên trong có một cái cung phụng điện Nghe nói bên trong tất cả đều là phong hào đấu la Bất quá loại chuyện này đều là truyền thuyết mà thôi Có phải thật vậy hay không không có người biết được dù là không phải thật có thể xuất hiện loại này nghe đồn nói không chừng võ hồn điện bên trong còn ẩn giấu một hai vị phong hào đấu la loại này quái vật khổng lồ không phải bọn họ hiện tại có thể chọc nổi đúng ta đi hỏi một chút phong ca đường tam lập tức quay người hướng về lâm phong bên này chạy tới chung sống nhiều năm như vậy đối với lâm phong đường tam đã có nhất định tính ỉa lại Loại đại sư này, đương nhiên là muốn tìm hắn thương thảo. Đừng nhìn Lâm Phong cái gì đều hiểu, đó là bởi vì hắn biết nội dung cốt truyện cho nên biết rất nhiều chuyện. Mà đại sư, đường tam bọn họ, cái gì cũng không biết. Một số số liệu, phán đoán, đều là căn cứ bọn họ lấy được tình báo đến phân tích ra được. Bất quá nói đến, Lâm Phong cũng không phải thật cái gì đều hiểu. Tối thiểu đến bây giờ, hắn vẫn là có không ít chuyện để hắn thật kinh ngạc. Tỉ như tuyết thanh hà vì sao muốn tìm hắn hợp tác còn có thiên đấu thành bên trong ẩm tàng hai vị phong hào đấu la. Tinh đấu đại sâm lâm chỗ sâu cái kia cố khiến người ta run sợ cảm giác. Vân vân. Rất nhiều thứ đều là nguyên tắc bên trong chưa từng xuất hiện. Đồng thời dựa theo lâm phong suy nghĩ. Võ hồn điện cũng quá choáng váng bọn họ đều có hai mươi mấy vị phong hào đấu la trong đó mấy vị cung phụng cũng đều là cực mạnh siêu cấp đấu la Mang lấy bọn hắn một đường quét ngang không phải liền là rồi cần gì phải chậm rãi từ từ chơi thái tử chui vào sau đó hủy diệt chính quyền đâu đại lục ở bên trên quốc gia nào có thể ngăn cản nhiều như vậy phong hào đấu la liên thủ thì thiên đấu đế quốc loại trình độ này dù là trong bóng tối ẩn dấu đi hai vị phong hào đấu la lại như thế nào lại tính cả thất bảo lưu ly tung cùng độc cô bác. Tại chứ phong trí gia trì dưới tối đa cũng thì tương đương với mười vị phong hào đấu la thôi. Đó căn bản không đáng chú ý, võ hồn điện gấp hai tài thực lực của đối phương đủ để hình thành nghiền ếp chi thế. Nhưng võ hồn điện cũng không có làm như vậy để lâm phong hơi nghi hoạt một chút. Thế mà hắn làm sao biết? Hiện tại võ hồn điện bên trong bị bị đông cũng còn chưa thống nhất cuộc thế. Có chút phe phái bên trong còn có cung phụng con nối dõi. Chỗ hòng duy trì rất nhiều người. Võ hồn điện cung phụng Chỉ có 96 cấp cùng 96 cấp trở lên phong hào đấu la mới có thể đảm nhiệm một cái chức vị Mục đích của bọn hắn cũng là đột phá 100 cấp Cho nên bình thường đều sẽ tại tu luyện Truy cầu thành thần cơ hội bị bị đông là không có có quyền lợi đi ra lệnh cho bọn họ Bình thường không có đến võ hồn điện sinh tử tồn vong thời khắc Bọn họ cũng là sẽ không xuất thủ Đồng thời thiên đạo lưu ngoại trừ là võ hồn điện đại cung phụng bên ngoài Đồng thời còn là thiên sứ thần vị thủ hộ giả. Cả đời đều phải thủ hộ thần truyền thừa. Cơ hồ sẽ không xuất thủ. Nguyên tắc bên trong. Đường hảo ban đầu ở võ hồn thành mang đi đường tam. Hắn đánh thất. Đánh đều là võ hồn điện một ít trường lão. Mấy vị cung phụng đều là không có xuất thủ. Không phải vậy hắn căn bản đi không nổi kỳ thật. Có một điểm rất trọng yếu lâm phong không có hiểu rõ. Cho nên cảm thấy võ hồn điện rất ngu ngốc Chiến tranh cũng không phải là trò chơi Không phải nói ta so với ngươi còn mạnh hơn có thể đánh thắng ngươi Sau đó liền muốn đánh Sau lưng nhân tố là rất phức tạp Thì cùng tiền thế một dạng Đại quốc ở giữa Căn bản không phải dựa vào đạn hạt nhân số lượng nhiều ít đến quyết định ai mạnh Nếu quả thật như thế Cái kia mấy cái đại quốc gia có thể sức lực tạo đạn hạt nhân là được rồi. Người nào nhiều người nào thì lợi hại nhất. Căn bản không phải như thế bản chất của chiến tranh gì thật cũng là lợi ích. Dù là bị bị đông thật sự có thể thống nhất võ hồn điện, nàng cũng sẽ không ngây ngốc dẫn người đi quét ngang. Võ hồn điện quét ngang qua, đem Phong Hào đấu la cùng hồn đấu la cấp bậc hồn sư đều giết. Sau đó bọn họ cũng bỏ ra một chút đền bù sau đó thì sao thiên đấu đế quốc bên trong quý tộc thậm chí bị quý tộc điều động tâm tình bình dân đều cầu thị bọn họ dạng này có ý nghĩa sao có lẽ về sau hoa thời gian có thể cải biến loại tình huống này nhưng khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể có hiệu quả đồng thời lao tâm lao lực còn sẽ có bắn ngược mạo hiểm bị bị đông mục tiêu là thành lập một cái võ hồn đế quốc mà không phải đi đón thiên đấu đế quốc cuộc diện rối rắm So với loại này ít lợi cực thấp phương pháp Để tuyết thanh hà khống chế thiên đấu đế quốc Sau đó võ hồn điện tìm cơ hội trong bóng tối diệt đi Lam điện bá vương long cùng thất bảo lưu ly tung Cái này mới là lựa chọn tốt nhất Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 277 bạc viên đấu la hai tinh la đế quốc Đã bị võ hồn điện khống chế không sai biệt lắm Đợi đến tuyết thanh hà kế thừa hoàng vị sau đó thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng đế quốc hai năm phát hành một số thân cận võ hồn điện chính sách đợi đến lúc thời cơ chín mùi bị bỉ đông liền muốn bắt đầu thành lập nàng võ hồn đế quốc mà cách này nhưng thật ra là bị bỉ đông kế hoạch lúc đầu nếu như nguyên tắc bên trong không phải đường tam ngăn cản nói không chừng võ hồn đế quốc đã sớm thống nhất đại lục những vật này trên thực tế lâm phong là không biết Không chỉ có là hắn. Trên thực tế Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng vẫn chưa hoàn thiện kế hoạch này. Nàng hiện tại mục đích chủ yếu nhất vẫn là chỉnh hợp võ hồn điện. Về sau sẽ giúp trợ Tuyết Thanh Hà cầm xuống thiên đấu đế quốc. Võ hồn thành, giáo hoàng điện bên trong. Bởi vì năm khối hồn cốt bị một mình dùng cái kia, mấy vị trưởng lão ngay tại tìm Bỉ Bỉ Đông đòi một lời giải thích. Giáo hoàng bệ hạ năm khối làm khen thưởng vạn năm hồn cốt bị dùng cái kia. Tư sự tình trọng đại, còn mời trọng cha a kỳ thật bọn họ cũng đều biết cái này hồn cốt là giáo hoàng cầm. Nhưng bọn hắn không thể nói rõ đi ra a. Dù sao cái này nhưng là bây giờ giáo hoàng hơn nữa còn là trên một đời giáo hoàng đồ đệ. Sau lưng còn có đại cung phụng có lẽ đại cung phụng không sẽ quản chuyện này. Nhưng bọn hắn vẫn là phải chú ý lý do thoái thác. Tránh cho bị nắm được cán. Không cần tra xét, ta để Nguyệt Quan cùng rủ Mỹ lấy đi đi làm việc qua mấy ngày tự sẽ trở về. Bị bị đông trực tiếp thoải mái thừa nhận. Như thế ngoài mấy vị trưởng lão ngoài ý muốn. Bọn họ còn chuẩn bị lượn quanh mấy vòng con sau đó lại để cho nàng thừa nhận đâu. Không nghĩ tới một câu thì nhận. Không biết hai vị trưởng lão muốn làm sự tình là cái gì hồn cốt vẫn là rất trọng yếu. Việc quan hệ võ hồn điện trên dưới ưu tú hồn sư Có thể tuyệt đối không nên mất đi a Bạch viên trưởng lão, ngươi ý tứ Là muốn để cho ta hồi báo cho ngươi bị bị đông hai mắt ngưng tụ Bạch viên đấu la Một vị 92 cấp cường công hệ phong hào đấu la Võ hồn băng phong Bạch viên Cũng là võ hồn điện một vị trưởng lão Lúc này nghe được bị bị đông mà nói về sau Bạch viên chắp tay nói vậy làm sao dám chỉ bất quá việc này chuyện rất quan trọng nếu như sự tình không trọng yếu chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng a không sai trước kia cũng không từng xuất hiện một mình vận dụng năm khối hồn cốt tình huống loại này chuyện trọng đại cần phải cùng các trưởng lão thương nhị mới được một bên có người phủ họa nói võ hồn điện là có quy củ này nếu như giáo hoàng cần làm ra trọng đại quyết định biện pháp Ít nhất cần 5 tên trưởng lão đồng ý mới được Rất hiển nhiên Duy nhất một lần dùng cái kia 5 khối hồn cốt thuộc về cách này trọng đại quyết định biện pháp Thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông cũng không có được 5 vị trưởng lão đồng ý Kỳ thật bọn họ phản đối Bỉ Bỉ Đông làm giáo hoàng lý do rất đơn giản Thực lực không đủ phục chúng trên một đời giáo hoàng thời điểm chết Võ hồn điện bên trong đại loạn Bỉ Bỉ Đông lúc ấy mới hồn đấu la cấp bậc Là thuận thế trở thành giáo hoàng. Vừa mới bắt đầu mấy năm. Võ hồn điện bên trong còn không có cái gì. Dù sao đổi cái giáo hoàng ảnh hưởng không lớn. Bỉ bỉ đông lại là trên một đời giáo hoàng đồ đệ. Nhược điểm cũng không có việc gì. Như thường lệ vận chuyển. Thế nhưng là đằng sau. Bỉ bỉ đông bởi vì có lòng chinh phục toàn bộ đại lục. Sau đó liền bắt đầu các loại cải cách. Không chỉ có là đối ngoại vẫn là đối nội. Cũng bắt đầu cải cách. Mà võ hồn điện lớn như vậy một cái thế lực. Tuy nói là trung lập tổ chức. Nhưng trên thực tế có rất nhiều người đều là hai đại đế quốc xếp vào tới. Phong hào đấu la đều có đồng thời võ hồn điện bên trong rất nhiều hồn sư. Đều cùng hai đại đế quốc quý tộc có chỗ liên quan. Lợi ích quan hệ rắc rối phức tạp. Mà bị bị đông cách này một cách cải cách lập tức thì xúc động võ hồn điện rất nhiều người lợi ích. Lại thêm tại mọi người trong ấm tưởng. Bị bị đông chỉ là một cách hồn đấu la mà thôi. Loại thực lực này làm giáo hoàng còn chưa đủ. Cho nên liền bắt đầu phản kháng nàng. Bất quá bị bị đông thủ đoạn rất đủ. Sử dụng các giữa hệ phái kiềm chế lẫn nhau. Sau đó chính mình trong bóng tối thu phục trưởng lão. Qua nhiều năm như thế không chỉ có đã thu phục được nguyệt quan cùng ruột mị còn đã thu phục được cái khác ba vị trưởng lão chỉ bất quá ba vị này bên trong hiện tại chỉ có một vị tại võ hồn thành cái khác hai vị một vị tại tinh la thành bên trong một vị khác cũng là ảnh luôn hắn tại thiên đấu thành đương nhiên ngoại trừ trưởng lão bên ngoài còn có thật nhiều hồn đấu la hồn thánh cũng đều bị giáo hoàng đã thu phục được Đồng thời số lượng rất nhiều Dù sao nàng cách này giáo hoàng vẫn là chính thống Rất nhiều hồn sư đều là người phần tôn kính Bởi vì những tình huống này Nàng mới chậm rãi tại võ hồn thành đứng vững bước chân Đồng thời nàng tin tưởng Đợi đến võ hồn điện một đời mới bị nàng cho bồi dưỡng lên Nàng liền có thể triệt để trưởng khống võ hồn điện Hiện tại những trưởng lão này đến lúc đó cũng sẽ tìm đến phía nàng Ngươi đang dạy ta làm việc bị bị đông ngữ khí mười phần bình tĩnh. Bất quá nói ra ngứ lại là để giáo hoàng điện nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Không dám mấy vị trưởng lão đều là đáp. Bọn họ là muốn lật đổ hiện tại giáo hoàng không tệ. Nhưng đó cũng là muốn tìm cơ hội. Bị bị đông hiện tại nếu là giáo hoàng. Bọn họ cũng không dám công khai làm trái lại. Nếu như thế. Vậy liền lui ra đi, Nguyệt Quan cùng Phượng Mỹ qua mấy ngày thì sẽ trở lại. Bị bị đông tiếp tục nói. Cái này, bạc viên đấu la còn muốn nói gì? Bị bị đông thanh âm tất cao một lần. Lập tức liền muốn bắt đầu toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn. Các vị trưởng lão vẫn là đem trọng tâm thả đối với việc này đi đúng. Giáo hoàng bệ hạ, mấy vị trưởng lão đành phải cáo từ rời đi. Xem ra Trong chuyện này giáo hoàng thái độ rất cường ngạnh a Mấy người bọn hắn lực lượng còn chưa đủ Trừ phi có thể thuyết phục cung phùng xuất thủ Hoặc là tướng ở bên ngoài làm nhiệm vụ trưởng lão triệu hồi đến mấy cái Bất quá những thứ này đều cần thời gian Nói không chừng đến lúc đó Nguyệt Quan cùng Phượng mị đều sắp trở về rồi Tuy nhiên đây có lẽ là làm chuyện vô ích Bất quá mấy lại ở chỗ này Bọn họ còn là cần phải nắm chắc Mấy vị trưởng lão cũng bắt đầu vận hành Trong đại sành bỉ bỉ đông tính toán thời gian một chút Đại khái còn có 5 ngày thời gian Nếu như nguyệt quan bọn họ trong 5 ngày vẫn chưa trở lại Đến lúc đó nàng thi không thể không khiến ra một số lợi ích Sử lai like khắc học viện đường tam về tới trong mọi người ở giữa Hắn trước tiên thì lôi kéo tiểu vũ cùng lâm phong đi ra, mọi người nghi ngờ nhìn thoáng qua đại sư. Đại sư cười đem đường tam thân phận nói một lần. Bất quá cũng không nói thêm gì. Chỉ là nói đơn giản hảo thiên tông cùng đường tam thân phận. Loại chuyện này là không gạt được, lúc này nói cũng không sao. ngọa tàu tiểu tam lại là hảo thiên tông thiếu chủ đái một bạc miệng há thật to. Phụ thân hắn vẫn là cái kia trong truyền thuyết thiên tài nhất hảo thiên đấu la. Đây chính là cha ta cũng than thở không thôi thiên tài hồn sư chứ Vinh Vinh nói ra. Tất cả mọi người là kinh thán mười phần, đồng thời trong đầu của bọn họ cũng có cùng một cái ý nghĩ. Lâm phong mạnh như vậy, sau lưng còn có diệt bá miệng hạ chỗ dựa. Bây giờ đường tam thân phận cũng bại lộ, vẫn là hảo thiên tông thiếu chủ, sau lưng cũng có phong hào đấu la chỗ dựa. Bọn họ ba huyên mùi hai cách đều lợi hại như vậy Cái kia sau cùng cái này tiểu vũ đâu Khẳng định cũng không đơn giản sau lưng sẽ không cũng có phong hào đấu la chỗ giữa A lập tức Mấy người đều thảo luận lên Thì liền đại sư cũng nhìn không được gia nhập bọn họ thảo luận Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 278 sau lưng có thu chỗ giữa ba mà liền tại bọn hắn thảo luận những thứ này thời điểm Đường Tam đã đem vừa mới đại sư nói cho hắn nghe những lời kia nói cho Lâm Phong cùng tiểu vũ. Lâm Phong sắc mặt lạnh nhạt, không có kinh ngạc cái gì, hắn đã sớm biết. Ngược lại là một bên tiểu vũ. Hơi hơi khẩn trương. Hỏi. Tam cả. Ngươi ba ba một mực tại quan sát chúng ta. Vậy liệu rằng sớm thì phát hiện được ta thân phận cái này? Rất có thể. Đường Tam gật đầu nói. Bất quá ngươi yên tâm có ta ở đây tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương tổn kỳ thật đường tam cũng rất nghi hoặc hồn đấu la cấp bậc hồn sư là có thể khám phá tiểu vũ thân phận cha của hắn đều phong hào đấu la khẳng định sớm liền phát hiện mà trong thế giới này hồn sư cùng hồn thú quan hệ trong đó cái kia có thể dùng như nước với lửa cái từ này để hình dung theo lý thuyết cha của hắn hẳn là sẽ đem tiểu vũ giết mới đúng Dù là hồn hoàn vô dụng Một khối mười vạn năm hồn cốt Đó cũng là cực kỳ cường đại thế mà đường hảo lại không có làm như vậy Trong đó hẳn là có nguyên do Tiểu vũ không cần lo lắng sẽ không có chuyện gì Lâm Phong cũng cười an ủi một câu Hai người an ủi để tiểu vũ chậm rãi bình tĩnh lại Lúc này Đường Tam hỏi Phong cả Bây giờ nên làm gì Cái kia thái thản chỗ lực chi nhất tục. Khả năng nhận ta người thiếu chủ này thân phận. Sau đó bị ta thu phục. Bất quá bây giờ. chúng ta cùng thái thản đã đối lập lên. Ta sợ cho thấy thân phận. Đối phương khả năng nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Lâm phong vỗ vỗ đường tam bả vai tiểu tam A. Ngươi còn non một chút. Ngươi phải nhớ kỹ. Thân phận kỳ thật không phải chủ yếu nhất. Ngươi người thiếu chủ này. Nếu như ngươi ba ba không tại Hảo Thiên Tông cũng không có ở đây Cho dù là bọn họ lại trung tâm Cũng vẫn là sẽ sinh ra hai lòng Nói cho cùng Chủ yếu vẫn là dựa vào thực lực ngươi đến mạnh hơn bọn họ Dạng này mới có thể để bọn họ hoàn toàn thần phục Lần này diệt đại nhân xuất thủ Đem bọn hắn đều giáo huấn một lần Tiếp lấy ngươi liền đi tìm lão ra hỏa kia thái thản cho thấy thân phận Hắn khẳng định sẽ nhận ngươi. Phong ca nói không sai. Nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Tiểu vũ hết sức rõ ràng điểm này. Hồn thú kỳ thật so hồn sư bọn họ còn thuần túy một chút. Không có cái gì lục đục với nhau. So với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi liền phải phục ta lúc trước. Tiểu vũ cũng là bởi vì chiếu cố đại minh nhị minh. Cùng bọn họ kết thâm hậu hữu nhị. Đằng sau nàng bị hai cách để để bảo hộ. Mới có thể bình an trưởng thành là 10 vạn năm hồn thú. Không phải vậy chỉ nàng bản thể cách này một cách nhỏ yếu nhu cốt thỏ. Cho dù là 9 vạn năm cấp bậc. Khả năng liền khác một số 5 vạn năm hồn thú đều đánh không lại. Ta đã biết các loại diệt đại nhân đánh bại bọn họ ta lại. Đi ra. Đường Tam cũng là nhẹ gật đầu. Lâm Phong trong miệng nói ra tổng là có thể điểm tỉnh hắn. Vừa mới hắn còn đang xoắn suýt có nên hay không cùng thái thản cho thấy thân phận Lúc này Lâm Phong hai câu nói liền để hắn hiểu ra Không hổ là Phong ca Cái này là được rồi Hảo Thiên Tông Thiếu chủ Lâm Phong cười ha ha một tiếng Cố ý nhấn mạnh thiếu chủ hai chữ này Đường Tam vội vàng nói Ta là cái gì thiếu chủ a Liền Hảo Thiên Tông là cái dạng gì cũng không biết đồng thời ta cảm thấy hảo thiên tông có chút quá máu lạnh có lẽ bọn họ là có cái gì nỗi niềm khó nói đi bằng không thì cũng sẽ không vứt bỏ bốn đại tông tục tiểu vũ ý nghĩ rất đơn thuần đều là cùng một chỗ tác chiến sau cùng hảo thiên tông tuy nhiên bị tổn thương nhưng tối thiểu bảo vệ đại bộ phận thực lực mà cái kia bốn đại tông tục ngoại trừ lực chi nhất tộc không bị bao nhiêu thương tổn bây giờ làm ăn cũng không tệ bên ngoài Cách khác tam tục đều là bị các loại gạt bỏ. Lúc này đều là khó khăn sống qua ngày. Nhất là phá chi nhất tục. Lúc trước bị võ hồn điện giết thảm nhất. Bây giờ đều nhanh diệt tục. Mà những tình huống này đều là bởi vì hảo thiên tông thoái ẩn mà bị võ hồn điện liên lụy lâm phong nói. Cách này võ hồn điện thật là xấu tiểu vũ tức giận nói ra, nói ra quả thực đơn thuần chi cực. Tiểu vũ quá thiếu khuyết lịch duyệt. Nhìn sự tình chỉ nhìn cơ bản nhất tầng ngoài chỉ có tốt xấu phân chia Võ hồn điện giết tứ đại tộc người cho nên là người xấu Mà tứ đại tộc bị giết cho nên là người tốt Đường Tam nhìn nhiều một chút tối thiểu biết nhân quả quan hệ Hắn giận dữ nói Tiểu vũ Chủ nếu không phải là bởi vì võ hồn điện Mà chính là Hảo Thiên Tông thoái ẩn Nếu như không phải là bởi vì Hảo Thiên Tông trốn tránh Võ Hồn Điện cũng sẽ không đi quản cái này tứ đại tục Há, thì ra là thế Cái kia Hảo Thiên Tông thì là người xấu Tiểu Vũ suy tư nói ra Có thể nói như vậy Đối bốn đại tông tục tới nói Hảo Thiên Tông cùng Võ Hồn Điện đều là người xấu Đường Tam cảm khái một câu Nghe vậy Lâm Phong cũng không nói gì thêm Chỉ là tâm lý tán thán nói Chiến tranh chỗ nào có cái gì tốt xấu Chẳng qua là lập trường khác biệt thôi Đồng thời Hảo Thiên Tông cách làm cũng là đúng Nếu như lúc trước Hảo Thiên Tông một lòng đoàn kết Nghe đường Hảo chỉ huy tiếp tục cùng võ hồn điện đánh Làm không tốt đối phương cung phụng xuất thủ Hảo Thiên Tông liền sẽ bị diệt Dù sao lúc trước đường Hảo ý nghĩ là trực tiếp đánh tới võ hồn thành đi Đây chính là võ hồn điện xào huyệt A Dám đánh Bọn họ mấy cái kia cung phụng thì dám ra đây May ra hảo thiên tông bên trong không có nghe đường hảo đồng thời đem cho trục xuất tông môn Mà đi qua thời gian dài như vậy tỉnh táo Đường hảo cũng biết Võ hồn điện là quái vật khổng lồ Cần ẩm nhẫn Chờ đợi cơ hội mới có thể vì A Ngân báo thù khác cái này cái kia Trở về đi Lâm Phong lắc đầu Thái thản bên kia Lâm Phong hóa thân một mực tại nhìn lấy đâu Lúc này thái thản đã gọi lên sáu tên hồn đấu la Đồng thời xem ra muốn gọi đầy đủ 10 cái mới được Đoán chừng không được bao lâu Lúc này Lâm Phong ba người cũng về tới bên người mọi người Mới vừa đi vào Chỉ thấy chứ vinh vinh bọn họ toàn đều nhìn về đường Tam Sau đó đồng loạt nói ra Bái kiến hảo thiên tông thiếu chủ nói xong tại đường tam hơi hơi mộng bức trong ánh mắt tất cả mọi người cười ha hà thật không nghĩ tới a tam ca phụ thân lại là trong truyền thuyết hạo thiên đấu la đây chính là ta thần tượng a mã hồng tuấn gào to không thôi đúng vậy a đúng vậy a hạo thiên đấu la đây chính là trẻ tuổi nhất phong hào đấu la viện trưởng cùng chúng ta nói qua đái một bạc cũng nói cũng là một trận mánh liệt khoa trương đường tam đều có chút ngượng ngùng mọi người mới dần dần yên tĩnh xuống lúc này chứ vinh vinh hiếu kỳ nói tiểu vũ tam ca của ngươi phong ca sau lưng đều có đại cao thủ chỗ dựa làm vì hai người bọn họ muội muội sau lưng sẽ không cũng có người làm chỗ dựa đi đúng vậy a tiểu vũ vừa mới chúng ta cũng đang thảo luận thân phận của ngươi khẳng định cũng không đơn giản áo tư tạp nói ra bị vấn đề này bỗng nhiên hỏi một chút tiểu vũ vẫn có chút tiểu hoàng còn tưởng rằng hồn thú thân phận bị phát hiện nữa nha có điều rất nhanh nàng thì cười nói nào có trùng hợp như vậy sau lưng ta cũng không có người cho ta chỗ dựa ta có phong ca cùng tam ca bảo hộ đã rất lợi hại cũng là thật hâm mộ ngươi chứ vinh vinh một mặt hâm mộ nói ra mà một bên Lâm Phong nhìn không được tâm lý đậu đen giao muốn nói, tiểu vũ nha đầu này sau lưng mặc dù không có người chỗ dựa, nhưng có hồn thú chỗ dựa a. Cái kia đại minh nhị minh, một cách là mười vạn năm hồn thú, một cách khác cũng nhanh đi đến mười vạn năm, mạnh rất đâu. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười chương hai trăm bảy mươi chín thần tượng định nghĩa một mọi người ở đây bên này các loại đùa giỡn thời điểm sử lai khắc học viện bên ngoài thái thản đã gọi đủ mười vị trợ thủ tính cả hắn hết thảy mười một vị hồn đấu la khí thế hung hăng hướng về sử lai khắc học viện đi tới thái thản huyên học viện này đến tột cùng là làm sao đắc tội ngươi tình cảnh lớn như vậy mười vị hồn đấu la cấp bậc trợ thủ bình thường đều là các gia tộc tộc trưởng hoặc là một số tổ chức thủ lĩnh loại hình bọn họ bị triệu tập tới Vẫn là hết sức hiếu kỳ cái này sử lai like khắc học viện bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì Đồng thời bọn họ trong những người này Còn có thật nhiều không biết sử lai like khắc học viện Nơi này trước đó không phải gọi lam bá học viện sao làm sao bỗng nhiên đổi tên rồi trước đó triệu tập thời điểm thái thản một mực không nói Bởi vì bên ngoài nhiều người Hắn vẫn là muốn mặt Lúc này đi vào học viện về sau hắn mới cùng mười vị hảo hữu nói ra. Sử lai khắc học viện bên trong có một vị phong hào đấu la. vừa mới hắn nhục nhã ta lực chi nhất tộc. ta mang các vị trợ quyền là muốn lấy lại danh dự. tây phong hào đấu la có người hiếp sâu một hơi. có sắc mặt bình tĩnh. bọn họ mười một người đều là hồn đấu la. phong hào đấu la tại trước mặt bọn hắn không tính là gì. có người lại còn so sánh hưng phấn. Không sai, gia hỏa này cũng là cái kia Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trưởng Lão Ngọc Nguyên Thành. Vừa mới hắn cũng cùng đi theo xem kịch, nhìn đến thái thản tại gọi người. Mà hắn cùng thái thản quan hệ lại không tệ, lại thêm học viện này lại là sử lai like khắc học viện, cho nên liền trực tiếp đến trở quyền. Bất quá đồng thời, trong lòng của hắn cũng tán thán nói. Khó trách sử lai like khắc học viện học viên vậy mà như thế thiên tài Nguyên lai like là có phong hào đấu la trấn giữ địa phương Còn có, hắn vừa mới hỏi thăm một chút Học viện này trước kia gọi là Lam Bá Học viện Lam Bá Học viện đây không phải là liễu nhị long khai sáng sao trong gia tộc có không ít người đều biết Bất quá tại hiện trường tới qua, vẫn là không có mấy người Ngọc Nguyên Thành bây giờ còn là lần đầu tiên tới nơi này muốn không phải vừa mới hỏi thăm một chút hắn cũng không biết đổi tên sự tình chư vị lần này trở quyền ta thái mố ghi ở trong lòng sau đó ta sẽ vì các ngươi mỗi người đều chế tạo một thanh lời khí thái thản đây chính là thần tượng hắn chế tạo ra lời khí đó còn là rất mạnh cái gọi là thần tượng kỳ thật cũng không nói có thể tạo ra thần dùng cái chủng loại kia thần khí Mà chính là so với bình thường binh khí cường rất nhiều vũ khí. Nguyên tắc bên trong. Đường tam tùy tiện tạo ra mấy món một chút lợi hại điểm ám khí. Thì các loại dẫn tới thần tượng chấn kinh. Bởi vậy có thể thấy được cái thế giới này thần tượng có bao nhiêu nước. Thần khí chân chính. Cũng không phải là thái thản. Đường hảo loại này thần tượng có thể sáng tạo ra. Bình thường đều là thần giới lưu truyền xuống. Tỉ như đường tam hải thần tam xoa kích Thiên nhận tuyết thiên sứ chi kiếm. Muốn lâm phong đến nói lời. Cái thế giới này nói tới thần khí thì kêu làm ngụy thần khí. Hắn nhìn qua trên sách ghi chép. Đồ phòng ngự. Có thể chống đỡ được hồn đế cấp bật công kích coi như thần khí. Công kích phương diện. Hồn thánh sử dụng có thể đối hồn đấu la tạo thành thương tổn. Cái kia cũng coi là thần khí. E mơ mơ mơ mơ. Loại này thần khí thỏa thỏa ngụy thần khí quá yếu. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu chủ yếu nhất là đâu la thế giới thiết tượng kỹ thuật quá không phát đạt. Đây là một cái võ hồn thế giới. Những cái kia hồn sư võ hồn kỳ thật cũng đã là bọn họ tốt nhất vũ khí. Cái khác vũ khí dùng căn bản không có võ hồn thuận tay. Thậm chí là thích dùng vũ khí chiến đấu đích xác rất ít người. Phần lớn đều là dùng võ hồn để chiến đấu. Vào hoàn cảnh quan trọng này, thiết tượng bình thường đều là cho phổ thông người dân chế tạo nông cụ. Tránh thức cho hồn sư chế tạo vũ khí trang bị quá ít. Bởi vì nhu cầu rất nhỏ. Không có nhu cầu liền không có thị trường, không có thị trường thì không động lực, đó là cách vòng lặp vô hạn. Hồn đạo khí kỳ thật cũng kém không nhiều tình huống giống nhau. Hồn sư giới quá mức bảo thủ không chịu thay đổi. Mạch suy nghĩ đều không khoáng đạt đối hồn đạo khí phát triển cũng cơ hồ trì trệ không tiến dưới loại tình huống này đấu la đại lục công nghiệp chế tạo căn bản phát triển không nổi đúng cái thế giới này thiết tưởng là có phần đẳng cấp sơ cấp thiết tưởng trung cấp thiết tưởng cao cấp thiết tưởng thiết tưởng sư thiết tưởng đại sư thiết tưởng tông sư cùng thần tượng Kỳ thật căn bản không cần thiết phân như thế tỉ mỉ. Tại lâm phong xem ra. Chính hắn tùy tiện gó gó đập đập. Tạo nên đồ vật đều có thể thành thiết tượng tông sư. Mà hắn thiên cơ xích vô luận biến thành cái gì bộ dáng cái kia uy lực đều là ngụy thần khí cấp bậc. Thái thản chỗ hứa hẹn lời khí bình thường đều là từ thiết tượng đại sư tạo ra vũ khí. Hồn tông sử dụng có thể chiến hồn vương. Hồn đấu la sử dụng cũng có thể tăng lên cái một hai cấp ưu thế nói tóm lại coi như không tệ dùng cách này làm thù lao coi như hợp lý mười người đều rất vui vẻ mà liền tại bọn hắn đi vào sử lai like khắc học viện thời điểm cách đó không xa minh lang đấu la nhíu nhíu mày lần nữa về hoàng cung báo cáo đi trước đó hắn trở về báo cáo về sau tuyết giả đại đế để hắn trở lại giám sát chặt chẽ điểm Mà thiết nha thì là đi điều tra cái này xử lai like Khắc học viện đi. Làm minh lang mang. Về tin tức mới về sau. Tuyết giả đại đế cao mày. Thái thản vậy mà hô số 10 người đi xử lai like Khắc học viện. Cảm giác phải có một trận đại chiến a đây chính là trong thành phong hào đấu la cấp bậc đại chiến. Cái kia hoàng kim thiết tam giác có thể gánh vác được sao bọn họ nhưng không biết diệt bá sự tình còn tưởng rằng trong học viện mạnh nhất cũng chính là cái kia hoàng kim thiết tam giác lúc này bọn họ sợ hãi xếp xuất hiện thương vong phái ba ngàn người đi qua duy trì chung quanh trật tự làm phiền minh lang đấu la nhiều đảm đương một hay tuyết giả đại đế nói ra đúng bệ hạ minh lang lính mệnh rời đi thiết nha cái kia chính là hoàng cung sau cùng một đạo bảo hộ hắn là không thể nào đi sử lai khắc học viện lúc này trên bãi tập đã không có một ai các học viên đều bị lão sư cho dẫn tới lầu dạy học bên trong vừa mới hạ thấp ta lực chi nhất tục người đâu đi ra tại cầm trong tràng thái thản gào thét thanh âm không nhỏ cơ hồ toàn bộ học viện đều có thể nghe thấy đường tam bọn họ đương nhiên cũng nghe đến phong ca diệt đại nhân đâu làm sao vẫn chưa xuất hiện a bên cạnh mã hồng tuấn lo lắng nói Vừa mới Lâm Phong cùng bọn hắn nói bọn họ tất cả mọi người không cần đi ra, diệt bá sẽ giải quyết chuyện này. Bất quá cái này đều vài giây đồng hồ đi qua trên bãi tập vẫn là không ai. Gấp cái gì cần phải lập tức tới ngay. Lâm Phong tùy ý nói ra. Hắn vừa mới cảm ứng được Minh lang lại tới. Tại học viện này phủ cận lặp đi lặp lại ngang nhảy. Lâm Phong nghĩ đến muốn hay không cũng thuận tiện đánh cho hắn một trận. Mà lúc này, thái thản lại hô. Làm sao ngươi không nghe thấy sao lời này quá phách lối. Lâm Phong cũng lười quản minh lang. Trực tiếp thuẫn di. Diệt bá cái này hóa thân một chút thì xuất hiện ở thái thản trước mặt bọn hắn. Cái này ra sân phương thức. Thật sự là khiến người ta chấn kinh. Không chỉ có là thái thản bị giật nảy mình. Mười người khác cũng là trong lòng giật mình đó là hồn ký sao vậy mà lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bọn hắn trước mặt nếu như là đánh lén vừa rồi tại bọn họ sau lưng đến như vậy một chút người nào có thể đỡ nổi trong lúc nhất thời nguyên bản mọi người khinh thị tâm thì thu vào tất cả đều ngưng thần đối đãi cũng là ngươi vậy mà thái thản lấy lại tinh thần muốn nói vài lời thế mà lâm phong lại là khẽ quát một tiếng bớt nói nhảm Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười chương 280 người đường đi hẹp hai một người đánh mười một cái hồn đấu la. Có lẽ đối với phụ thông phong hào đấu la tới nói. Đó là chuyện cực kỳ khó khăn. Liền lấy hiện tại 95 cấp độc cô bác tới nói. Hắn đều không nhất định có thể đánh thắng. Nhưng đối lâm phong tới nói. Hắn thì thích hợp nhất đánh loại này chiến đấu. Mười một cái hồn đấu la. Chỉ cần không có loại kia đặc thù khống chế hệ Hắn có thể nhẹ nhóm treo lên đánh Dù sao hồn đấu la sở dĩ có thể đánh thắng phong hào đấu la Chủ yếu cũng là bởi vì những thứ này hồn sư hợp kích quy lực rất lớn Nếu như lâm phong không cách nào bị khống chế lại Lấy tốc độ của hắn Những thứ này hồn sư hợp kích căn bản đánh không đến hắn Căn bản không cần tạo nên cái gì hồn kỹ lúc này lâm phong quang thân thể tố chất tới nói cũng đã là cực mạnh hoàn toàn không phải hồn đấu la có thể so sánh hắn tay trái hướng phía trước hư nắm một cây dài hai mét kim văn trắng trường côn thì xuất hiện ở trong tay hắn làm hắn tay trái nắm thật một khắc này hắn sau lưng chín đạo hồn hoàn trong nháy mắt hiện hiện vàng vàng tím tím đen đen đen đen Đen rất bình thường phối hợp Mô phỏng giống như đúc Lâm Phong hiện tại có thể sẽ không đem chính mình chân thực hồn hoàn niên hạn cho phóng suốt Như thế quá mức kinh thế hải tục Nếu như truyền đi Khả năng đấu la thế giới tam đại 99 cấp phong hào đấu la đều sẽ bị kinh động Giáo huấn thái thản bọn họ Phong hào đấu la thực lực cấp bậc đã đủ Lâm Phong đem trưởng côn quét ngang Trong miệng thản nhiên nói Sáng hồn hoàn đi. Không phải vậy đợi chút nữa thì không có cơ hội thật can đảm thái thản khẽ quát một tiếng. Võ hồn trực tiếp chiếm hữu. Sau lưng. Mười người cũng là bị lâm phong cuồng vọng cho chọc giận. Tất cả đều võ hồn chiếm hữu. Hồn hoàn bày ra đi ra mười một người. Tám mươi tám đảo hồn hoàn. Phần lớn người đều là hoàn mỹ hồn hoàn phối trộn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ có hai người thứ năm hồn hoàn cũng không phải là vạn năm cấp bậc bất quá cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục mười một nói hồn đấu la khí thế xông thẳng lên trời liên hợp lại so lâm phong khí thế mạnh cơ hồ gấp đôi nha lại còn có một vị lam điện bá vương long gia tộc hồn sư cái thứ nhất ta liền lấy ngươi khai đao giờ khắc này lâm phong động hồn cốt ký phong ẩm lâm phong cả người hóa thành một đạo vi phong cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới ngọc nguyên thành trước mặt mười một người liên hợp uy áp tại lâm phong trên thân bừng tỉnh như không có gì hắn một côn đó đột nhiên đập ra mọi người liền phản ứng thời gian đều không có cái kia ngọc nguyên thành cũng chỉ tới kịp thả ra một cái phòng ngự hồn kỹ một gậy này thì nện vào trên người hắn oanh một tiếng vang trầm Ngọc Nguyên Thành trực tiếp bị đập bay xa mấy chục mét Rơi xuống tại dọc theo thao trường Không rõ sống chết Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người Lâm Phong sao lại thế Mạnh như vậy tuy nhiên Ngọc Nguyên Thành hồn lực đẳng cấp không cao Chỉ có 82 cấp Nhưng làm lam điện bá vương long gia tộc người Thực lực này không so với bình thường 89 cấp hồn đấu la yếu Lúc này lại bị lâm phong một gậy thì đánh không rõ sống chết Cái này lâm phong Quả thực khủng bố bất quá mọi người phản ứng cũng không chậm Lâm phong một côn này hạ xuống xong, chung quanh mấy cái đại hồn đấu la đều là toàn lực công tới Trong đám người có một vị vẫn là hệ phụ trợ hồn đấu la Hắn võ hồn là một cây quạt Lúc này hơi hơi một cái Vậy mà bay ở không trung. Từng đảo từng đảo tiểu phong huyền theo hắn cây quạt bên trong bay ra. Sau đó chui vào chúng thân thể người bên trong. Để bọn hắn thuộc tính tăng trưởng tốt một đoạn. Nhất là tốc độ. Cơ hồ tăng mấy lần. Đồng thời trọng yếu nhất chính là. Hắn còn có thể hướng về lâm phong quạt gió. Giảm bớt lâm phong tốc độ còn có một số cách khác thuộc tính. Thậm chí có thể làm cho lâm phong cảm nhận được băng hàn. Cách này võ hồn. Có chút ý tứ a. Phụ trợ năng lực rất mạnh Không chỉ có thể tăng thêm đồng đội Còn có thể cho địch nhân hạn mức cao nhất chế bút Đúng lúc loại này hạn chế đối lâm phong tới nói là 10 phần hữu dụng tốc độ của hắn trong nháy mắt giảm xuống một đoạn Nguyên bản Hắn còn nghĩ đến không cần hồn ký chỉ bằng vào thân thể tố chất treo đánh bọn hắn đâu Hiện tại xem ra Điểm này vẫn là quá khó khăn Nghĩ đến Lâm phong trong bóng tối sáng lên một đảo hồng sắc hồn hoàn hồn kỹ. Lôi đình chi lực trong tay trường côn trong nháy mắt ở giữa thì biến thành lôi thần dùng phong bảo chiến phủ. Một đảo cuồng bảo lôi đình chi lực lấy hắn làm trung tâm. Hướng về bốn phía phóng thích ra. Cây gì giảm ít bút trực tiếp rừng cây gió trên thân tiêu tán. Hắn toàn thân lôi điện. Tay cầm búa lớn. Đứng ở đó uyển như là chiến thần. Quanh thân, hai cái nhờ gần nhất hồn đấu là vừa mới trực tiếp bị điện sật đã mất đi chiến đấu lực. Những người khác cũng là ảo ảo thổ thương. Mười vạn năm cấp bậc hồn kỹ. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Cái này còn không có dẫn đồng thiên lôi chi lực đâu. Nếu như mới vừa rồi là thiên lôi. Dựa vào là gần như vậy hai vị. Lại không có phòng bị. Đoán chừng một chút thì đánh chết. Dù vậy. Lúc này lâm phong khí thế trên người để còn lại mấy vị hồn đấu la đều là kinh hãi vô cùng. Trước khi đến. Bọn họ nghĩ đến. Dù là phong hào đấu la lại như thế nào bọn họ trọn vẹn mười một vị hồn đấu la. Trông chất đều có thể đè chết hắn. Lần này khẳng định là dễ dàng treo lên đánh. Thế mà đâu. Hiện thực lại cho bọn hắn tàn khốc một bàn tay. mười một người. Mới giao thủ không bao lâu. Ba người trực tiếp trọng thương ngã xuống đất. Mất đi chiến đấu lực. Những người khác là chịu thương tổn. Bọn họ trong đó cũng không có trị liệu hệ hồn sư. Lâm Phong bây giờ nhìn đi lên vẫn là thực lực tràn đầy. Bọn họ căn bản không có phần thắng dùng võ hồn chân thân thái thản khẽ quát một tiếng. Võ hồn chân thân là mỗi cái hồn sư đại chiêu. Sử dụng về sau đều sẽ có một thời kỳ suy yếu. Cho nên dưới tình huống bình thường hồn sư là không biết dùng. Thái thản vừa mới sử dụng tới một lần. Lúc này thực lực đều không có cách nào toàn lực phát huy ra. Võ hồn chân thân càng là không sử dụng được. Cho nên chỉ có thể làm người khác dùng. Không do dự, mấy vị khác phong hào đấu là đều sử dụng mỗi người võ hồn chân thân. Rốt cuộc ba người cũng không cần nói. Bọn họ căn bản là không có nghĩ đến lâm phong sẽ mạnh như vậy. Nơi nào đến được đến mở võ hồn chân thân Còn thật đừng nói Võ hồn chân thân vừa mở Còn lại mấy cái người khí thế Lại cường thịnh mấy phần Những thứ này võ hồn chân thân bên trong có gấu Có điêu Còn có đường lang Cảm giác cùng mở vườn bách thú một dạng Vô cùng náo nhiệt Cách đó không xa trong phòng Mọi người đều chú ý tới trận chiến đấu này Đường tam trong mắt tràn đầy tinh quang Diệt đại nhân thật mạnh Ba vị hồn đấu la thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền trực tiếp trọng thương ngã xuống đất Đúng vậy a diệt đại nhân quá mạnh Cái kia thanh lưới búa lớn Còn có toàn thân tia trước sáng vẻ Lại cường lại đẹp trai chứ vinh vinh tán thán nói Lời này lâm phong nghe được âm thầm gật đầu tiểu nha đầu Ngươi đường đi chiều rộng Diệt đại nhân mạnh thì có mạnh Bất quá ta nhìn những người còn lại đều mở ra võ hồn chân thân Giống như đều muốn dùng toàn lực Nếu như diệt đại nhân không có nắm chắc cơ hội tốt Có thể hay không cũng bị đánh a tiểu vũ lời này vừa hỏi ra Lâm phong trở tay cũng là một cách bạo lật Tiểu vũ ngươi là uống tỏi vị trà sữa sao nhiều học một ít người ta chứ vinh vinh Miệng so ngươi ngọt hơn ta Ta chỉ là suy đoán mà thôi Diệt đại nhân mạnh như vậy Làm sao lại bị đánh đâu Muốn bị đánh vậy khẳng định là những người khác bị đánh Tiểu vũ vội vàng nói Lâm Phong lắc đầu Không có nói thêm gì nữa Đầu này cùng mã hồng tuấn Một dạng đường cuối cùng sẽ không hiểu đi hẹp Còn luôn không nhớ lâu Đấu la chi phụ trợ thăng cấp Hệ thống 10 chương 281 Thái thản nhận thua ba không đề cập Tới giữa mọi người thảo luận Lúc này cầm giữa sân Chiến đấu hết sức căng thẳng võ hồn chân thân tình huống dưới hồn sư thực lực tuy nhiên tăng lên trên diện rộng nhưng hồn lực tiêu hao cũng là tại cấp tốc gia tăng mấy người mở ra sau tất cả đều hướng về lâm phong vây giết tới lâm phong đó là không chút nào hoảng nhẹ nhóm ở bên trong chiến đấu giờ này khắc này hắn cũng không có hạ nặng tay bắt đầu trì hoãn giao chiến thời gian. Dù sao thời gian chiến đấu càng dài, đạt được kinh nghiệm cũng càng nhiều, bọn họ không cần thiết tia trước kết thúc chiến đấu. Thậm chí trong bóng tối hắn còn cho thế thì ba người khôi phục một chút, để bọn hắn lần nữa gia nhập chiến cuộc. Chỗ lấy vừa mới như thế xuất thủ. Kỳ thật lần thứ nhất là nhìn Ngọc Nguyên Thành khó chịu. Cho nên đánh trước hắn. Đằng sau hai người kia chẳng qua là ngộ thương mà thôi. Trên bản chất. Lâm Phong còn là ra thích thời gian dài một điểm Cứ như vậy Lâm Phong một người độc chiến mười một người Trên bãi tập đánh gọi là một cái đặc sắc Đất trống bay tán loạn Nơi xa cây cối thỉnh thoảng bị nện đoạn Mặt đất càng là xuất hiện nguyên một đám hố nhỏ Tình cảnh này Nhìn đường tam bọn họ thật sự là lo lắng vô cùng Chứ vinh vinh càng là hỏi Phong cả Ngươi cảm thấy Diệt Đại Nhân sẽ thất bại sao không nghĩ tới bọn họ vậy mà cũng có trị liệu hệ hồn sư. Đem lúc trước ngã xuống đất ba người cấp cứu đi lên. Diệt Đại Nhân làm sao lại thua. Đừng nhìn những tên kia chiếm ưu thế. Trên thực tế đều là giả tượng mà thôi. Ngươi thấy Diệt Đại Nhân bị đánh đến một chút sao lâm phong bình tĩnh nói. Lúc này trong sân tình huống nhìn lấy Diệt Bá là rất hung hiểm. Trên thực tế đây đều là giả tượng mà thôi Hắn tận lực dẫn đạo Mọi người nghe được lâm phong Cẩn thận nhìn một trận Quả nhiên như hắn nói Diệt bá từ đầu tới đuôi đều không có bị đánh đến Nhìn lấy hung hiểm Trên thực tế những người kia đều là đem công kích đánh tới trên mặt đất Thì ra là thế Vậy ta an tâm Chứ Vinh Vinh nhẹ chậm rãi một hơi Lúc này Phất Lan Đức cắn răng nói Đám người kia thật sự là quá phận Đánh người đánh không đến Còn tại thao trường trên thân chút giận. Cái này thao trường lúc trước đây chính là bỏ ra giá tiền rất lớn chế tạo Lần này bị đánh hỏng Sửa chữa tốt xài hết bao nhiêu tiền a không được sau khi đánh xong Bọn họ đến bồi thường tiền đánh nhau không quan hệ Nhưng đánh đồ vư hỏng Phất Lan Đức thì không vui đấu là đại lục học viện thao trường vậy nhưng cùng tiền thế trường học không giống nhau. Thao trường đây chính là học viện đại diện. Bình thường đều sẽ sửa sang một chút. Bọn họ sử lai like khắc học viện thao trường. Trước đó thái tử tài trợ một chút tiền. Phất Lan Đức tất cả đều cầm tới trang trí thao trường. Lúc này phía trên có thật nhiều bồn hoa. Trang sức dùng điêu khắc. Trung tâm còn có một cái phun lớn tuyển quảng trường. Vân vân. Những vật này lúc ấy thế nhưng là bỏ ra phất lan đức mấy trăm ngàn đâu. Chính hắn đều dán không ít tiền. Mục đích đúng là đem sử lai khắc học viện đại diện chứa vào. Lúc này suối phun trực tiếp bị nện đến nát bét. chung quanh trang sức cũng đều là rơi lả tả trên đất. Không có mấy cái vạn kim tệ. Căn bản tu không tới. Bồi thường tiền không cần lo lắng. Đường tam ho khan một tiếng. Lực chi nhất tục làm thiết tượng thế ra. Tại thiên đấu thành bên trong vẫn là kiếm lời không ít tiền. Mấy cái vạn kim tệ. Đối với cái người mà nói. Nhưng thật ra là một khoản tiền lớn. Nhưng thật đối một cái thế lực tới nói thật không tính là gì. Trước đó chứ phong trí động một tí năm một triệu kim tệ đơn đặt hàng. Tuy nhiên tiền hàng đều còn không có giao phó. Đồng thời thất bảo Lưu Ly Tông cũng là toàn bộ đại lục có tiền nhất thế lực. Nhưng đủ để chứng minh những đại thế lực kia tài lực hùng hậu. Đến lúc đó hắn không bồi thường tiền chúng ta thì ra ngoài đánh hắn Phất Lan Đức nói ra. Đường Tam. Đến mức những người khác đều nở nụ cười đối với Phất Lan Đức ái tài tính tình bọn họ đều là biết đến. Mà lâm phong bên này lại là cùng đường Tam liếc nhau. Đường Tam biết. Đây là Lâm Phong nói cho hắn biết đợi chút nữa muốn đơn độc cùng thái thản gặp mặt. Mà lúc này cầm trong tràng. Lâm Phong cùng mọi người đã càng đánh càng hăng. Vũ khí trong tay đã biến hóa qua rất nhiều lần. Lúc này càng là hóa thành dây thừng. Tại hồn lực khống chế dưới. Đem 11 người tất cả đều cho chói lại. Sau đó đột nhiên biến lớn liền phảng phất một con cự mãng đồng dạng mười một người tất cả đều bị một mực khốn ở cùng nhau mặt trên còn có lôi đình vườn quanh tại cái này dưới áp lực cực lớn thậm chí bọn họ đều không có cách nào duy trì võ hồn chân thân hình thái nhận thua thái thản chỗ nào vẫn không rõ lâm phong từ đầu đến cuối đều đang đùa bỡn bọn họ võ hồn cường đại như thế thực lực này tuyệt đối là chín mươi lăm cấp trở lên siêu cấp đấu la bọn họ vẫn luôn tại làm chuyện vô ích những người khác cút đi Thái Thản lão ra hỏa ngươi lưu lại nói Lâm Phong trực tiếp bắt lại Thái Thản đến mức những người khác thì là bị hắn dẫn theo dây thừng hất lên liền phảng phất đồ bỏ đi đồng dạng mười người trực tiếp bị quăng bay ra ngoài đúng lúc vứt xuống sử lai khắc học viện cửa chính khống chế lực đạo tinh chuẩn vô cùng đồng thời một thanh âm tại cửa chính truyền ra Sử lai khắc học viện thủ ta diệt bá bảo hộ. Người nào dám đi vào. Cũng là khiêu khích nhất là trốn ở bên trên cái kia một đầu tiểu lang lời này đối người khác mà nói cũng chỉ là xung động. Biết sử lai khắc học viện có một tôn đại lão thủ hộ. Mà đối minh lang tới nói. Vậy liền gọi kinh gì cái gì vì bên trong kia vậy mà sớm liền phát hiện hắn rồi vừa mới hắn tới về sau. Ban đầu vốn còn muốn tới gần một chút nhìn. Bất quá lập tức bên trong thì chuyển ra phong hào đấu la uy áp. Đó cũng không phải là hoàng kim thiết tam giác loại kia, mà là chân chính phong hào đấu la. Vì để tránh cho bại lộ, hắn liền không có dám tới gần chỉ là tại đứng xa xa nhìn. Cái này càng xem thì càng kinh ngạc. Hắn thấy được lâm phong như thế nào đem thái thản bọn họ cho đánh bay. Gia hỏa này thực lực cực mạnh. Cái kia võ hồn càng là quái gì bất quá vẻn vẻn như thế cái kia còn không tính là gì. Chủ yếu là chính mình lại bị hắn phát hiện. Cách xa như vậy bị phát hiện cái kia không có khả năng chỉ có thể là trước đó chính mình thì bị đối phương phát hiện. Mà hắn. Lúc ấy vậy mà không có chút nào cảm ứng được. Đây mới là để hắn kinh dị điểm thiết nha tuy nhiên mạnh hơn hắn 2 cấp. Nhưng cảm giác phương diện. Còn so ra kém hắn. Như thế đến nói lời Lâm Phong nếu như che giấu Hai người bọn họ căn bản không phát hiện được Trừ phi trong Hoàng Cung một mực bảo trì hồn lực dò xét Không phải vậy Lâm Phong chui vào Hoàng Cung Bọn họ cũng là người mù đây là siêu cấp lớn uy hiếp Nhất định phải hồi báo cho bệ hạ Nghĩ đến Minh lang cấp tốt hướng về Hoàng Cung tiến đến Mà lúc này sử lai like khắc học viện bên trong Lâm Phong trực tiếp đối với đường Tam nói ra. Đi thôi. Ra ngoài tìm tên kia nói chuyện. Đường Tam gật đầu, hướng về bên ngoài đi đến, mà Lâm Phong trực tiếp đuổi theo. Tình cảnh này khiến người khác đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Không có làm rõ ràng tình huống. Tiểu Vũ nói ra. Lực chi nhất tộc trước kia là Hảo Thiên Tông phụ thuộc Tông Môn. Đằng sau bởi vì ngoài ý muốn mà thoát ly. Hiện tại tam ca nhìn xem có thể hay không thu phục bọn họ. Nghe được giải thích. Mọi người mới một mặt giật mình. Thiếu chủ không hổ là thiếu chủ a nếu như có thể thu phục. Đây chính là một cái cường đại trợ lực A hồn đấu la cấp bậc cường giả. Đừng nhìn diệt bá đánh bọn hắn cùng chơi giống như. Đó là bởi vì người ta là siêu cường phong hào đấu la đối với bọn hắn tới nói. Đó còn là rất mạnh. Một đầu ngón tay liền có thể đâm chết bọn họ những thứ này hồn tung cái gì. Trong lòng mọi người vẫn là nắm chắc. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười chương 282 tham kiến thiếu chủ một lâm phong cùng đường tam sau khi ra ngoài. Thẳng đến cầm trong chàng đi đến. Được làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn xóc thịt tùy tiện chỉ vi vọng các hạ buôn tha lực chi nhất tục. Thái thản bị bắt lại về sau khắp khuôn mặt là hối hận nhưng việc đã đến nước này hối hận đã vô dụng người khác một vị phong hào đấu la nói ngươi gia tộc đổ bỏ đi cái kia không có việc gì bởi vì đối phong hào đấu la tới nói ngươi một cái hồn đấu la gia tộc cũng là đổ bỏ đi mà trái lại ngươi không phục muốn gọi người đến đánh phong hào đấu la nếu như đánh qua cũng không có gì thái thản là vì gia tộc vinh dự mà chiến Ngoại nhân cảm thấy lý do đang lúc, nếu như phong hào đấu la thua muốn báo thù cái kia chính là không vì hồn sư giới dung thân cho phép, mà nếu như đánh thua, khiêu khích phong hào đấu la đại giới, cái kia chính là tử vong giảng đạo lý. Thái thản căn bản không nghĩ tới lâm phong sẽ mạnh như vậy đây là phong hào đấu la sao một đánh 11, thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh. Bất quá kết quả chính là hắn bại, lại chấn kinh cũng vô ích. Lúc này cái kia mười vị hảo hữu bị đánh bay ném ra ngoài. Hắn nhi tử cùng cháu trai giống như điên hướng về bên này chạy tới. Thái thản có thể làm cũng là van cầu diệt bá không muốn dẫn lây sang gia tộc của hắn. Thế mà diệt bá căn bản không có nói chuyện, dẫn theo hắn hướng một bên phòng tiếp khách đi. Mà một bên khác. Lâm Phong cùng đường Tam cũng chuyển hướng hướng về phòng tiếp khách đi đến. Phong ca, diệt đại nhân hảo lợi hại A, sách cái hồn đấu la cùng con gà con giống như. Đường Tam cảm khái một câu. Hắn thanh âm không nhỏ. Lúc này hai bên khoảng cách chỉ có 100 mét không tới. Mà đối hồn đấu la tới nói. 100 mét khoảng cách đã rất đoạn. Bình thường phương viên trong vòng 500 thước thanh âm đều chạy không khỏi hồn đấu la lỗ tai Cách đó không xa thái thản đương nhiên nghe thấy lời này Có điều hắn lúc này tâm lý đều nhanh lo lắng Căn bản không tâm tư đi quản Hồn đấu la không tính là gì Phong hào đấu la mới tính bắt đầu Lâm Phong cười cười Không có nhiều lời cách đề tài này Mà hơi hơi hạ giọng Nói tiếp Đợi chút nữa đi vào về sau Ngươi thì cho thấy thân phận Lúc này mệnh của hắn tại chúc ta trên tay Ngươi tự suy nghĩ một chút muốn làm sao nói Ăn đường tam gật đầu Đồng thời đang suy tư lâm phong nói phong hào đấu la chỉ là bắt đầu câu nói này Tại đường tam trong lòng Kỳ thật đối phong hào đấu la đều không cái gì cụ thể khái niệm Hồn đấu la Hồn thánh cũng cũng sống như thế Đều là thập phần cường đại hồn sư Có thể bóp chết hắn cái kia một loại. Mà phong hào đấu la. Không đắt là hồn sư giới tối đỉnh phong sao làm sao tại phong ca trong miệng chỉ là bắt đầu chẳng lẽ còn có so phong hào đấu la mạnh hơn hồn sư sao hoặc là nói. Phong hào đấu la phía trên còn có một loại nào đó càng cường đại hơn tu luyện phương pháp suy tư những thứ này thời điểm. Hai bên người lập tức cũng kém không nhiều đồng thời đi tới phòng tiếp khách. Cũng không có dừng lại bốn người thẳng đến một gian bao xương. Thái thản dĩ nhiên không phải tự nguyện quá khứ. Hắn là bị dẫn theo đi. Lúc này những người khác không có một cách nào nói chuyện. Hắn đều có chút đoán không được đó là cái cái gì tình huống. Diệt bá không giết hắn còn đem hắn đưa tới phòng tiếp khách. Vì cái gì đoán không được tình huống thái thản cũng không dám nói cái gì nhắm chúng diệt bá không vui. Trong lúc nhất thời ngược lại là yên tĩnh trở lại. Chỉ chốc lát sau, bốn người tới một gian bảo dương trước mặt, diệt bá trực tiếp đem thái thản mất đi đi vào. Vị này là hảo thiên tông thiếu chủ, chính các ngươi nói đi. Đa tạ diệt đại nhân đường tam hướng về diệt bá bái. Một bên lâm phong cảm giác thật sự là có ý tứ. Kém chút cười ra tiếng. Bất quá diệt bá cái này hóa thân vẫn là bắn ở. Trực tiếp quay người rời đi. Vừa mới trận chiến kia, Lâm Phong trực tiếp thu hoạch hơn 30 triệu điểm kinh nghiệm, không so cùng một vị cao cấp phong hào đấu la chiến đấu ít. Bất quá loại cơ hội này không nhiều. Bình thường những cao thủ này đều tản mát tại thiên đấu thành các nơi. Lâm Phong nếu như từng cách từng cách tìm tới đi đánh nhau, cái kia không được phiền phức chết đồng thời nguyên một đám tìm tới cửa ảnh hưởng quá lớn. Cũng quá mức phách lối. Nếu như toàn bộ hành trình cao cấp hồn sư tới vây công Lâm Phong Cái kia hắn vẫn là chỉ có thể chạy Dù sao thiên đấu thành bên trong cao thủ nhiều lắm Mười vị hồn đấu la chẳng qua là một phần trong đó thôi Vạn nhất bên trong chỗ một cái khốn người lợi hại Dù là chỉ là đem Lâm Phong khống chế lại một giây đồng hồ Nhiều người như vậy công kích cùng một chỗ đánh tới Lâm Phong chết chắc Cho nên a. Vạn sự đều phải xem thời cơ Cơ hội lần này tốt Mới có thể duy nhất một lần đánh nhiều người như vậy Lần sau cơ hội liền phải chờ một chút Đi vào đi diệt đại nhân đã đi Nhìn lấy đường tam lại còn cúi đầu Lâm phong vỗ vỗ bờ vai của hắn Hắn có thể hay không bỗng nhiên bảo khởi đường tam Nói ra chính mình lo lắng Lúc này diệt bá không tại bên trong dù sao cũng là một vị hồn đấu la đâu. Hắn đi vào nguy hiểm còn là rất lớn. Yên tâm đi. Diệt đại nhân một mực nhìn lấy bên này. Nếu như gia hỏa này dám động thủ. Hắn chết chắc lâm phong vừa cười vừa nói. Hắn phân thân chẳng qua là ở một bên trong rừng cây đợi mà thôi. Nếu như cái này thái thản thật không biết sống chết muốn động thủ. Vẫn di tới nhất quyền là có thể đem hắn cho đánh chết. Ngay tại hai người nói những thứ này thời điểm trước một bước bị ném tiến trong bao xương thái thản một mặt kinh nghi bất định. Hắn lúc này vậy mà không có bị mảy may giam cầm. Điều này nói rõ hắn có thể xuất thủ. Mặc dù bây giờ thủ thương thực lực biến yếu. Nhưng đối mặt hai cái tiểu bối mà thôi. Hắn tự tin có thể một bàn tay đập chết. Bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là vừa mới diệt bá nói câu nói kia Hảo Thiên Tông thiếu chủ thật hay giả bên ngoài hai người kia Cách nào là Hảo Thiên Tông không phải đã thoái ẩm sao hơn 10 năm bên ngoài đều không có truyền nhân Ngoại trừ Năm đó thoát ly Hảo Thiên Tông Hảo Thiên Đấu La Người thiếu chủ này là Hảo Thiên Đấu La Nhi tử đang nghĩ ngợi những thứ này thời điểm gian phòng cửa được mở ra Lâm phong cùng đường ba cùng đi tiến đến đường tam dò xét thái thản đồng thời thái thản cũng đang quan sát bọn họ. Hắn thứ nhất mắt nhìn chính là đường tam, lớn lên ngược lại là thanh tú, một đôi mắt rất sáng, rất có tinh thần. Tiếp lấy đâu? Hắn thì nhìn về phía một bên lâm phong. Vóc dáng so đường tam cao hơn nửa cách đầu. Bộ dáng cũng đẹp trai rất nhiều. Nhìn lấy cho người ta một loại cảm giác hòa hợp. Tuy nhiên tại đứng nơi đó không nói lời nào Nhưng đều cho người ta một loại ôn nhuận nhĩ nhã cảm giác Đồng thời cả người có một loại phát ra từ nội tâm tự tin Cả hai so sánh Nếu như nói thật sự có hảo thiên tôn thiếu chủ Thái thản cảm thấy Lâm Phong khẳng định cũng là vị thiếu chủ kia Nghĩ đến, hắn hướng về Lâm Phong hỏi Ngươi thật là hảo thiên tôn thiếu chủ nhưng có bằng chứng Lâm Phong Đường Tam Lâm Phong là im lặng, cái này thái thản lại đem hắn cho rằng là Hảo Thiên Tông Thiếu Chủ. Một bên đường Tam cũng là bất đắc dĩ, nguyên bản cả rất tốt vừa mở tràng, bị lần này cho ấy không có bầu không khí. Có điều hắn vẫn là tay trái một đám, Hảo Thiên Chùi liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hảo Thiên Chùi làm công kích loại khí võ hồn đứng đầu. Đỉnh cấp võ hồn một trong. Phía trên uy áp mười phần ngưng trọng. Triệu Hoán đi ra về sau. Không khí trung quanh đều ngưng trọng mấy phần. Mà thái thản bên kia trên mặt nguyên bản sau cùng ý tứ hoài nghi trực tiếp biến mất, hắn ngăn chặn nội tâm khuấy động. Trực tiếp một chân quỳ xuống, chắp tay nói, lão ngô thái thản tham kiến thiếu chủ. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 283 tuyết giả đại đế cảm giác nguy cơ hai vừa mới diệt bá nói đây là hảo thiên tông thiếu chủ thời điểm. Thái thản liền tin hơn phân nửa. Dù sao người khác đường đường phong hào đấu la Làm gì lừa hắn Bất quá cho tới bây giờ Nhìn đến hảo thiên trùi về sau Hắn mới hoàn toàn tin tưởng người trước mắt là hảo thiên tôn thiếu chủ Cũng là vừa mới hỏi nhầm người có chút ngốc Bất quá đây không tính là cái gì Hắn hiện tại rất là kích động trước kia Thái thản thì cùng qua đường hảo một đoạn thời gian Còn bị hắn đã cứu nhiều lần Bởi vì cái này quan hệ Hắn đối đường hảo mười phần sùng bái Không chỉ có là hắn Bởi vì đường hảo thiên tư Lúc trước bốn đại tôn tộc thậm chí hảo thiên tôn trên dưới Người nào không sùng bái 44 tuổi phong hào đấu là Loại siêu cấp thiên tài này Cá nhân mị lực cực mạnh Cho nên thái thản đối đường hảo cực kỳ trung tâm Lúc này hắn lần nữa xác nhận nói Phụ thân ngươi thế nhưng là đường hảo không sai. Đường tam nói ra. Hảo thiên tông sự tình lão sư ta đã nói với ta. Còn có năm đó gia tộc phát sinh biến cố. Ta cũng biết một số. Ta cũng không theo ngươi vòng quanh. Ta sáng lập một cái tông môn. Gọi là đường môn. Các ngươi lực chi nhất tục thêm vào ta đường môn đi nói. Đường tam vội vàng chạy tới. Đem thái thản cho đỡ lên đường tam biết lực chi nhất tục phần lớn đều là thiết tưởng nếu như thêm vào hắn đường môn ám khí sản lượng đem về tăng nhiều đồng thời bởi vì thái thản lòng trung thành của bọn hắn đường tam còn có thể đem huyền thiên tông dạy cho bọn hắn mục tiêu của hắn là để đường môn tại đấu la đại lục phía trên phồn vinh mà cái này lực chi nhất tục cũng là hắn đi ra bước đầu tiên về sau Hắn muốn đem đường môn phát triển vì siêu cấp đại thế lực đường môn là thiếu chủ chính mình khai sáng tông môn sao cái kia Hảo Thiên Tông. Nói còn chưa dứt lời. Đường Tam liền nói. Hảo Thiên Tông là Hảo Thiên Tông. Đường môn là đường môn. Cả hai không quan hệ chút nào. Đường môn là ta một tay khai sáng thế lực. Bây giờ còn chỉ có ta một người. Ta lực chi nhất tục. Nguyện ý đi theo thiếu chủ thái thản căn bản không nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng Hắn lực chi nhất tục bên trong đối đường hảo còn có trung tâm rất nhiều người Lúc này thiếu chủ xuất hiện Thái thản đến lúc đó trở về nói chuyện Tất cả đều thêm vào đường môn không có vấn đề Đường tam cùng lâm phong kỳ thật đều không ngờ rằng Sự tình sẽ như thế dễ dàng Đường tam tâm lý đều có rất nhiều lý do thoái thác chưa hề dùng tới tới Bất quá kết quả là tốt quá trình cũng liền không có trọng yếu như vậy Sau cùng Thái thản đại biểu lực chi nhất tục đáp ứng thêm vào đường tam đường môn Cụ thể công việc còn phải về sau thương nghị Đồng thời học viện hủy hoại thao trường Thái thản cũng sẽ bồi thường Lại có là trước kia trợ quyền mấy vị kia Cũng cần thái thản đi xử lý Ngay tại sử lai like khắc học viện bên này Sự tình hướng tốt phương hướng phát triển thời điểm Hoàng cung bên trong tuyết giả đại đế sắc mặt rất là khó coi. Vừa mới minh lang đem đại khái tình huống nói cho hắn. Thiên đấu thành bên trong bất chi bất giác tiến đến một vị cực mạnh phong hào đấu la. Đồng thời ẩn nặng công phu mười phần cao minh loại nhân vật này. Nếu như đối với hắn có áp ý. Cái kia tuyết giả mười phần nguy hiểm a. Cho nên biết tin tức này trước tiên. Tuyết giả liền hạ lệnh. Để thiên đấu thành trung quanh ba đại quân khâu người hướng thành thị tới gần một chút. Đồng thời tăng số người mười ngàn cao cấp hồn sư quân đổi vào thành đóng quân một phương diện khác. Hắn còn muốn thiết nha đấu la thiếp thân làm bạn ở bên cạnh hắn. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Phải biết. Thời điểm trước kia. Thiết nha mặc dù là tỏa trấn hoàng cung. Nhưng bình thường đều là ở trong phòng của mình minh tưởng tu luyện. Cũng sẽ không thời khắc theo tuyết giả. Bây giờ loại này gần như một tấc cũng không rời an bài đủ để thấy đến tuyết dạ là đến cỡ nào khẩn trương. Đương nhiên loại này khẩn trương cũng là bình thường. Làm nhất quốc chi quân. Tính mạng của hắn an nguy vẫn là hết sức trọng yếu. Nhất định phải nghiêm túc đối phó ngoại trừ hai điểm này bên ngoài. Hắn còn muốn thủ hạ người tiếp tục tra cái này sử lai like khắc học viện cùng vị kia phong hào đấu la tin tức. Các loại điều tra rõ ràng về sau. Hắn có thể xe phái người đi bái phòng cách này học viện Hoặc là triệu tập bên trong một số người nhập hoàng cung giao lưu trao đổi Một cách bỗng nhiên đụng tới học viện Lại còn ẩn dấu đi hắn không biết cường đại hồn sư Hắn nhất định phải cẩn thận Nghĩ đến gần nhất Những trong năm này võ hồn điện hành động Hắn thậm chí có một loại suy đoán Cách này xử lai khắp học viện người đều là võ hồn điện Bọn họ đến thiên đấu thành chính là vì gây sự tình. Nếu quả như thật cha ra điểm này, hắn lập tức dẫn người đem học viện này cho san bằng. Như nếu không phải, hắn cũng phải biết rõ ràng cái kia phong hào đấu la tư liệu. Không phải vậy một cách không biết phong hào đấu la. Hắn không thể lưu theo tuyết giả đại đế nguyên một đám mệnh lệnh phát ra. Thiên đấu thành dung chuyển lên. Bên trong thành thêm một tia túc sát bầu không khí bất quá đối với sử lai like khắc học viện mọi người bên trong không có gì ảnh hưởng thái thản đã rời đi tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận hôm nay cuộc chiến đấu này mà đường tam lại là tìm tới lâm phong hỏi vấn đề phong cả ngươi trước nói phong hào đấu là chỉ là bắt đầu vì cái gì a vấn đề này đường tam nhẫn nhịn có một hồi lúc này rốt cuộc hỏi lên nghe nói như thế Lâm Phong cười nói Tiểu Tam Ngươi cảm thấy Phong hào đấu la lời hại sao lời hại a diệt đại nhân loại kia Một người đánh 10 cái hồn đấu la Quá mạnh đường Tam không chút nghĩ người đáp Nếu như ta nói Tại cường giả chân chính trước mặt Diệt đại nhân loại thực lực đó có thể sẽ bị một chiêu miêu sát Ngươi tin hay không thần Cùng đấu la đại lục hồn sư đã không phải là cùng một cái cấp độ Đó là một loại biến chất lực lượng. Những cái kia 99 cấp đồ cổ. Bọn họ có thể có biện pháp mượn nhờ thần lực lượng. Loại này người. Được xưng là bán thần. Bọn họ một kích kia xuống tới. 98 cấp phong hào đấu la đều có thể miêu sát. Cho nên Lâm Phong lúc này nói như vậy cũng không sai. Kỳ thật nói đến. Ảnh hưởng phong hào đấu la thực lực nhân tố có rất nhiều. Lâm Phong hiện tại thế nào? Nếu như bật hết hỏa lực, bản thể, hóa thân đồng thời lại thêm mấy cái phân thân cùng tiến lên. Dưới loại tình huống này, không sai biệt lắm tương đương với một vị không có mười vạn năm hồn hoàn. Nhưng có mấy khối hồn cốt 98 cấp phong hào đấu la. Cái này thì tương đương với phổ phổ thông thông 98 cấp phong hào đấu la đi. Nguyên tắc bên trong võ hồn điện nhị cung phụng kim ngạc đấu la chính là cái này tình huống. Hắn thực lực này Nếu quả thật gặp được gặp mặt thì ra tay độc áp thiên đạo lưu Chỉ sợ hắn liền thuẫn di đều không có cách nào dùng ra Dù sao bán thần cấp cường giả Sống lâu như vậy tự hiểu được có cái gì thủ đoạn đặc thù Cái này sao có thể diệt đại nhân mạnh như vậy Làm sao có thể sẽ bị một chiêu miêu sát đường tam gương mặt không tin Cái gì miêu sát tiểu vũ vốn là tại hai người phổ cận Lúc này vừa nói Nàng lập tức một mặt hiếu kỳ bu lại chu Trúc Thanh trước đó cũng một mực đang âm thầm quan sát lấy lâm phong Nghe được động tính bên này Nàng cũng đến đây Mà động tác này biên độ quá lớn Chứ vinh vinh bọn họ cũng bị hấp dẫn đến Ào ào ào một chút toàn sông tới Tốt tại lúc này Đại sư Phất Lan Đức bọn họ chính ở bên ngoài trấn an các học viên Không phải vậy những lời này Khẳng định sẽ gây nên bọn họ chú ý Phong ca nói, Diệt đại nhân có thể sẽ bị người khác một chiêu mưu sát. Đường Tam cho mọi người giảng giải một lần trên mặt hắn vẫn là không tin. Những người khác nghe xong cũng là một mặt không tin. Dù là nói lời này chính là Lâm Phong, bọn họ cũng không có trước tiên tin tưởng. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười chương hai trăm tám mươi bốn a ba a ba a ba ba Lâm Phong là lợi hại. Hắn trước đó nói mỗi một câu đều phải đến nghiệm chứng. Nhưng diệt bá loại thực lực này trong mắt mọi người cái kia chính là tuyệt cường, liền độc cô bác đều có thể áp chế. Thậm chí đại sư từng theo bọn họ nói qua. Diệt bá tại hắn nhìn thấy qua phong hào đấu la bên trong. Thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu. Có đại sư nói lời. Lại thêm thực tế chiến tích bày ở trước mắt. Bọn họ làm sao lại cảm thấy diệt bá bị người khác một chiêu mưu sát nhìn lấy tất cả mọi người là không tin. Lâm Phong cười cười Không có phản bác Mà chính là hỏi Các ngươi biết thần sao ta biết chứ Vinh Vinh đoạt đáp Ta nghe cha ta nói qua Phong hào đấu là nếu như có thể đột phá Một trăm cấp liền có thể thành thần Sau đó thu hoạch được vĩnh sinh thuyết pháp này Kỳ thật vẫn luôn có lưu truyền Bất quá tránh thức đạt Tới một trăm cấp thành thần Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy qua Đừng nói trông thấy, cho dù là ghi chép liên quan đều không có. Đái một bạch cao mày nói. Những thứ này chẳng qua là truyền thuyết thôi. Cái gọi là thần. Ta cảm giác căn bản không có. Cái này đều mấy ngàn năm. Ghi chép bên trong một cái thần đều chưa từng xuất hiện làm sao có thể bi quan như thế đâu. Nói không chừng là bởi vì không có tìm được biện pháp đâu. Cho nên không có thần xuất hiện. Tiểu vũ nói ra. Mã Hồng Tuấn cũng nói Ta cũng cảm thấy thần là tồn tại Chỉ bất quá chúng ta quá yếu, Cho nên kiến thức không đến Đường Tam nghe những thứ này thảo luận Hắn đổ là có chút tán đồng đái Một bạch thuyết pháp Cái thế giới này truyền thuyết có thần Nhưng trên thực tế đâu Hắn đã lớn như vậy Đều chưa thấy qua có ai bái thần Cũng là nguyên một đám đối thần Kiên kỵ không sâu Cảm giác cũng là tư cấu đi ra Trên thực tế lâm phong cũng cảm giác rất kỳ quái. Người nói đấu là thế giới có thần đi. Nhưng cũng liền trong truyền thuyết có thần mà thôi. Mà thực tế văn hóa phía trên căn bản cũng không có cùng thần tương quan đồ vật. Cũng không đúng. Bờ biển hồn sư thành thì vẫn là đối hải thần có rất nhiều truyền thuyết. Một số hải thần văn hóa cũng ảnh hưởng bọn họ. Chủ yếu là cái này lục địa khu, thần văn hóa cơ hồ không có, chẳng qua là một số nghe đồn thôi. Loại tình huống này, cần phải mọi người cùng đái một mạch một dạng. Không tin thần mới đúng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Phần lớn người đều tin tưởng có thần. Thì rất kỳ quái. Bất quá cái thế giới này chuyện kỳ quái có nhiều lắm, Lâm Phong cũng không có suy nghĩ nhiều tiếp tục nói. Thần... Nhưng thật ra là tồn tại, hồn sư nếu như có thể đạt được một vị nào đó thần đế truyền thừa, đồng thời thông qua khảo nghiệm, liền có thể đến đột phá trăm cấp, đạt được thần vị mà 99 cấp phong hào đấu la. Bọn họ cũng là tại vì thần vị nỗ lực, trong bọn hắn thực lực cao thủ cường hãn, thậm chí có thể mượn nhờ thần lực lượng trực tiếp miêu sát phong hào đấu la cái này. Mọi người tất cả đều một mặt chấn kinh, nói không ra lời. Lâm phong những lời này. Thật sự là đổi mới thế giới của bọn hắn xem. Vô luận là 99 cấp phong hào đấu là vẫn là thần lực lượng. Hoặc là thần vị cái gì. Đây đều là bọn họ trước kia không chút suy nghĩ qua. Nhất là chứ vinh vinh. Nàng rất nghi hoặc, tại trí nhớ của nàng. Toàn bộ đại lục phía trên mạnh nhất phong hào đấu la hẳn là bọn họ thất bảo lưu ly tôn kiếm đấu la trần tâm. Đây chính là 96 cấp phong hào đấu la võ hồn điện hai vị kia cũng chỉ có 95 cấp thôi. Hảo thiên đấu la tuy nhiên thiên tài. Nhưng trần tâm lúc trước nói qua. Hắn mạnh nhất cũng cần phải chỉ có 95 cấp. Vì cái gì trần tâm ngữ khí khẳng định như vậy. Chứ Vinh Vinh không biết. Nhưng theo trong miệng của hắn Chứ Vinh Vinh biết Đại lục ở bên trên hẳn không có mạnh hơn phong hào đấu la Nếu có Cái kia chính là liền trần tâm cũng không biết tồn tại phong ca ngươi là làm sao mà biết được đường tam lấy lại tinh thần hỏi Những kiến thức này từ xưa tới nay chưa từng có ai đề cập qua Đường tam tại đại sư bên kia cũng chưa từng nghe qua Thật sự là khiến người ta khó có thể tin những người khác cũng đều là gấp nhìn chằm chằm lâm phong muốn muốn biết rõ đáp án là diệt đại nhân nói với ta hắn đã chín mươi tám cấp lâm phong nói ra cái gì chín chín mươi tám cấp áo tư tạp miệng đều đang run rẩy nói chuyện đều không lưu loát những người khác cũng đều là nguyên một đám ánh mắt trừng lớn hô hấp rồn rập phong hào đấu la đối bọn hắn tới nói cũng đã đầy đủ chấn kinh Hiện tại trực tiếp tới một cái 98 cấp phong hào đấu la. Bọn họ trái tim nhỏ đều nhanh tiêu rồi không ngừng. Cái kia diệt đại nhân không phải chẳng mấy chốc sẽ thành thần qua một hồi lâu. Mã Hồng Tuấn mới nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Dựa theo lâm phong thuyết pháp. 99 cấp liền có thể làm bán thần. 100 cấp thành thần. Cái kia diệt bá đã cách không xa. chu Trúc Thanh ngược lại là chú ý tới lâm phong trong lời nói chi tiết phong cả cái kia thần truyền thừa cùng khảo nghiệm là chuyện gì xảy ra loại kiến thức này tại địa phương khác vậy cũng là không nghe được không có ghi chép các lão sư cũng không biết bọn họ mỗi một cách đều là cầu học như khát đấu là đại lục phía trên phần lớn thần chi truyền thừa đều tiêu tán hoặc là nói bị ẩn giấu đi không có bị phát hiện ngươi chỉ cần có thể tìm tới một chỗ thần nơi truyền thừa thần liền sẽ căn cứ tư chất của ngươi. Thực lực đến hạ xuống khảo nghiệm Thông qua khó khăn nhất khảo nghiệm Ngươi liền có thể thành thần Không phải vậy không có khảo nghiệm lời nói Muốn thành thần thật sự là quá khó khăn Lâm Phong nói ra Kỳ thật thành thần phương pháp có hai loại Một loại là tiếp nhận thần vị truyền thừa đến thành thần Bất quá dạng này thành tựu thần vị cường độ Phải xem ngươi kế thừa cái gì thần vị Nếu như kế thừa thần vị quá yếu Ngươi thành thần cũng rất yếu. Nếu như kế thừa thần vị đủ mạnh. Như vậy ngươi thành thần sau thực lực cũng rất mạnh. Mà một loại khác phương pháp đâu. Cái kia chính là mình thành thần loại này thần vị bình thường đều rất mạnh. Yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi đâu. Lâm Phong nhớ đến hải thần cũng là thống nhất đấu la đại lục tất cả hải dương. Sau cùng mới thành thần. Trực tiếp thành tựu chủ thần chi vị. Vô cùng cường đại. Mà đấu la đại lục nguyên tác tiểu thuyết bên trong Đường tam bọn họ thành tựu đều là của người khác thần vị Chính mình cũng không có lại đi ra một đầu con đường thành thần Thì ra là thế Chúng người hiểu kiến thức mới đều là một bộ đắc hiểu đắc hiểu biểu lộ Phong ca, diệt đại nhân đối ngươi thật tốt Loại này bí ẩm đều nói cho ngươi Mã Hồng Tuấn hâm mộ nói Hiện tại ta đem những này nói cho các ngươi biết Chẳng lẽ ta không tốt sao Lâm Phong nghiêng qua hắn liếc một chút. Nói đến loại cảm giác này vẫn là rất có ý tứ. Chính mình có một cái cường đại lưng sau thân phận. Chính mình nói mà nói đều có thể dùng hắn làm lấy cớ. Đương nhiên được, Phong ca đẹp trai. Phong ca vơ 587 Phong ca. Mã Hồng Tuấn vội vàng tán dương lên. Nghe vài câu về sau. Lâm Phong khoát tay một cái nói. Tốt ta đem những này nói cho các ngươi biết chủ yếu là để cho các ngươi biết phong hào đấu la kỳ thật không tính là gì vậy chỉ bất quá là bắt đầu mà thôi các ngươi hiện tại thế nào cái này đại mục tiêu muốn chằm chằm cao một chút cái kia chính là thành thần tây thành thần mọi người hít sâu một hơi cái từ ngữ này bọn họ thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới lâm phong lúc này bày tại trước mặt bọn hắn Có chút lạ lắm. Cái này mục tiêu thấp Lâm Phong lắc đầu. Ta cũng cảm thấy thấp. Muốn không lại đỉnh cao một chút đi. Cái này còn thấp mọi người đã bị khiếp sợ không muốn không muốn. Đồng thời hiếu kỳ mục tiêu làm sao còn có thể càng cao một chút. Lúc này Lâm Phong nói ra. Các ngươi mục tiêu mới. Cũng chính là so thành thần càng nạn mục tiêu. Cái kia chính là. Siêu Việt ta mọi người. A ba A ba A ba. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 285 thử một chút thì thử một chút một lâm phong cho mọi người định ra cách này mục tiêu thời điểm. Mọi người là một mặt mụn. Có điều rất nhanh bọn họ thì kịp phản ứng, vượt qua lâm phong so thành thần khó nhiều lắm. Thành thần. Đó là một cách cố định mục tiêu. Người đi nỗ lực liền có thể chậm rãi tới gần nó. Mà vượt qua lâm phong. Đó là một cách động thái mục tiêu. Ngươi tại tiến bộ thời điểm Lâm Phong cũng tại tiến bộ đồng thời tốc độ còn nhanh hơn ngươi Chờ ngươi thành thần thời điểm Lâm Phong khả năng đã sớm thành thần Dưới loại tình huống này ngươi khả năng vĩnh viễn không đạt được cái này mục tiêu Bất quá mọi người cũng biết đây là Lâm Phong chuyên môn nói ra cổ vũ bọn họ Muốn mọi người hướng về hắn đi phấn đấu Cũng không lâu lắm Phất Lan Đức bọn họ trở về Muốn cho Lâm Phong đem diệt bá mời đi theo. Bọn họ thật tốt khoản đãi đồng thời cảm tạ một phen. Lâm Phong lười nhắc làm những thứ này. Trực tiếp tìm cách lý do qua loa đi qua. Dù sao cao thủ. Dù sao cũng phải thần bí một chút. Mấy ngày kế tiếp bên trong sử lai like khắc học viện bên trong ngược lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Bất quá thiên đấu thành bên trong. Ngược lại là nghiêm túc mấy phần. Trên đường cách đội ngũ tuần tra càng nhiều, đồng thời tuần tra số lần cũng càng thường xuyên. Nhất là võ hồn điện phụ cận, vậy mà trực tiếp có hồn sư đứng gác. Đường tam những ngày này, thường xuyên hướng mặt ngoài chạy, chủ yếu là đi lực chi nhất tộc bên kia. Hắn thiếu chủ thân phận bị sau khi xác nhận, lực chi nhất tộc liền tất cả đều gia nhập đường môn. Gần đây đường Tam chuẩn bị đem lực chi nhất tộc trực tiếp cải tạo thành đường môn. Ngày nay buổi sáng, Lâm Phong chuẩn bị cùng thường ngày tiến về đấu hồn trường chiến đấu. Vừa mở cửa. Bên ngoài vậy mà đứng đấy Tiểu Vũ. Chu Trúc Thanh. Chứ Vinh Vinh ba người. Mà tại Tiểu Vũ trên bờ vai. Tiểu ảnh cũng là nghiêng cách đầu nhìn lấy Lâm Phong. Đường Tam trong mấy ngày này mỗi ngày ra ngoài. Vừa mới bắt đầu tiểu vũ còn thói quen theo Bất quá đường tam bận biểu sự tình quá nhàm chán Đằng sau tiểu vũ liền không có lại đi Mà chính là mỗi ngày ôm lấy tiểu ảnh Phong cả ngươi mỗi ngày đi đấu hồn trường Mang bọn ta cùng đi thôi Ta rất lâu không có thể nghiệm qua võ hồn dung hợp kỹ cảm giác Chứ vinh vinh một mặt mong đợi nói ra Loại kia sức mạnh vô cùng vô tận gia trì ở trên người tất cả định nhân cũng không ngăn được ngươi nhất quyền cảm giác thật sự là để hệ phụ trợ hồn sư mê say mỗi một cái phụ trợ đều có một khỏa chủ cơ tâm lời này vẫn là có nhất định đạo lý đúng nha phong ca hai chúng ta cũng tổ cái nhóm hai nơ Gơ. u vinh quy quy to đi cái kia võ hồn dung hợp ký cảm giác quá mạnh tiểu vũ cũng là nói nói Tuy nhiên Phong ca đặt tên mức độ thật sự là không dám lấy lòng. Nhưng võ hồn dung hợp ký uy lực cái kia thật đúng là không thể nói. Vậy không được, võ hồn dung hợp ký quá mạnh các ngươi đi đấu hồn trường không có một chút tác dụng. Lâm Phong lắc đầu. hắn tải đấu hồn trường bên trong. Nhất tâm đa dụng thao túng phân thân. Tâm thần phương diện tiêu hao đã rất lớn. Lâm Phong cũng không muốn lại cùng bọn họ chơi đùa. Suy nghĩ một chút nói Trước đó không phải dạy qua các ngươi sao hồn lực khống chế chỉ cần đầy đủ tinh chuẩn Hai người các ngươi hai ở giữa cũng là có thể thi triển võ hồn dung hợp ký Nghe vậy Tiểu vũ cũng là dầm chân một cái Cái này quá khó khăn Ta cùng tam ca thí nghiệm mấy chục lần Mỗi lần đều là đơn giản dung hợp Căn bản không đạt được võ hồn dung hợp ký uy lực Nói như vậy Đem thực lực của hai người dung hợp lại cùng nhau. Sau đó gấp đôi phóng xuất ra. Vậy liền coi là là yếu nhất võ hồn dung hợp kỹ. Mà theo võ hồn độ dung hợp. Hồn lực khống chí lực độ. Hai người ăn ý trình độ. Hồn lực đẳng cấp chờ một chút nhân tố ảnh hưởng lẫn nhau. Lâm Phong đem định nghĩa làm một cái chỉ số. Tên thì kêu làm võ hồn dung hợp giá trị. Cách này chỉ số nếu như là hay. Vậy đã nói rõ ngươi có thể phát huy ra yếu nhất võ hồn dung hợp kỹ. Nói cách khác ngươi có thể gấp bội phát huy ra hai người tổng hợp cùng một chỗ thực lực. Đơn giản điểm tới nói. Võ hồn dung hợp giá trị cũng là đại biểu cho hai người võ hồn dung hợp kỹ năng đầy đủ phát huy ra gấp bao nhiêu lần thực lực. Gấp hai phía dưới thì không gọi là võ hồn dung hợp kỹ, mà trên thực lực hạn, trên lý luận là không giới hạn. Bất quá Lâm Phong thí nghiệm rất nhiều lần về sau Phát hiện đủ khả năng đạt tới cực hạn cũng là 9 lần nhiều một chút Chỗ lấy cuối cùng Lâm Phong đem cái này võ hồn dung hợp đáng giá hạn mức cao nhất tạm thời thiết lập vì 10 Đồng thời cái này võ hồn dung hợp đáng giá lớn nhỏ là tướng đúng Trường hợp như Lâm Phong cùng chữ Vinh Vinh hai người võ hồn dung hợp kỹ Đối Lâm Phong tới nói Nếu như hắn đến chủ đạo dung hợp ký từ hắn đến sử dụng. Cái kia võ hồn dung hợp giá trị khả năng liền 1.1 cũng chưa tới. Bởi vì chữ Vinh Vinh quá yếu, hồn lực đẳng cấp Trinh Lệ quá lớn, mà trái lại, đối chữ Vinh Vinh tới nói, nàng đến chủ đạo võ hồn dung hợp ký, dung hợp giá trị đại khái tại sáu hai bên. Vì cái gì chỉ có nhiều như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, Thân thể chứ Vinh Vinh tố chất nhiều nhất chỉ có thể duy trì nhiều như vậy. Nếu như lại nhiều một chút, chứ Vinh Vinh sẽ thổ thương. Càng nhiều có thể sẽ bảo thể mà chết. Đồng thời võ hồn dung hợp ký thi triển trong lúc đó. Lâm Phong hồn lực phát ra nhất định phải áp xúc đến chứ Vinh Vinh có thể tiếp nhận cấp độ. Còn phải khống chế tinh chuẩn mà ổn định. Mà thi triển ra về sau, Lâm Phong thì không cần phải để ý đến. Không sai. Thì là hoàn toàn không cần phải để ý đến Vậy liền giống như là một cách đơn độc hồn ký thi triển đi ra Không cần tiếp tục duy trì Loại ý nghĩ này Tại đại sư xem ra Vậy đơn giản cũng là một môn hoàn toàn mới võ hồn dung hợp kỹ thuật Thật bất khả tư nghị Bởi vì tại truyền thống võ hồn dung hợp ký bên trong thi triển ra loại này võ hồn song phương cần một mực duy trì ở Tựa như hoàng kim thiết tam giác Kẻ chủ đạo là Đại Sư. Hắn thân thể tố chất không được. Thao túng lên Hoàng Kim Thánh Long thời điểm. Chủ yếu áp lực đều là Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long vì đó gánh chịu. Mà tại trong lúc này. Ba người bọn họ thậm chí chỉ có thể ở tại chỗ không động đậy. Nếu có người đánh lén. Vậy liền thông suốt song đời nguyên tác bên trong. chu Trúc Thanh cùng đái một bạch võ hồn dung hợp ký cũng giống như thế. Tuy nhiên hai người có thể hoạt động, nhưng toàn bộ liền nối liền thành một thể, đều không có cách nào tách ra. Loại này võ hồn dung hợp ký tại Lâm Phong xem ra tuy nhiên có thể lấy địa phương, nhưng vẫn là quá rơi ở phía sau. Mà dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần hồn lực khống chế đủ mạnh. Tiểu vũ cùng đường ba cùng một chỗ phía trên đấu hồn trường, hai người có thể đồng thời dùng ra hai cái võ hồn dung hợp ký tới. Một cách là đường tam chủ đạo. Một cách khác thì là tiểu vũ chủ đạo. Cả hai tách ra. Thực lực tổng hợp ít nhất có thể tăng gấp 10 lần chỉ muốn nắm giữ loại này võ hồn dung hợp kỹ. Tại đấu hồn trường phía trên. song hồn tông đánh xong hồn đế đô là có rất lớn hy vọng ta cùng Trúc Thanh cũng thử qua vài chục lần. Đều không có đạt tới ngươi nói cái kia tiêu chuẩn. Lúc này chứ Vinh Vinh cũng nói. Vài chục lần không đủ. Các ngươi các ngươi cùng tiểu vũ khác biệt. Trước mắt chủ yếu nhất là tăng lên hồn lực khống chế lực độ. Tuy nhiên luyện tập nửa năm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nói xong. Lâm Phong nhìn về phía tiểu vũ. Ngươi nhà đầu này. Khẳng định lại lười biếng. Tam ca của ngươi trước mấy ngày cùng ta cùng nhau thời điểm. Đã có thể thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Đó là phong ca ngươi võ hồn đặc thù Tiểu vũ lầm bầm một câu, liền xem mạnh miệng, lần kia ta cùng tiểu ba cùng một chỗ đều là hắn chủ đạo, ta cũng không có đụng tới hồn lực. Ngươi được ngươi đến cùng ta thử một chút. Nói, lâm phong đem vô lượng hoa cho kêu gọi ra. Hừ, thử một chút thì thử một chút tiểu vũ nhẹ hừ một tiếng. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 286 võ hồn dung hợp giá trị hai lâm phong mô phỏng ra một cái ước chừng 49 cấp hồn tông thực lực. Khí thế không nhỏ. Chứ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều bị trấn lui về phía sau mấy bước. Phong ca thật mạnh điều này chẳng lẽ đã hồn vương rồi đây là lúc này hai người ý nghĩ. Mà ở tiểu vũ tâm lý. Lại là trực tiếp suy đoán lâm phong đắc hồn đế dù sao lâm phong lão giấu rốt đại sư. Chớ nhìn bọn họ xử lai khắc thất quái hiện tại cả đám đều hiểu rõ. Nhưng lúc ở bên ngoài. Cũng đều là tại che giấu mình. Có lẽ đái một mạch. Chứ vinh vinh mấy người bọn hắn cũng không có bao sâu ý thức. Có thể ẩn tàng thì ẩn tàng. Giấu không được cũng không có việc gì. Nhưng đường tam cùng tiểu vũ. Vừa đến bên ngoài, bọn họ thì từ đầu đến cuối chẳng qua là 29 cấp đại hồn sư mà thôi. Mà Lâm Phong thực lực, đừng nói đến sử lai khắc học viện. Cho dù là tại nặng đinh thành thời điểm, hai người bọn họ liền không có khám phá qua. Tiểu Vũ đoán chừng Lâm Phong có thể là dấu rốt tầng thứ 5. Đó cũng là dấu rốt cảnh giới tối cao. Dấu một nhiều hơn phân nửa hơn nữa còn là trong đó người nổi bật lâm phong giấu chín lộ một mặt ngoài là cách hồn tung trên thực tế đã hồn đế đương nhiên hết thảy cũng chỉ là suy đoán mà thôi cụ thể như thế nào lâm phong cho tới bây giờ chưa nói với bọn họ nhu cốt thò chiếm hữu phong ca ngươi nhìn kỹ ta khẳng định có thể thành công nội tâm khẩn trương vô cùng nhưng biểu hiện phía trên tiểu vũ vẫn là khí thế tràn đầy Không phải liền là võ hồn dung hợp kỹ à? nàng hôm nay thì nhất định có thể dùng đến chờ lấy đây. Dừng phong vô lượng hoa trực tiếp đưa đến tiểu vũ trước mặt quay tròn lơ lửng lấy. Phía trên hồn lực tùy ý, có thể để cho nàng tốt hơn thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Tình cảnh này, nhìn qua hết sức đơn giản trên thực tế đối hồn lực trưởng khống yêu cầu cao đến không hợp thói thường. Lúc này tiểu vũ bọn họ không có nhìn ra môn đạo gì. Đó là bởi vì bọn họ còn không có luyện tập đến loại trình độ đó Chờ sau này bọn họ liền biết Tiểu vũ ngươi là tuyệt nhất cho mình động viên một câu Đón lấy tiểu vũ thở nhẹ một hơi Lập tức để tự thân hồn lực bắt đầu tiếp xúc lâm phong vô lượng hoa Lâm phong lúc trước dạy phương pháp rất đơn giản Cái kia chính là tìm tới đối phương hồn lực ba động Sau đó mô phỏng ra giống nhau ba động Đồng thời bảo trì ổn định kết nối lúc này hai võ hồn liền sẽ lẫn nhau liên thông tại loại này hồn lực ba động ổn định tình huống dưới ngươi liền có thể phóng xuất ra võ hồn dung hợp ký nhiều như vậy trình tự trong đó chỉ cần có một cái phân đoạn phạm sai lầm võ hồn dung hợp ký liền sẽ thất bại hoặc là nói cái nào đó phân đoạn biến yếu hồn ký uy lực liền sẽ hạ xuống căn bản không đạt được dung hợp ký cơ sở Trước đó tiểu vũ cùng đường tam nếm thử mấy chục lần. Đại bộ phận đều thất bại. Bất quá có một lần vẫn là thi triển ra. Bất quá uy lực phương diện quá yếu. Thậm chí còn so ra kém hai người bọn họ một lần công kích Lần này lời nói tiểu vũ nói có thể thành công, vậy cũng chẳng qua là không phục thôi. Bất quá tại loại này không phục tâm tính dưới, nàng vẫn là rất mau tìm đến lâm phong hồn lực ba động. Đến cùng là luyện tập đã nhiều năm lão sinh. Kiến thức cơ bản vẫn phải có. Rất nhanh liền mô phỏng ra cùng lâm phong giống nhau hồn lực ba động. Đón lấy, nàng bắt đầu liên thông lâm phong vô lượng hoa. Lúc này, cũng là lớn nhất khảo nghiệm hồn lực khống chế thời điểm. Bởi vì võ hồn nếu như tương tự độ không cao, trung gian sẽ có không ít lực cản. Ngươi cần phải dùng hồn lực từng cách vượt qua. Tiểu vũ cùng đường tam chủ yếu vấn đề cũng chính là cách này. Hai người võ hồn tuy nhiên không xung đột. Nhưng cũng không phải rất tương tự. Cho nên thi triển ra độ khó khăn không nhỏ. Mà lần này. Cùng lâm phong võ hồn tương liên trong nháy mắt. Tiểu vũ cảm giác trước kia cái chủng loại kia tắc cảm giác trực tiếp biến mất. Như tơ giống như bằng phẳng tiểu vũ võ hồn dường như đi thẳng tới vô lượng hoa trên mặt cánh hoa đồng dạng. Ổn định ổn định tiểu vũ toàn thân tâm khống chế lại hồn lực ba động. Tiếp lấy dựa theo võ hồn giao thoa ở giữa hồn lực quý tích. Đem võ hồn dung hợp ký phóng thích ra ngoài giờ khắc này. Bởi vì hồn ký thả ra nguyên nhân. Tiểu vũ áp lực đại tăng. Đem hết toàn lực duy trì ở hồn lực ba động ổn định. Cứ như vậy. Cái kia hai cố giống nhau hồn lực dọc theo quý tích phun ra ngoài bảy màu sắc rực rỡ quang mang bao phủ tại tiểu vũ cùng lâm phong trên thân. Tăng cường lấy hai người thân thể tố chất. Võ hồn dung hợp kỹ. Hai người phân biệt chủ đạo thời điểm. Thi triển ra hình tượng là không giống nhau. Đồng thời bởi vì hồn lực khống chế khác biệt. Còn sẽ có chút nhỏ xíu cái biến. Lần này tiểu vũ thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Là một cái trạng thái loại hồn kỹ Lâm phong cảm ứng một chút hồn lực cường độ Đại khái là gấp ba hai bên Cái này cũng thì mang ý nghĩa Đây là một cái hợp cách võ hồn dung hợp kỹ Tiểu vũ thành công thi triển ra à, Tiểu vũ hưng phấn hô lớn một tiếng Bất quá cái này vui vẻ phía dưới Đã mất đi hồn lực cung ứng Hồn kỹ hiệu quả trực tiếp biến mất Bởi vì là lần đầu tiên thi triển Thời gian sử dụng rất dài Có tầm 10 giây. Đồng thời thi triển về sau còn không thể kịp thời chặt đứt hồn lực liên hệ. Tạo thành lúc này một kích động thì lô tình huống. Trừ cái đó ra. Còn có rất nhiều chi tiết nhỏ không có làm tốt. Bất quá làm lần thứ nhất thi triển. Tính toán là không tệ. Không nên cao hứng quá sớm. Ta cái này võ hồn so sánh đặc thù, Cùng cái khác bất luận cái gì võ hồn đều mười phần thân hòa chỉ cần hồn lực khống chế cường một điểm đều có thể thi triển đi ra mà các ngươi cùng cái khác hồn sư thi triển võ hồn dung hợp ký thời điểm so cùng ta cùng một chỗ muốn khó nhiều ngoại trừ hồn lực khống chế là một mặt bên ngoài nhiều hơn luyện tập cũng là rất trọng yếu trừ phi người nào hồn lực khống chế cùng lâm phong một dạng cường đại tùy tiện gặp gỡ người nào đều có thể nhanh chóng dung hợp Không phải vậy lâu dài luyện tập so hồn lực khống chí càng thêm có hiệu quả Phong ca, chúng ta lại nhiều luyện tập mấy lần đi Lần đầu tiên thành công cho tiểu vũ rất lớn lòng tin Ngươi đi tìm Trúc Thanh hoặc là Vinh Vinh luyện tập đều được Ngươi cùng nàng hai võ hồn hòa hợp độ so tam ca của ngươi cao hơn Hôm nay nếu như luyện tập một ngày Nói không chừng cũng có thể thi triển ra Lâm Phong đánh ra một câu Hắn có thể lười nhắc bồi tiểu vũ đơn độc luyện tập nha đầu này đến lúc đó lại được quấn lấy hắn đi dạo phố Rất phiền phức Thật đi tiểu vũ nhìn lấy một bên hai người trong mắt tỏa ánh sáng Đương nhiên là Luyện tập thời điểm tìm tiểu áo muốn mấy cây hương ruột Sau đó để vinh vinh mở ra hồn lực tăng phúc Dạng này sẽ dễ dàng rất nhiều Hồn lực càng mạnh, luyện tập hồn lực khống chế thời điểm cũng sẽ càng dễ dàng. Đừng nhìn chứ Vinh Vinh bọn họ so đường tam cùng Tiểu Vũ đã chậm nhiều năm như vậy mới học hồn lực khống chế. Chờ bọn hắn đến hồn tông về sau. Hiệu suất đem sẽ tăng cường rất nhiều. Quá tốt rồi. Vinh Vinh. Chúc Thanh. Chúc ta đi. Đi tìm áo tư tạp cầm lạp sưởng đi lập tức. Tiểu Vũ thật hưng phấn lôi kéo hai người rời đi đến mức vừa mới bắt đầu ba người bọn họ lôi kéo lâm phong đi đấu hồn trường kế hoạch tiểu vũ kế hoạch gì kế hoạch không phải luyện tập võ hồn dung hợp ký sao nhìn lấy rời đi ba người lâm phong lắc đầu đưa ánh mắt về phía nghiên cứu lầu phương hướng lại nói những ngày này đại sư đều không sao cả quản học viên các loại chăn dê hắn đã trầm mê ở hồn đạo khí sự nghiệp bên trong niên kỷ của hắn đều năm mươi tuổi thực lực nhanh chóng tăng lên là đừng suy nghĩ nghiên cứu hồn đạo khí là hắn tìm tới tuổi già ý nghĩa mặt khác một con đường đối với cái này hắn mười phần để bụng lại phía trên thậm chí trước đó hắn còn cùng tiểu tam cùng nhau nghiên cứu tới tiểu tam giống như cũng đang nghiên cứu ám khí cùng hồn kỹ kết hợp kỹ thuật hai người ngược lại là tiếp cận hợp lại cùng nhau đi Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 287 tuyết xã đại đế triệu kiến ba mang theo một tia hiếu kỳ. Lâm Phong vùng trộm chạy tới cái kia nghiên cứu lầu bên trong. Nhìn xem đại sư đang bận việc cái gì. Mấy phút đồng hồ sau. Lâm Phong liền rời đi. Đại sư vẫn còn ban đầu giai đoạn. Ở nơi đó tiến hành lý luận học tập đây. Dù sao hồn đạo khí đối đại sư tới nói là một cách toàn kiến thức mới. Nếu như không có lý luận làm cơ sở, hắn lợi hại hơn nữa cũng làm cũng không được gì. Có lẽ về sau thời gian dài, đại sư thật sự có thể làm ra một chút đồ vật đi. Mà bây giờ, cái gì cũng nhìn không ra tới. Rời đi học viện về sau, lâm phong thẳng cắt chạy về phía đấu hồn trường, bắt đầu hôm nay đấu hồn. Bây giờ hắn phục cửu giả liên minh danh khí. Dù là tại thiên đấu thành bên trong Đó cũng là hỏa nhiệt cùng cực Toàn thắng không một lần bại tử kim cấp chiến đội Thậm chí chỉ cần lại thắng mấy trận liền Có thể tấn cấp lam bảo thạc cấp bậc Loại này hồn tông cấp bậc đội ngũ Tại ngày này đấu thành À không Cho dù là toàn bộ đại lục Đều là cái thứ nhất loại tình huống này Vô số người người đều muốn tiếp xúc phục Cầu giả liên minh chiến đội Có người tò mò Có muốn đầu tư người Muốn mời chào người cũng có gây chuyện người Loại này đều rất bình thường Danh khí lớn cũng là như thế Một cái chữ lợi kích thích lòng của mọi người dây cung Thế mà bọn họ không ai chân chính cùng phục cửu giả liên minh người nói chuyện với nhau qua Bởi vì những thứ này mang theo mặt nạ người Rời đi đấu hồn trường không lâu sau Thì sẽ trực tiếp biến mất Bỗng nhiên hư không tiêu thất cái kia một loại Trước mắt còn không người có thể tiếp xúc đến bọn họ. Ngay tại lúc đó. Trong Hoàng Cung. Tuyết giả đại đế trải qua mấy ngày nữa điều tra. Sưởng sốt cha không ra sử lai khắc học viện sau lưng phong hào đấu la là đến từ nơi nào. Cuối cùng hắn làm ra một cái quyết định. Phái người mời sử lai khắc học viện Hoàng Kim thiết tam giác tiến Hoàng Cung. Đối phương tới. Biết rõ ràng sau lưng phong hào đấu la mục đích. Nếu như không có gì lớn lao Cái kia tất cả đều vui vẻ Nếu như có chuyện Hoặc là nói đối phương rứt khoát không tới Chuyện kia thì càng dễ làm hơn Trực tiếp phái quân đội đem cái này sử lai like khắc học viện cho đẩy một cái bình dân hồn sư học viện mà thôi Bên trong tối đa cũng cũng là một số tiểu quý tộc con cháu đến trường Cái khác phần lớn đều là con em bình dân Không tính là gì Dù là lớn nhất sau đó phát sinh xung đột loại hình cũng tổn thất không lớn. Làm tốt những thứ này kế hoạch về sau thiên đấu đế quốc to lớn đế quốc máy móc vận chuyển. Quân đội. Các quý tộc cao thủ đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà tuyết giả phải đi ra mời sứ giả. Chính là tuyết kinh thân vương. Một vị thân vương tự mình đi mời người đi hoàng cung. Nếu như đối phương cái này cũng không tới. Vậy khẳng định có vấn đề. Vô luận là võ hồn điện vẫn là cái gì khác. giết hết cứ như vậy. Tuyết tinh mang theo trong hoàng cung đại trận chiến. Tự mình đến đến học viện trên bãi tập. Lúc này thao trường chính đang sửa chữa, đám người bọn họ đi vào còn phải đường vòng thì rất không thể diện. Bất quá Phất Lan Đức sớm phát hiện tình huống, ra nghênh tiếp. Lớn nhất sau sự tình đương nhiên là rất thuận lợi. Phất Lan Đức bọn họ căn bản không biết Hoàng cung tại sao muốn triệu bọn họ vào cung. Lúc này đều có chút thù sủng nhược kinh đây. Bàn giao một phen về sau thay đổi tốt quần áo đại sư ba người liền theo tuyết tinh hướng Hoàng cung đi đến. Bởi vì chuyện giữ bí mật một ít gì đó tuyết tinh cũng không biết là chuyện gì xảy ra Phất Lan Đức muốn hỏi đều hỏi không ra cái gì. Cứ như vậy, ba người đi tới Hoàng cung bên trong tiến hành một phen thân thiết mà hữu hảo nói chuyện với nhau. Vừa mới bắt đầu đại sư bọn họ còn không có cái gì kịp phản ứng. Bị tuyết giả bệ hạ tự mình chiêu đãi. Vậy thì thật là vinh hạnh chi cực. Đằng sau nói nói. Bọn họ thì kịp phản ứng. Tuyết giả đại đế đây là đối diệt bá miệng hạ rất là đề phòng. Có lòng muốn tìm hiểu nó mục đích ý nghĩ. Đại sư vội vàng nói. Bề hạ xin yên tâm. Diệt bá miệng hạ lần này chỉ là trợ giúp chúng ta học viện ngăn cản một lần người khác khiêu khích mà thôi. Cũng sẽ không trăm thành ở lại. Lúc này đã rời đi. Nghe nói như thế, tuyết giả nhìn về phía một bên minh lang cây sau đối nó nhẹ gật đầu. Vừa mới hắn cũng là trong bóng tối theo tuyết tinh tiến nhập sử lai like khắc học viện. Cũng không có cảm ứng được diệt bá khí tức. Cần phải cùng đại sư nói một dạng. Diệt bá không trong thành. Nghe nói như thế. Tuyết giả tâm lý nhẹ chậm rãi một hơi. Theo rồi nói ra. Không biết vị này diệt bá các hạ là cách nào nhất phương thế lực đại lục ở bên trên chưa từng nghe tới. Chẳng lẽ là cách nào đó ẩm thế cường giả Phất Lan Đức Viện trưởng, Có thể hay không vì ta dẫn tiến một phen tuyết giả liên tiếp vấn đề. Như là bắn liên thanh đồng giảng phất lan đứt ba người trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn. Hắn cười nói. Bẩm bệ hạ. chúng ta cũng không biết diệt đại nhân là thế lực nào. Hẳn là ẩm thế cường giả. đến mức dẫn tiến. cái này chúng ta cũng không có liên hệ hắn phương pháp. đại sư nói tiếp. không sai. diệt đại nhân giúp chúng ta. cũng là chúng ta lúc trước cùng tại tinh đấu đại sâm lâm bên trong ghét cái thiện duyên. Bây giờ xem như thanh toán xong Lâm Phong trước đó đã thông báo Diệt bá không muốn bị bất luận kẻ nào quấy dày Cho dù là thiên đấu đế quốc hoàng đế cũng không được Cho nên lúc này đại sư bọn họ mới như thế đáp lại Một bên liễu nhị long cứ như vậy yên lặng nghe Nàng tính khí nóng này Không thế nào biết lời nói Bình thường lúc ở bên ngoài Đều là đại sư cùng Phất Lan Đức nói chuyện Thanh toán xong rồi tuyết giả uống một ngụm mỹ tửu. Cười nói. Ta nghe nói quý viện có một cái gọi là lâm phong học viên. Hắn cùng diệt bá các hạ có quan hệ. Ta muốn phong hắn làm bá tước. Các ngươi cảm thấy thế nào cả một cái quốc gia lực lượng vẫn là rất khủng bố. Hắn cái này lâm phong cùng diệt bá có quan hệ tin tức. Là theo sử lai like khắc học viện phụ cận một nhà quán trà sữa nghe được. Nghe cái kia quán trà sữa chủ cửa hàng nói, hắn là theo hai thiếu nữ miệng bên trong nghe được. Một cái gìn cách đuôi tóc. Rất đáng yêu thích. Đây là bọn họ quán trà sữa khách quen. Là sử lai like khắc học viện học viên. Một cái khắc dáng người rất tốt cả người có chút vắng vẻ cũng là sử lai like khắc học viện học viên. Hai người mua trà sữa thời điểm nói lâm phong cùng diệt bá sự tình, không cẩn thận bị chủ cửa hàng nghe được. Bá tước vị trí quý giá như thế, Lâm Phong vẫn chỉ là một người học viên, sợ có không ổn đâu. Phất Lan Đức ánh mắt hơi hơi trừng lớn. Đây chính là bá tước A công tước toàn bộ đế quốc đều không có mấy cái. Mà công tước phía dưới là hầu tước. Loại này tước vị đó cũng là muốn lập đại công mới có thể phong thưởng. Mà phía dưới cái kia chính là bá tước. Lâm Phong chuyện gì không có làm. Thì tới một cái bá tước. Không khỏi cũng quá đại khí đi. Ta cảm thấy có thể. Thiên tài như thế. Phong cách bá tước. Cũng có thể đại biểu lấy ta thiên đấu đế quốc đối với thiên tài chống đỡ. Tuyết giả cười nói. Bề hạ phong thưởng quý giá như thế. Nếu như là ta. Ta khẳng định tiếp nhận. Bất quá phong tước vì đến cùng vẫn là chuyện cá nhân. Việc này chúng ta không có cách nào tiếp nhận. Cần lâm phong tự mình đáp ứng mới được. Đại sư cẩn thận nói Tước vị tuy nhiên quý giá Nhưng có lúc cũng là một loại gông xiềng Có tước vị Kỳ thật tại theo một ý nghĩa nào đó Cũng coi là người của hoàng thất Hưởng thụ phúc lợi đồng thời Cũng có nghĩa vô cần gánh chịu Đây là chuyện hết sức trọng yếu Đại sư bọn họ không có cách nào Vì lâm phong làm ra quyết định Đúng đúng Nói không sai Vẫn là cần bản thân hắn đáp ứng mới được Tuyết giả đại đế cười nói. Không biết Phất Lan Đức Viện trưởng có thể hay không vì ta dẫn tiến vị này thiên tài học viên Lâm Phong đâu. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 288 muốn phong bá tước một đại sư bọn họ theo Hoàng cung lúc đi ra. Trên mặt đều mang một tia lo âu. Bọn họ được thỉnh mời tới lý do là học viên quá mức ưu tú. Cho nên tuyết giả đại đế muốn khen thưởng bọn họ. Trao tặng bọn họ vinh dự học viện xưng hào. Mặt ngoài chuyện này rất tốt. Trên thực tế mấy cách trong lòng người đều rõ ràng. Đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì tuyết xã mới chịu gặp bọn họ. Là trước kia đại chiến. tại thiên đấu thành bên trong đại chiến. Nhất là phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu. Thật sự là khiến người ta khó có thể an tâm. Bởi vì điểm này tuyết xã đại đế mới tìm tới mấy người bọn hắn. Dùng cách này đến nghe ngóng diệt bá sự tình Bây giờ tuyết giả điểm danh muốn khen thưởng Lâm Phong cho hắn Phong bá tước hiển nhiên là muốn lôi kéo hắn Chuyện này xử lý không tốt a tiếp nhận không đúng Không tiếp thủ cũng không đúng Vẫn là trước tiên đem chuyện này nói cho Lâm Phong đi Nhìn hắn có tính toán gì Tuyết giả nói chuyện này tốt nhất hôm nay thì cho cái tin chính xác Chậm nhất ngày mai Xem ra Đối phương rất nóng lòng a Đại sư bọn họ chỗ lấy sầu lo Chính là sợ tuyết giả sẽ lấy một ít gì hành động Trở lại học viện về sau Phất Lan Đức lập tức đi tìm Lâm Phong Bất quá ở trong học viện cũng không nhìn thấy người Sau khi nghe ngóng Nguyên lai like là đi đấu hồn trường Đấu hồn trường quá lớn Bên trong hồn sư đông đảo Dù là biết Lâm Phong tên Muốn tìm được hắn cũng là rất khó Cho nên biết đối phương tại đấu hồn trường về sau, Phất Lan Đức bọn họ cũng không có đi tìm, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Buổi chiều, Lâm Phong trở về. Vừa rồi tại đấu hồn trường phía trên. Hắn nhất tâm thất dụng. Đánh ra một trận đặc sắc đoàn chiến. Lúc này đã có chút mệt mệt mỏi. Chuẩn bị đi trở về ngủ. Bất quá đi đến cửa chính thời điểm Lâm Phong liền thấy không tầm thường, cửa lại có mấy tên hoàng gia thủ vệ. Lâm Phong ở chung quanh nghe ngóng trong chốc lát Rất nhanh liền biết đó là cái cái gì tình huống Buổi sáng tuyết tinh thân vương tự mình tới Đem Phất Lan Đức mang đến Hoàng Cung bên trong Điểm này Lâm Phong là có nghĩ qua Dù sao cái kia Minh Lang đấu la lúc trước thế nhưng là phát hiện tình huống Bất quá tuyết này đêm xuất thủ cũng quá nhanh đi Chính mình cái gì cũng không có làm Lại không có làm phiền người khác chuyện gì Cái này gây sự tình. Ngay tại Lâm Phong ngây người thời điểm, bỗng nhiên một cách lạ lẫm hồn sư đi tới, hồn đế thực lực. Là một vị trung niên phụ nữ, lớn lên coi như xinh đẹp. Nàng tới về sau, theo trong tay lấy ra một phong thư, đây là điện hạ giao cho ngươi. Nói xong căn bản không chờ Lâm Phong nói cái gì, liền rời đi, mục đích của nàng chỉ là đưa tin mà thôi. Điện hạ Tuyết Thanh Hà nghĩ đến Lâm Phong mở phong thư Nhìn thoáng qua quả nhiên là Tuyết Thanh Hà Trên thư viết rất ngắn Chỉ có mấy câu Đại khái ý tứ chính là Tuyết xạ đại đế có lòng muốn đối phó Diệt Bá Muốn chính mình chuyển cáo Xem ra Tuyết Thanh Hà là đem mình làm làm cùng Diệt Bá ốm loa Cách này đến không có gì Chủ yếu là cách này Tuyết xạ đại đế Không khỏi cũng quá cẩn thận đi cái này muốn đối phó chính mình rồi mấy ngày nay thiên đấu thành bên trong hồn sư biến nhiều điều này chẳng lẽ còn muốn vây giết chính mình phản ứng này có chút lớn a có trong nháy mắt lâm phong có chút muốn đem tuyết giả cho ám sát sau đó để tuyết thanh hà thượng vị dạng này thiên đấu đế quốc thì bớt việc nhi nhiều bất quá lâm phong biết hắn giết không được trong hoàng cung lực lượng phòng thủ nhiều lắm Hai vị phong hào đấu la tạm thời không nói đến. Hồn đấu la tối thiểu có 10 vị. Hồn thánh càng là hơn 10 vị. Nhiều người như vậy nếu như vây xếp chính mình. Chỉ cần có đặc thù hồn ký khống chế lại hắn. Hắn chạy không thoát. Đồng thời làm một cách truyền thừa đắt lâu đế quốc. Lâm phong không tin hắn biểu hiện ra thì như thế một điểm thực lực. Khả năng còn có ẩn tàng hậu thủ không có bày ra. Nguyên tắc bên trong thiên đấu đế quốc liền hải thần thần khí đều có, nội tình vẫn là rất thâm hậu. Đúng còn có một điểm rất trọng yếu là trong hoàng cung cần phải có một cái trận pháp đặc biệt hoặc là bảo vật. Trước đó hắn dùng phân thân muốn chui vào hoàng cung nhìn xem tới bất quá đi vào về sau không lâu thì cắt đứt liên lạc. Cũng không phải là mất tích mà chính là khống chế của hắn phạm vi bị thấp xuống rất nhiều. Ở bên ngoài. Lâm Phong trước mắt hóa thân hoạt động khoảng cách là phương viên 4 cây số hai bên Mà phân thân chỉ có 2 cây số Nếu như tiến vào Hoàng Cung Khoảng cách này đem về rút ngắn gấp 10 lần khoảng cách này quá ngắn Bởi vì điểm này Lâm Phong vì an toàn cân nhắc Một mực chưa từng đi Hoàng Cung Đọc xong tin về sau Lâm Phong trực tiếp đem tin đốt Sau đó hắn về tới trong học viện Cái này tuyết giả đại đế. Tạm thời còn không muốn để ý đến hắn. Nếu như làm phát bực chính mình. Lâm Phong tại ngoài hoàng cung cho bên trong mấy cái cây gậy. Đánh xong liền chạy. Nhiều đến như vậy mấy lần. Nhìn ngươi còn dám hay không đối nghịch Về học viện về sau. Lâm Phong vừa tốt đụng phải chuẩn bị đi ra ngoài triệu vô cực. Sau đó bị trực tiếp kéo tới phòng hiệu trưởng. Lúc này Phất Lan Đức. Liễu nhị long đại sư ba người chính ở chỗ này chờ đợi. Lâm phong sau khi đi vào. Đại sư liền lên tới nói. Tiểu phong. Hôm nay qua thế nào A vẫn còn. Chỉ là có chút muốn ngủ. Lâm phong tùy ý nói ra. Hôm nay thiên đấu đế quốc tuyết giả bệ hạ triệu kiến chúng ta mấy cái. Phất lan đức nói ngay vào điểm chính. Triệu kiến thời điểm. Bệ hạ nói mười phần coi trọng ngươi. Muốn cho ngươi phong cái bá tước Ngươi cảm thấy thế nào cho ta phong bá tước lâm phong xứng sờ Hoàn toàn không có hiểu rõ đó là cái cái gì thao tác Hắn nghĩ là Phất Lan Đức bọn họ được vời tiến hoàng cung đánh một chút Làm sao hiện tại lại muốn phong tước rồi không sai Bệ hạ nói muốn tự thân cho ngươi phong bá tước Đây chính là hồn thánh cấp bậc hồn sư mới có đãi ngộ Phong tước về sau ngươi liền có thể tại thiên đấu thành bên trong có một tòa phủ đệ Ngoài thành còn có thể chọn một khối địa phương xem như đất phong Nói thật Bá tước vẫn là rất lớn một cái tước vị Đối bình dân tới nói Lập công sau lớn nhất tước vị cũng là bá tước Đến mức lại hướng lên tước vị Bình thường đều là hoàng thân quốc thích mới có đãi ngộ Bá tước có đất phong Bên trong thành có phủ đệ Thậm chí phủ để còn có thể phân phối hồn sư hộ vệ Ngoài thành đất phong bên trong còn có thể chiêu binh mãi mã Tuyết giả đại đế căn bản không sợ đất phong bên trong người quân đội nhiều Dù sao lại nhiều cũng không có hắn nhiều Những người này nuôi quân Còn có thể cường đại thiên đấu thành phòng ngự lực Đây là chuyện tốt a Mà thành bá tước Muốn trong hoàng cung làm quan cũng là dễ dàng rất nhiều Đồng thời quyền lực đem về càng lớn bá tước, ta sẽ không tiến cung. Về sau cũng không nghe triệu. Nếu như hai điểm này đáp ứng, cái này bá tước ta có thể tiếp nhận. Lâm Phong nói ra. Đối với đế quốc tước vì chế độ, Lâm Phong còn là hiểu rõ một điểm. Thành bá tước tuy nhiên cầm giữ có rất lớn quyền lực, nhưng là phải có phục tùng đế quốc nghĩa vụ. Nếu như đế quốc điều động, ngươi còn phải nhất định phải tiến về, nếu như không đi coi là phản quốc. Dưới loại tình huống này, đế quốc sẽ đối với ngươi tiến hành thanh tẩy, hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận loại kia. Lâm phong đối loại phương thức này không ra. Nếu như muốn thực hiện nghĩa vụ, hắn hoàn toàn có thể không muốn. Dù sao hắn cũng không phải rất cần. Mà nếu như là trực tiếp đưa mình, vẫn là có thể nhận lấy... Dù sao có người cho ngươi tặng đồ còn không tốt sao Một khối hợp pháp đất phong Vẫn là rất có ý tứ Xem như tạo thành trò chơi chơi một chút Cũng có thể thêm mấy phần niềm vui thú Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 289 tuyết giả đại đế tự tin hai cách này Loại này bá tước nếu là có thể xuất hiện Đó cũng là nhất đại chuyện lạ Đại sư nói ra Không tiến cung thủ phong Cũng không nghe chịu, Cái này không trắng lấy chỗ tốt sao có ý tứ chính là. Đại sư bọn họ vậy mà cảm thấy đây là có khả năng. Dù sao lâm phong sau lưng có diệt bá. Nếu như tuyết giả đại đế thật muốn đối diệt bá phóng thích hảo ý. Cái này là có thể tiếp nhận. Cứ như vậy lâm phong tiếp nhận cũng không sao. Không có hạn chế. Cái này tức vì vẫn là rất thơm. Bọn họ hiện tại chỉ lo lắng một chút. Cái kia chính là tuyết giả sẽ từ chối. Thậm chí sẽ nổi giận. Như thế khả năng sự tình sẽ biến hỏng bét. Bề hạ sẽ cho phép loại này tước vì xuất hiện sao Phất Lan Đức lo lắng nói. Chúng ta bị điều động đi vào. Là bởi vì diệt đại nhân cùng những người kia đánh một nhà. Vẫn là trong thành. Cái này hỏng thiên đấu thành quy củ. Nếu như yêu cầu quá phận. Đằng sau xảy ra sự tình. Nên làm cái gì Phất Lan Đức lo lắng chính là sử lai like khắc học viện sẽ xảy ra chuyện. Dù sao tại đại thế lực trước mặt. Bọn họ sử lai like khắc học viện thật quá yếu ớt. Trước đó đường Tam bị nhẹ nhóm bắt đi. Đằng sau bọn họ khắp nơi đi tìm. Không ai trợ giúp bọn họ. Quý tộc cũng là không thèm để ý biết. Xem như không biết. Loại tình huống này bọn họ khắc sâu biết thực lực yếu cũng là nguyên tội. Lúc này nói ra lời nói này là muốn hỏi một chút Lâm Phong diệt bá có thể hay không che chở bảo vệ bọn họ. Đồng ý không cho phép không quan hệ cùng lắm thì không muốn tước vì ta cũng không phải rất quan tâm. Nghĩ nghĩ. Lâm Phong nói ra. Diệt đại nhân tuy nhiên sẽ không một mực đợi tại thiên đấu thành. Nhưng hắn là sẽ không mặc kệ. Đồng thời hắn trước đó nói với ta. Đột đấu la đã bị hắn đã thu phục được. Hắn sẽ để cho độc đấu la chuyên môn đến bảo hộ ta a cái này Đại sư ba người còn có triệu vô cực ở bên trong tất cả mọi người há to miệng Bọn họ nghe được cái gì phong hào đấu la đến cho lâm phong làm bảo tiêu phải biết Phong hào đấu la tại toàn bộ đại lục lên đều là quyền lực Thực lực tối đỉnh phong một nhóm kia Lúc này vậy mà cho người làm bảo tiêu Cái này Loại tình huống này Bọn họ cũng không biết như thế nào đi hình dung. Cho dù là bây giờ tuyết giả bệ hạ cũng không có cái này đãi ngộ đi. Nhìn lấy khiếp sợ mấy người, lâm phong khóe miệng lộ ra ta hậu trường rất cứng mỉm cười. Cho độc cô bác thả ngày nhỉ đã có mấy ngày, hắn cũng nên đi làm lại. Đã bây giờ hắn muốn thường ở sử lai khắc học viện, đem độc cô bác điều tới làm hộ về hay là rất không tệ. Đây chính là độc đấu la. Tuy nhiên tại Phong hào đấu la bên trong cũng không mạnh. Nhưng ở quần thương phía trên. Hắn có thể nói là toàn bộ đại lục đệ nhất. Hắn cái kia độc vụ. Nếu như toàn lực hành động. Một tòa thành người đều phải chết. Quả thực khủng bố nếu như Lâm Phong cùng độc đấu la liên thủ. Thì không sợ bị vây công. Độc vụ phun ra ra. Trừ phi có cường đại phụ trợ năng lực hồn sư áp trận. Không phải vậy hồn đấu la cũng không dám trực tiếp tiếp xúc loại xương độc này. Lâm Phong lúc này chuẩn bị để độc cô bác tới kỳ thật chủ yếu là uy hiếp ý tứ. Trong thành thị, ai dám cùng độc cô bác động thủ hai đại phong hào đấu la đều cùng sử lai like khắc học viện có quan hệ. Dù là tuyết xạ đại đế muốn thế nào, cũng được thật tốt cân nhắc một chút. Diệt đại nhân là thật cường trấn kinh một hồi lâu đại sư trong mồm mới biệt xuất một câu như vậy không phục không được a đường tam lão ba hảo thiên đấu la đủ mạnh đi nhưng cũng làm không được để một vị khác phong hào đấu la như thế phục tùng a lúc này diệt bá trực tiếp để độc cô bác đến cho lâm phong làm bảo tiêu thật sự là quá ngưu chỗ lấy các ngươi lại muốn tiến cung một lần sau lâm phong chỉ hắn phong tước sự tình Không cần cửa học viện có hoàng cung người, chúng ta đem quyết định nói cho hắn biết là được rồi. Phất Lan Đức lấy lại tinh thần nói ra. Dạng này a vậy trong này không có chuyện của ta, ta thì đi ngủ trước. Nói, Lâm Phong thì đi thẳng. Mà tại chỗ, bốn người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Trong mắt vẫn là tràn đầy chấn kinh. Phong hào đấu la bảo tiêu. Chỉ là đơn thuần suy nghĩ một chút bọn họ cũng cảm giác khó có thể tin lâm phong sau khi rời đi rất nhanh liền ngủ thiếp đi nhất tâm đa dụng tu luyện thật sự là quá hao tâm tốn sức ngủ nhiều mới là tốt nhất trả lời phương pháp đến mức độc cô bác bên kia tùy thời thông báo đều có thể các loại tỉnh ngủ đi qua kêu một tiếng liền tốt mà liền tại lâm phong ngủ thời điểm tuyết dạ đại đế cũng biết quyết định của hắn cái này lâm phong thật sự là không biết tốt xấu Một cái bình dân xuất thân Bá tước phong thưởng lại còn chọn ba lấy bốn Còn không nghe triệu Quả thực si tâm vọng tưởng tuyết ra có chút tức giận Muốn không phải nhìn lấy tiểu tử này cùng một vị phong hào đấu la có liên hệ Hắn liền lâm phong cái tên này sẽ không biết Dù sao hắn vị trí này Trong mắt thế giới cùng người bình thường hoàn toàn không giống nhau Có thể vào hắn mắt Đã rất lợi hại Bề hạ cái này diệt bá có thể là một vị 95 cấp phong hào đấu la. Một bên thiết nha thận trọng nói trước mắt trực tiếp cùng hắn có liên hệ cũng là lâm phong cái này một vị. Tại thiết nha xem ra. Tại không rõ diệt bá thân phận tình huống dưới. Bọn họ đến tránh cho trở mặt. Lấy lòng mới là để nhất lựa chọn. Kỳ thật tại thiên đấu đế quốc bên trong. Những cái kia có hy vọng trở thành hồn đấu la. Phong hào đấu la thiên tài hồn sư. Bọn họ hoàng cung đều sẽ đi sớm đầu tư. Có thể lôi ghéo thì lôi ghéo. Lôi ghéo không được cũng muốn lấy lòng thiết nha. Minh lang cũng chính là như thế tới. Độ cô bác lúc trước cũng là bị tuyết tinh thân vương ghéo khép. Trước kia cho đầy đủ chỗ tốt. Về sau mới làm tuyết tinh môn khách. Chính là bởi vì loại này cực xa ánh mắt thiên đấu đế quốc mới có thể dài đứng ở thế. 95 cấp chín mươi lăm cấp lẩm bẩm đẳng cấp này tuyết ra có chút bực bội chín mươi lăm cấp mạnh bao nhiêu hắn đương nhiên biết nhưng chính là bởi vì biết cho nên hắn thì rất nghi hoặc làm sao đột nhiên thì nhảy ra một vị chín mươi lăm cấp phong hào đấu la rồi tinh la đế quốc tình huống bên kia tự mình biết mà trong nước tình huống hắn vô cùng rõ ràng không có ngoài định mức chín mươi lăm cấp phong hào đấu la Hảo thiên đấu la hoặc là cách khác ẩm thế cường giả khả năng vẫn phải có. Bất quá tỷ lệ không lớn. Bởi vì bọn hắn xuất thủ không tiền lời a, Đơn thuần bảo hộ sử lai like khắc học viện không còn gì để nói có chút kéo tỷ lệ quá thấp. Càng nghĩ. Hắn cảm thấy sau cùng khả năng một chút cũng là võ hồn điện vô luận là ít lời vẫn là khả năng tới nói. Cách này sử lai like khắc học viện là võ hồn điện người tỷ lệ đều là rất lớn. Nhất là đại sư, hắn trước kia còn là võ hồn điện vinh dự trưởng lão, còn giống như cùng giáo hoàng có quan hệ. Bởi vì điểm này, tuyết xạ đã cảm thấy đây là võ hồn điện âm mưu võ hồn thành gần đây có thể có gì động tuyết xạ chợt mà hỏi. Nói như vậy, võ hồn thành bên kia, chỉ cần không phải duy nhất một lần rời đi mấy vị phong hào đấu la, sự tình liền sẽ không rất khẩn cấp. Cũng sẽ không đạt được báo cáo. Bây giờ tuyết giả chủ động xem xét tình báo. Rất nhanh liền biết. Trước đó không lâu rượu mị. Nguyệt quan hai vị phong hào đấu la rời đi võ hồn điện. Cái này đều là hai vị lâu năm phong hào đấu la đều là 95 cấp thực lực. Mà 95 cái số này thật là đúng dịp a. Bởi vì điểm này tuyết giả không sai biệt lắm đã có thể khẳng định sử lai like khắc học viện cũng là võ hồn điện người. Không có gì khác thuyết pháp, thì là một loại trực giác. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 290 diệt bá là võ hồn điện người ba ngay tại tuyết giả cùng thiết nha. Minh lang hai người phân tích thời điểm. Tuyết Thanh Hà đến đây bái kiến. Hắn là đến tìm hiểu tin tức, trước đó truyền đi tờ giấy, cũng là hắn trước đó tìm tuyết giả hỏi thăm. Cái sau cực kỳ yêu thích hắn. Bây giờ càng là coi hắn là làm người thừa kế đến bồi dưỡng. Lúc này tuyết thanh hà muốn đi vào Sẽ không bị ngăn trở Sự thật cũng là như thế Tuyết xạ trực tiếp để tuyết thanh hà tiến đến Đồng thời thiết nha cùng Minh Lang Hai người cũng không có khiêng kỵ, Làm thái tử Hắn là biết hai người này tồn tại Đến mức trong hoàng cung còn có hay không mạnh hơn phong hào đấu la Tuyết thanh hà không biết Có lẽ có có lẽ không có chứ Thanh hà tới thật đúng lúc Hôm qua ta nói cho ngươi diệt bá sự tình, hôm nay liền để phụ hoàng cho. Ngươi thật tốt nói một chút, ngươi nhưng muốn nghe cẩn thận. Cảm giác đã khám phá hết thầy tuyết giả đại đế, thần sắc có chút kích động. Phụ hoàng đã biết diệt bá tin tức tuyết thanh hà cười hỏi. Trong lòng của hắn lại là một cách lột bột, không khỏi quét mắt hai vị phong hào đấu la liếc một chút. Sẽ không hắn cùng lâm phong quan hệ đã bại lộ đi. Hắn mỗi lần ra ngoài Đều là nhỏ tâm vô cùng Chuẩn bị sẵn sàng Đồng thời đều sẽ dùng hồn cốt ngụy trang Phong hào đấu la cũng không nhìn ra Đó là đương nhiên tuyết giả cười ha hà nói Tuyết thanh hà hơi hơi khẩn trương Đại não bắt đầu phi tốc suy tư đối sách Lúc này Tuyết giả một mặt tự tin nói Cái này diệt bá Cực lớn có thể là võ hồn điện một vị che giấu phong hào đấu la Bảo hộ sử lai like khắc học viện khẳng định có bí mật không muốn người biết. Còn có cái kia lâm phong. Một vị nho nhỏ bình dân. Phong bá tước lại còn muốn không nghe triệu. Cũng không dám tiến hoàng cung. Nhất định có vấn đề theo mấy cái tin tức cùng lâm phong cùng diệt bá làm bên trong. Tuyết dạ phân tích ra thân phận của đối phương. Loại này khám phá hết thầy cảm giác. Cho tuyết dạ cực lớn tâm lý thỏa mãn. Hắn tin tưởng vững chắc suy đoán của chính mình là chính xác. Mà một bên tuyết thanh hà mặt ngoài vẫn như cũ tâm lý lại là thở dài nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng diệt bá thân phận thật bại lộ đâu. Không nghĩ tới. Thì cái này thì cái này một chút chứng cứ đều không có. Chỉ bằng vào cá nhân suy đoán. Thì khẳng định một việc. Không hổ là ngươi a Tuyết giả đại đế. Thanh hà, ngươi thấy thế nào tuyết giả sau khi nói xong, một mặt ý cười nhìn về phía tuyết thanh hà. Phụ hoàng thông tuệ hơn người thanh hà bội phục tuyết thanh hà chắp tay tán thưởng không thôi. Ha ha ha. Tuyết giả nhất thời phá lên cười trên mặt vẻ đắc ý không che giấu được. Gặp một màn này. Thiết nha mày nhăn lại. Nói ra. Bệ hà. Võ hồn điện gần nhất cũng không đại động tác. Đồng thời 95 cấp phong hào đấu la cũng chưa chắc có thể một người độc chiến 10 vị hồn đấu la Ở trong đó chỉ sợ có kỳ quặc A Kỳ thật tuyết xạ ý nghĩ lỗ thủng rất nhiều Nhưng tương tự chỉ hướng võ hồn điện tình huống cũng có rất nhiều Nghe được thiết nha hoài nghi Tuyết xạ cười ha ha một tiếng Tự tin nói ra Người đây liền không có phát hiện đi Căn cứ cái kia chiến bại 10 vị hồn đấu la miêu tả Cái kia gọi diệt bá mang theo một bộ mặt nạ màu trắng. Dùng võ hồn là một cách có thể biến hóa vũ khí. Còn nắm giữ lấy lôi đình chi lực. Những thứ này đều rất bình thường. Nhưng là... Có người còn từng nhìn đến một đoá hoa xuất hiện. Còn có đối phương động tác giống như rủ mị. Quá mức mau lẹ các ngươi gặp qua cái nào phong hào đấu la có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy cường đại lại quái gì năng lực mà trước đó không lâu vượt mị cùng Nguyệt Quan rời đi võ hồn thành. Cái này diệt bá trong tay xuất hiện hoa. Mà động làm lại giống như vượt mị. Còn có thể đồng thời chiến thắng mười vị hồn đấu la. Ta cảm thấy hai người này khẳng định âm thầm ra tay tuyết dạ như thế suy đoán. Tuy nhiên rất gượng ép Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Còn thật sự có mấy phần khả năng Trên thực tế đâu Đây chẳng qua là tuyết giả tại cứng sắn kéo thôi Người chính là như vậy Chỉ nguyện ý tin tưởng mình chỗ tin tưởng sự tình Lúc này tuyết giả tâm lý đã nhận định đây là võ hồn điện làm sự tình Cho nên hắn nhìn cái gì đều cảm thấy giống võ hồn điện sở tác sở vi Người khác nói đồ vật Hắn đều có thể tìm tới lý do phản bác Tranh cãi là nhân loại bẩm sinh một loại năng lực làm ngươi cảm giác đối phương là đòn khiêng tinh thời điểm đòn khiêng tinh cũng sẽ cảm thấy ngươi là một cái đòn khiêng tinh thế nhưng là minh lang còn muốn nói gì tuyết dạ trực tiếp ngắt lời nói tốt đem cái kia vạn người đội ngũ hồn sư phái đi qua đi sử lai like khắc học viện trực tiếp đem cái kia lâm phong còn có vừa mới mười ba người đều cho trộm tới Minh Lang đấu la trong bóng tối dẫn đội đi trực tiếp diệt sát toàn bộ sử lai like khắc học viện vẫn là đến thận nặng một chút. Tuyết giả trước chuẩn bị đem cao tầng cùng cái kia Lâm Phong bắt tới. Vì để tránh cho Diệt Bá xuất hiện ngăn cản, hắn còn phái ra Minh Lang. Bệ hạ kỳ thật Minh Lang mười phần không tán đồng Tuyết giả xem điểm nhưng mệnh lệnh đắc hạ hắn vẫn là trở về chấp hành. Có điều hắn cảm thấy sự tình rất kỳ quái. Nếu như diệt bá thật sự là võ hồn điện người Hắn đem sự tình náo lớn như vậy vì cái gì hoàn toàn không có lý do gì có thể nói Náo chuyện lớn ngoại trừ để người chú ý bên ngoài Căn bản là vô dụng chỗ Võ hồn điện không có như thế ngu xuẩn Đồng thời trước đó trong bóng tối đóng giữ thánh điện ảnh luôn đấu la cũng không thấy Cái kia độc cô bác giống như cũng bởi vì sử lai like khắc học viện người mà biến mất một đoạn thời gian rất dài Cái này sử lai like khắc học viện cảm giác cũng là mấy cái này thời gian trung tâm a Võ hồn điện sẽ chọn loại địa phương này. Bản thân thì rất không hợp lý. Bất quá tuyết giả đại đế nói lời cũng là có khả năng chỉ bất quá hắn thấy không cần phải mà thôi. Vạn nhất đâu? Vạn nhất tuyết giả đại đế thật đoán đúng đây nếu như hắn hiện tại sách ý kiến phản đối lời nói. Đằng sau hắn sẽ nghĩ như thế nào bởi vì điểm này lo lắng cho nên minh lang cũng không nói thêm gì mà chính là nhanh chóng chấp hành lên mệnh lệnh lần này bắt chính là hoàng kim thiết tam giác tổ hợp cùng một vị học viên lâm phong minh lang chỉ huy vạn người hồn sư đoàn đội là đế quốc tinh nhuệ nhất tồn tại chủ yếu là đi qua uy hiếp trong đó hồn đấu la hai vị hồn thánh ba mươi vị hồn đế trên trăm còn lại tất cả đều là hồn vương không sai Đây chính là một cách vạn người hồn vương đoàn đội đồng thời đây cũng là thiên đấu đế quốc cường đại nhất lực lượng. Có loại thực lực này hồn sư đoàn đội liên hợp cùng một chỗ. Cho dù là phong hào đấu la cũng nhìn không được một chiêu. Bởi vì loại này hồn sư đoàn đội sẽ một loại kết hợp tất cả hồn sư hồn lực phương thức công kích. Thì cùng nguyên tắc bên trong sử lai khắc thất quái thất quái dung hợp ký một dạng. 7 người Thậm chí trong đó võ hồn đều có xung đột, nhưng còn có thể thi triển đi ra cường đại hồn kỹ. Loại này không thể để cho làm dung hợp kỹ, bởi vì võ hồn căn bản không có tương dung. Chỉ có thể nói là tất cả mọi người hồn lực liên hợp lại cùng nhau. Cách này gọi là liên hợp kỹ mang theo loại này đội ngũ đi xử lai khắc học viện. Tuyết giả đoán chừng diệt bá cũng không dám ra ngoài hiện vạn người hồn sư đoàn đội tại thiên đấu thành bên trong đi ảnh hưởng thật sự là quá lớn trong thành chỉ cần thực lực cường một điểm hồn sư đều có thể nghe được cái kia cố chấn hám nhân tâm tiếng bước chân phất lan đức bọn họ đương nhiên cũng nghe đến đồng thời thanh âm kia còn càng lúc càng lớn nói rõ những người kia cách bọn họ còn càng ngày càng gần cái này không thích hợp rất không thích hợp phất lan đức triển khai võ hồn bay lên không trung thấy rõ ràng tình huống về sau Sắc mặt hoàn toàn thay đổi Lập tức hướng về lâm phong bên kia chạy tới Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 291 nhân khẩu nhiều Tổng có mấy cái ngu ngốc một đem tin tức báo cho thủ vệ về sau Phất lan đức bọn họ nghĩ đến Bề hạ có thể sẽ đáp ứng Cũng hoặc là lựa chọn cự tuyệt Vô luận loại nào lựa chọn Theo lý thuyết đều hẳn là sẽ cho cái thời kỳ giảm sóc cái gì Dù sao vừa mới mấy người bọn hắn còn tại hoàng cung nâng ly cạn chén đây. Mà bây giờ. Trực tiếp mang theo hồn sư quân đội tới. Đây là muốn làm gì trực tiếp tại thiên đấu thành bên trong san bằng bọn họ sử lai like khắc học viện sao vô luận nói như thế nào. Cái này đều xuất động hồn sư quân đội. Đồng thời nhìn qua lít nha lít nhít. Cả một đầu đường phố đều là người. Phải biết. Bọn họ thiên đấu thành con đường chính đây chính là đầy đủ 12 cưới song hành Có thể đem loại này đường đi chiếm hết Liếc một chút không nhìn thấy đầu Đoán chừng có đại mấy ngàn người Tình cảnh lớn như vậy Không phải bọn họ có thể giải quyết Nhất định phải mời diệt bá miệng hạ tới cứ như vậy Phất Lan Đức đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn Bay về phía lâm phong bên kia Kỳ thật căn bản không cần Phất Lan Đức tới nhắc nhở, Lâm Phong đã tỉnh lại. Vạn danh hồn sư ở trong thành thì hành tẩu, đây chính là một cố có thể dẫn tới toàn thành chấn động lực lượng. Lúc này đi ở bên ngoài, trong thành đại thế lực đều phái ra cường lực hồn sư đến tìm hiểu tình huống. Hồn thánh, hồn đấu la cấp bậc hồn sư đều ảo ảo ngoi đầu lên. Đi ra nghe ngóng tình huống, đến mức thế lực nhỏ. Cả đám đều bị bị hù co đầu rút cổ trong nhà. Loại thời điểm này, ai dám ra đi tìm chết nguyên bản thiên đấu thành bên trong vẫn là có thật nhiều kẻ phạm pháp. Lúc này cũng ảo ảo tránh né lên. Không dám quá nhiều lộ ra. Không có người biết cách này một cách vạn người hồn sư quân đoàn muốn làm gì. Bởi vì tuyết giả đại đí cũng không có đem mệnh lệnh đem ra công khai. Hắn chuẩn bị các loại sự tình sau khi kết thúc lại tìm cách lý do. Cho đến trước mắt, trong quân đoàn cũng chỉ có hai vị kia hồn đấu la biết cụ thể mệnh lệnh. Trong bóng tối, Minh lang đấu la cũng đang tùy thời chuẩn bị xuống đạp chỉ lệnh. Mà liền tại bọn hắn khí thế hung hăng nhanh muốn đến sử lai khắc học viện cửa chính thời điểm. Lâm Phong đã cùng Phất Lan Đức đụng phải. Tiểu Phong bên ngoài tới một chi hồn sư quân đoàn bên trong. Phất Lan Đức sắc mặt hơi hơi lo lắng. Có điều hắn nói còn chưa dứt lời Lâm Phong liền nói Viện trưởng Ngươi yên tâm đi Diệt đại nhân mấy ngày nay một mực trong thành Nghe được động tính cần phải xét tới Cái kia thật sự là quá tốt Phất Lan Đức rất là kích động Vừa mới sau khi tỉnh lại Lâm Phong lập tức đem hóa thân phái đi ra Hắn đi gọi người Loại này vạn người hồn sư quân đoàn Thực lực vẫn là rất khủng bố Chủ yếu là bọn họ hồn lực có thể lẫn nhau liên hệ Hình thành một cái chỉnh thể Kiến nhiều có thể cắn chết voi Lượng biến sinh ra biến chất Tại cái này to lớn hồn lực uy áp dưới Lâm phong một gậy đập xuống Đoán chừng liền cái bọt nước đều không có Đương nhiên Nếu như muốn giết bọn hắn Cái kia lâm phong là có thể giết Hắn thứ tư hồn kỹ liệt diễm hỏa hải Là quần thương hồn kỹ Chỉ cần hồn lực đưa vào đủ nhiều cái kia một vụ nổ nổ, liền có thể phá hồn lực của bọn họ dung hợp chẳng. Dù là nổ tung không, phá được. Hắn để liệt diễm đi đốt cháy, đi làm hao mòn. Không được bao lâu đám người này liền sẽ hồn lực hao hết trở thành dây đời làm thịt. Nhưng Lâm Phong không muốn giết người A. Những người này cũng không phải cùng hắn có thù. Chẳng qua là một đám chấp hành mệnh lệnh hồn sư binh lính mà thôi. Đối đãi những cái kia chọc giận mình người. Những cái kia đối với mình hạ sát thủ người. Lâm Phong có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng giết chết bọn họ. Đã lớn như vậy đến nay, Lâm Phong cũng đã giết có mười mấy người đi. Chủ yếu đều là một số quý tộc ngu ngốc con ông cháu cha. Trong rừng rậm gặp, nguyên một đám não tử có chút vấn đề. Bởi vì đủ loại nguyên nhân muốn muốn giết hắn sau cùng đâu Không chỉ có chính bọn hắn bị giết Còn liền mang theo những cái kia thủ hộ bọn họ cao cấp hồn sư cũng bị giết Tính toán ra Lâm Phong tránh thức giết ngu ngốc Là năm cái Bình quân xuống tới hơn 1 năm một cách đi Cái khác đều là dẫn bọn hắn săn giết hồn thú cao cấp hồn sư Dù sao lùm cây lớn dạng gì chim đều có Đấu la đại lục mấy chục triệu nhân khẩu bên trong Bị hắn đụng tới mấy cái cái kẻ ngu Rất bình thường Giết ngu ngốc là một chuyện Nhưng đây cũng không có nghĩa là Lâm Phong là một cái giết người Hoàn toàn ý nghĩ Làm biết được chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan năm thanh niên tốt Lâm Phong yêu thích hòa bình Cái này một cái vạn người quân đoàn Hắn chỉ cần uy hiếp liền tốt Mà chính mình diệt bá cái thân phận này uy hiếp lên căn bản không đủ. Bởi vì biết được hắn thực lực chân thật người không nhiều. Dù là hắn phong hào đấu la bày ở chỗ này. Cũng không làm nên chuyện gì. Mà độc cô bác lại khác biệt. Loại này thành danh đắt lâu cao thủ. Hơn nữa còn là dùng độc quần thương cao thủ. Tất cả mọi người biết sự lợi hại của hắn. Loại này người hướng chỗ ấy nhất chiến uy hiếp lực một cách tự nhiên thì đi ra. Lúc này Lâm Phong bên này, cùng Phất Lan Đức nói chuyện với nhau một hồi về sau. Cái sau rất nhanh liền rời đi. Xảy ra lớn như vậy một việc sự tình. Học viện bên kia còn cần sắp xếp của hắn. Đồng thời hắn còn đạt được mặt kéo dài thời gian. Mà Lâm Phong hóa thân diệt bá, đã đi tới độc cô bác nhà. Đây là thiên đấu thành bên trong một nhà hào hoa phủ đệ. Tuyết giả đại đế tự mình tặng. Đồng thời hắn còn cho độc cô bác phong vinh dự công tước. Cái này công tước tự do vô cùng. Trừ phi đế quốc tao ngộ sinh tử uy hiếp. Không phải vậy độc cô bác đều không cần xuất thủ loại kia. loại đãi ngộ này nói đến cùng lâm phong trước đó sách yêu cầu không kém là bao nhiêu. Dù sao độc cô bác là thiên đấu thành bên trong một vị duy nhất trên mặt nổi phong hào đấu là. Nhất định phải có mặt bài vạn người hồn sư xuất hành. Độc cô bác đương nhiên phát hiện tình huống Hắn ở bên ngoài chính điều tra đây Chợp diệt bá thân hình xuất hiện ở bên cạnh hắn Độc cô bác sắc mặt siết chặt Lập tức lui lại hai bộ Chắp tay nói Gặp qua đại nhân Ngày nghỉ kết thúc Diệt bá nhìn về phía sử lai khắc học viện phương hướng Cho ngươi cách nhiệm vụ Đi sử lai khắc học viện Đem bọn này hồn sư cho lấy đi Sau đó bảo hộ một cái gọi lâm phong học viên. Đúng đại nhân độc cô bác không trần chờ thậm chí ngay cả nghi hoạt đều không có. Hắn trước đó đã sớm suy đoán cái này diệt bá cùng sử lai like khắc học viện có quan hệ. Dù sao chỉ cần hắn một làm cùng sử lai like khắc học viện có liên quan sự tình, diệt bá sẽ xuất hiện thật trùng hợp. Đằng sau bị thu phục về sau. Hắn kỳ thật cũng bên gõ hỏi qua một số. Lâm phong không có nói tỉ mỉ. Nhưng không sai biệt lắm là chấp nhận Nguyên bản Hắn coi là diệt bá là cùng đại sư hoặc là Phất Lan Đức bọn họ có quan hệ Không nghĩ tới sau cùng lại là Lâm Phong như thế một người học viên Có chút ngoài ý muốn bất quá độc cô bác tâm lý càng nhiều hơn chính là thận trọng Có thể làm cho mình đi tự mình người bảo vệ Cái này Lâm Phong thân phận khẳng định không đơn giản Hắn được thật tốt bảo vệ Việc này chỉ cần làm xinh đẹp, nửa tháng sau, cách này thì về ngươi. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong đầu ngón tay ngưng tổ ra một giọt lóe ra ấm ánh quang huy dịch thể. Đây chính là tiên dược ngưng tổ mà ra dược lực, lần trước cho độc cô bác ăn chính là cách này. Đằng sau Lâm Phong lại ăn không ít. Tuy nhiên điểm kinh nghiệm thêm càng ngày càng ít. Nhưng dược lực vẫn là không có giảm bớt chút nào. Bây giờ lại ngưng tụ không ít, Lâm Phong xuất ra một số dùng để khen thưởng không thể tốt hơn. Độc cô bác lúc này ăn loại này ngưng tụ dược lực. Tuy nhiên hiệu quả không có làm ban đầu lần thứ nhất sử dụng tốt như vậy. Nhưng cũng có thể tăng tốc hắn hồn lực ngưng tụ quá trình. Là bảo bối tốt. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 292 ta nhìn ai dám động đến bọn họ hai đại nhân yên tâm. Ta nhất định làm thật xinh đẹp độc cô bác cung kính nói. Lúc này độc cô bác đối Lâm Phong vẫn là hết sức cảm ăn. Dù là không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Hắn đều sẽ giúp toàn lực ứng phó. Bất quá lúc này có khen thưởng. Hắn đương nhiên nhiệt tình mời phần. Đồng thời tâm lý cảm thấy cái này đại nhân. Không có cùng sai thật tốt làm Lâm Phong cười vỗ vỗ độc cô bác bả vai. Độc cô bác lần nữa chắp tay, sau đó quay người hướng về sử lai khắc học viện phương hướng chạy tới. Mà lúc này sử lai khắc học viện trước cổng chính. Vạn người quân đoàn chủ lực đã ở đây tập kết. Trong đó bao quát một ngàn tên cao cấp hồn vương. Còn có tất cả hồn đế. Hồn thánh cùng hồn đấu la. Mấy người này mới là quân đoàn chủ lực. cái khác mấy ngàn người đều là lan truyền tại sử lai khắc học viện bốn phía. Phong tỏa toàn bộ học viện. Cầm đầu hai cái hồn đấu la rất hung trực tiếp liền muốn dẫn người đi đến hướng. Bất quá lúc này. Phất Lan Đức ba người. Đi ra. Đằng sau còn theo triệu vô cực. Đây coi như là bọn họ sử lai khắc học viện chủ lực. Nghi phạm Phất Lan Đức. Liễu Nhị Long. Ngọc Tiểu Cương ba người xuất hiện. Bắt lại cho ta hai phe gặp mặt. Thậm chí Phất Lan Đức đều còn chưa kịp nói cái gì Ngoài cửa lớn một vị hồn đấu la thì chợt quát một tiếng Mà theo cách này ra lệnh một tiếng Trong quân đoàn hồn thánh cùng bọn họ hai vị hồn đấu la Tất cả đều bao tới Ta sử lai khắc học viện tất cả trình tự đều là tận hợp pháp Ba người chúng ta gần nhất cũng chưa từng làm qua cái gì thương thiên hải lý sự tỉnh Hôm nay càng là có thể bị bệ hạ triệu kiến Không biết chúng ta phạm vào tội gì Phất Lan Đức hét lớn. Thế mà hoàn toàn không có tác dụng. Đám người này căn bản cũng không có để ý tới tính toán của bọn hắn. Thằng tắp vọt tới. Chiến liễu nhị long khẽ quát một tiếng, võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Đại sư cùng Phất Lan Đức hai người tốc độ cũng không chậm. Võ hồn cũng đồng thời chiếm hữu. Hoàng Kim Thiết Tam Giác lại hiện ra mà triệu vô cực thì là gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp võ hồn chân thân triển khai. Muốn vì đại sư bọn họ tranh thủ thời gian. Đợi đến Hoàng Kim Thánh Long xuất hiện. Bọn họ mới có lực đánh một trận. Không phải vậy nhiều như vậy hồn thánh vây quanh. Bọn họ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Lúc này. Chứ vinh vinh mấy người bọn họ cũng theo học viện nội bộ hướng về cửa chính bên này chạy. Ngăn cách rất xa. Thì có thể cảm nhận được bên kia cường lực hồn lực ba động. Đánh nhau chúng ta nhanh đi trợ giúp chứ Vinh Vinh lo lắng nói. Bên kia đều là hồn thánh cấp bậc trở lên chiến đấu. Bọn họ đi qua chẳng có tác dụng gì có. Chứ Vinh Vinh lời này tuyệt không lý tính. Thậm chí có chút ngốc. Bất quá người đều là cảm tính. Tuy nhiên biết rõ đi qua không có gì dùng. Lúc này học viện gặp nạn. Mấy người bọn hắn cũng đều là muốn giúp đỡ. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới cửa chính phủ cận khoảng cách gần nhìn ra đến bên ngoài cái kia hơn ngàn hồn sư rung động tràng cảnh cái loại người này biển một dạng khí thế mười phần nhìn qua ngươi loại kia cảm giác không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung lúc này triệu vô cực còn dùng võ hồn chân thân kháng trụ mười mấy người công kích cái kia trùng hồn ký bay múa đầy trời tình cảnh uyển như như phong bảo bao phủ hồn lực thật sự là trấn hám nhân tâm Dưới loại tình huống này Mới vừa rồi còn có chút tức giận Mọi người lúc này cước bộ đều chậm rãi chậm dần Có chút khiếp đàm ngừng lại liền phản phất trước mặt là một trận ba đào hung dũng như phong bạo Người muốn đi lên phía trước một bước nhỏ Đều cần lớn lao dũng khí Mà liền tại bọn hắn trần chờ một khắc này Triệu vô cực bị đối diện vì kia hồn đấu la nhất quyền đánh bay Trên không trung thì thổ huyết không thôi Võ hồn chân thân đều bị đánh phá nát. Sau cùng trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá lúc này, đại sư bọn họ Hoàng Kim Thánh Long cũng sắp triệu hoán đi ra. Triệu vô cực trì hoán là đáng giá. Chỉ cần đại sư bọn họ võ hồn dung hợp ký dùng ra. Bọn họ thì còn có cơ hội thật tốt chất vấn một nhóm người này. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Phong hai mắt híp lại. Hắn cảm ứng được cường lực hồn lực ba động. Là lúc trước một cái kia tại sử lai like khắc học viện phủ cận nhìn lén phong hào đấu la hắn xuất thủ. Mục tiêu là đại sư bọn họ. Hẳn là muốn đánh gãy cái này võ hồn dung hợp ký đối phương tốc độ rất nhanh. Một đảo đen nhánh trào ấm tử không trung hiện lên. Trong nháy mắt hướng về ba người trên đỉnh đầu la tam pháo trộp tới. Lâm phong có thể ngăn cản. Nhưng không cần thiết. Bởi vì một chảo này con chủ yếu là vì phá hư cái kia võ hồn dung hợp kỹ. Đối đại sư bọn họ bản thân không có thương tổn quá lớn. Mà một bên khác đâu độc cô bác đã nhanh đến. Quanh cái kia chảo ấm cùng cái kia chính đang biến hóa bên trong la tam pháo đụng vào nhau. Bạo phát ra một trận to lớn hồn lực ba động. Đại sư bọn họ bị chấn thương đến mức những cái kia vây công người đều bị chấn động đến lui lại tốt một khoảng cách. Có người âm thầm ra tay. Hơn nữa còn là phong hào đấu la cấp bậc cường giả Phất Lan Đức một mặt hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới. Thiên đấu đế quốc vậy mà thật ẩn giấu đi phong hào đấu la. Cái này trước đó chỉ là suy đoán mà thôi. Lúc này ngược lại là xác nhận. Đồng thời vì đối phó bọn hắn mấy cái. Vậy mà trực tiếp xuất động loại này cường giả mà lúc này diệt bá miệng hả còn không có xuất hiện. Xem ra. Bọn họ kéo không đến cái kia cái thời gian Tại cái kia hồn đấu la mệnh lệnh dưới Một loại hồn thánh lập tức xông tới Chuẩn bị bắt bọn hắn lại ba người Mà lúc này nơi xa truyền Đến một tiếng quát lớn Ta nhìn ai dám động đến bọn họ là bích lân đấu la Độc đấu la đến rồi hiện tại là cái tình huống như thế nào Trong bóng tối vây xem các đại thế lực cường giả đều là một mặt ăn dưa biểu lộ Cái này sử lai like khắc học viện thật sự là nhiều chuyện chi điểm Bọn họ có người lần đầu tiên nghe được cái tên này thời điểm Là bởi vì lần trước độc cô bác bắt đi đường Tam Sau đó Phất Lan Đức bọn họ đi thân vương phủ yếu nhân sự tình Loại này thuộc về tin vỉa hè Tại một vài gia tộc. Thế lực ở giữa truyền bá Đằng sau sự tình không giải quyết được gì Mọi người nghe xong thì quên Lần thứ hai đâu cũng là trước đó không lâu đại chiến tầm 10 vị hồn đấu la Vậy mà đều bị đánh ra Đằng sau vạch trần gia sử lai khắc học viện sau lưng có phong hào đấu la cấp bậc cường giả chỗ dựa Tiếp lấy lực chi nhất tục lại còn cùng sử lai khắc học viện hóa giải Chuyện này ảnh hưởng rất lớn Trong lúc nhất thời toàn thành đều đang sôi nổi nghị luận Thế mà lúc này mới không có mấy ngày Nhiệt độ cũng còn không có tiêu tan đi xuống. Dưa còn không ăn xong đâu. Lại tới như thế nhất đại dưa. Thiên đấu đế quốc hồn sư quân đoàn lại muốn bắt người. Cái này có thể quá đỉnh trong bóng tối. Minh lang biến sắc. Độc cô bác xuất hiện. Đây là muốn làm gì hắn có nghĩ qua diệt bá xếp ra tay. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Độc cô bác vậy mà xuất hiện. Mà trong quân đoàn hai vị kia hồn đấu la cũng là sắc mặt biến hóa, lập tức ngăn lại thủ hạ. Độc đấu la uy danh. Đây chính là tại toàn bộ đại lục truyền bá. Chỉ cần là có chút thực lực hồn sư. Đều từng nghe nói độc cô bác danh hào. Đồng thời đối với thực lực của hắn. Đây chính là tất cả mọi người kiêng kỷ. Lại thêm độc cô bác thân phận cao quý. Lúc này lên tiếng. Bọn họ làm sao dám không nghe. Theo tiếng nói vừa ra độc cô bác tại trên phòng ốt mấy cái lên xuống, liền đi tới chiến trường Trung ương. Gặp qua độc đấu la. Hai vị hồn đấu la vội vàng chắp tay. Bọn họ có chút đoán không được độc cô bác ý nghĩ, trong lòng có chút nghi hoặc Mà lúc này độc cô bác nhẹ hừ một tiếng, xử lai like khắc học viện người ta bảo vệ các ngươi đi thôi. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 293 nhất côn trọng thương ba dù sao cũng là hai vị hồn đấu la. Đồng thời trong đó một vị mới hơn 60 tuổi. bây giờ đã 87 cấp. Rất có hy vọng đột phá phong hào đấu la. Cho nên lúc này độc cô bác ngữ khí khá lịch sự, không phải vậy đã sớm để bọn hắn lăn. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ để cho chúng ta đem người mang về còn mời độc đấu la miệng hạ không muốn ngăn cản. Nghe được độc cô bác mà nói về sau, cái kia hồn đấu la vội vàng nói Nếu như độc cô bác muốn bảo vệ sự lai khắc lời của mọi người, sự kiện này thật đúng là khó làm Dù sao lúc này ở mọi người trong ấm tượng Độc cô bác vẫn là tuyết tinh thân vương người Mà bọn họ lại là phụng tuyết giả đại đế ý chỉ đến làm việc Nếu như lên xung đột Vậy thì có ý tứ Mệnh lệnh của bệ hạ Độc cô bác ánh mắt hơi hơi ngưng tụ Làm thiên đấu đế quốc tối cao thống trị giả Hoàng đế bệ hạ Tất cả người của thiên đấu đế quốc đối nó đều có một loại lòng kính sợ Độc cô bác đồng giảng cũng không ngoại lệ Dù sao từ nhỏ sinh trưởng trong hoàn cảnh cũng là như thế Bọn họ đối đế vương đều tràn đầy kính sợ Lúc này dù là trở thành phong hào đấu la Hắn trong lòng cũng là có một ít kính ấy Bất quá độc cô bác nghĩ nghĩ kính sợ lại như thế nào, lúc này hắn hiểu chung chính là diệt bá. Mà diệt bá muốn hắn bảo hộ sử lai khắc học viện. Như vậy hắn thì muốn bảo vệ học viện này. Cho dù là hoàng đế bệ hạ tự mình tới, cũng không thể đem học viện này như thế nào. Đấu la thế giới nhưng thật ra là có một loại kỷ sĩ tinh thần. Nói tốt đối người nào đó hoặc là nào đó cái thế lực hiểu chung. Thì bình thường sẽ không phản bội Độc cô bác lúc này đối diệt bá hiểu chung Như vậy hắn liền muốn thực hiện diệt bá hạ đạt nhiệm vụ Đến mức tuyết tinh thân vương hắn lại không có đối nó hiểu chung Lúc trước cũng chẳng qua là vì báo ăn sau đó trong khi khách khanh mà thôi Không được xử lai like khắc học viện bây giờ thủ ta che chở Các ngươi đừng nghĩ bắt đi bọn họ Bề hạ bên kia ta tự sẽ đi nói Độc cô bác trầm ngâm nói Cái này, hai vị hồn đấu la liếc nhau đều thấy được đối phương trên mặt ngượng nhịu. Bọn họ khi xuất phát, lấy được chỉ lệnh là nhất định muốn đem ba người kia cùng lâm phong cái này học viên cho bắt trở lại. Vừa mới còn giống như có cao thủ âm thầm ra tay. Cái này đủ để chứng minh bệ hạ quyết tâm có thể độc cô bác lại cản ở chỗ này. Sẽ rất khó làm. Lúc này, âm thầm minh lang hướng về độc cô bác truyền âm nói. Độc cô bác, ngươi có biết ngươi đang làm gì bệ hạ muốn bắt bọn họ? Ngươi chẳng lẽ còn muốn vi phạm bệ hạ hay sao? Cái sau căn cứ hồn lực ba đồng rất nhanh khóa chặt vị trí của đối phương Thì trốn ở cái này một đám hồn thánh trung gian Đem chính mình ngụy trang thành hồn thánh Minh Lang, Ta hiện tại hiểu chung với diệt bá đại nhân Đó là tuyệt thế cường giả So ngươi ta lợi hại hơn nhiều Không muốn sai lầm Vẫn là thức thời thối lui đi độc cô bác cũng truyền âm nói Ngươi vậy mà hiệu chung diệt bá đây chính là võ hồn điện người Ngươi muốn phản quốc sao minh lang biến sắc Hắn không nghĩ tới Độc cô bác đường đường phong hào đấu la Trước đó liền tuyết xạ đại đế mời đều tự tuyệt người Lúc này vậy mà đối với một người khác hiệu chung buồn cười Diệt đại nhân làm sao có thể là võ hồn điện người Hắn trước đó không lâu còn đem Nguyệt Quan cùng Phượng Mỹ hai người phá tan đánh cho một trận độc cô bác bị Minh lang cho nói đùa. Vậy mà coi là Diệt Bá là võ hồn điện người. Nếu thật là võ hồn điện, loại thực lực này đã sớm nhất thống đại lục. Cái gì Minh lang chấn kinh? Diệt Bá vậy mà hành hung Nguyệt Quan cùng Phượng Mỹ nếu như độc cô bác không có nói sai. Diệt Bá thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn khả năng không ngừng chín mươi cấp mà chính là chín mươi sáu cấp trở lên dù sao nguyệt quan cùng ruột mị đều là chín mươi cấp phong hào đấu la thực lực cực mạnh dạng này đến nói lời tuyết dạ đại đế phỏng đoán tất cả đều là sai ngay tại minh lang khiếp sợ thời điểm hai vị kia hồn đấu la có chút lo lắng bọn họ vạn người hồn sư quân đoàn xuất mã vô luận nói như thế nào làm việc cũng đều là thật xinh đẹp Dù sao đây chính là thiên đấu đế quốc đầu bảng quân đoàn Toàn bộ đế quốc thực lực biểu tượng bây giờ nếu như bị độc cô bác một câu nói thối lui Bọn họ mặt mũi để nơi nào tuyết dạ đại đế ra mặt còn cần hay không cho dù là bọn họ làm chính là sai Vậy cũng phải là đúng cùng lắm thì về sau thả đều được Dù sao đây chính là hoàng gia uy nghiêm một loại không có thể khiêu khích đồ vật Cho nên lúc này Vô luận nói như thế nào Bọn họ đều muốn mang đi mấy người kia nghĩ đến. Cái kia hồn đấu la sau cùng khuyên nói một câu. Bề hạ nói. Ba người này còn có một cái gọi là lâm phong học viên nhất định phải mang về. Còn mời độc đấu la miệng hạ không muốn sai lầm. Mà lúc này, Minh lang cũng biết một cái tình huống. Hắn cũng biết đế quốc mặt mũi ở chỗ này. Nhưng diệt bá loại này cường giả nếu quả thật như độc cô bác nói lời hại như vậy. Bọn họ treo chọc cũng đúng là không khôn ngoan. Nhớ hắn thì hướng độc cô bác truyền âm nói. Độc cô bác. Ngươi trước tạm cho ta cái mặt mũi. Để cho chúng ta mang đi bốn người này. Về sau ngươi lại đi hoàng cung sách người nếu như có thể mà nói. Độc cô bác đương nhiên cũng muốn làm như vậy à. Dù sao đây là đối hai phe đều có chỗ tốt sự tình đã chiếu cố bể hạ mặt mũi. Lại đã đạt thành yêu cầu. Nhưng là. Độc cô bác trước đó nhận được mệnh lệnh cũng là tới để đám người này lăn. Đồng thời diệt bá điểm danh muốn bảo vệ cũng là Lâm Phong. Lúc này hắn lại muốn bị mang đi. Khó mà làm được hắn trực tiếp từ chối nói. Minh Lăng! Cái này không thể được. Sự tình lần này đặc thù, Dù là để ta đắc tội Hoàng đế về hạ. Cái kia cũng sẽ không tiếc xem ra. Sự tình là không cách nào lành. Minh Lang cũng nhìn ra Độc Cô Bác kiên trì. Hắn cũng không khuyên nữa, hướng về hai vị kia hồn đấu la truyền âm nói: "Các ngươi bắt người, ta ngăn chặn Độc Cô Bác nói. Hắn thì muốn xuất thủ cuốn lấy Độc Cô Bác, mà Độc Cô Bác bên này, hắn tuyệt không hoảng. Nếu như là trước đó, hắn đối mặt Minh Lang, khả năng còn có chút hoảng." Dù sao thực lực không bằng đối phương Nhưng bây giờ hắn thực lực tăng nhiều Minh lang không tính là gì Chiến đấu chính mình bắt người không tồn tại Bất quá ngay tại hai phe nhanh muốn lúc đồng thủ Một đạo như như tiếng sấm tiếng hét lớn từ một bên truyền đến Một đầu sói con Lại đem ta như gió thoảng bên tai Nói đừng để ta tại nhìn thấy ngươi tiếng nói vừa ra Một cái trường côn vậy mà trong nháy mắt xuất hiện tại minh lang bên người Sau đó hướng về hắn ngang quét tới giờ khắc này Minh lang sắc mặt hoàn toàn thay đổi Hắn cảm nhận được khí tức tử vong vội vàng phía dưới Hắn tránh là không trốn mất Vội vàng võ hồn chiếm hữu Đồng thời đưa tay ngăn cản Bành trường côn nện vào minh lang trên cánh tay Phát ra một tiếng vang trầm Đón lấy Thân thể của hắn giống như như diều đức xây đồng dạng Trực tiếp hướng về bên cạnh bay ngược mà đi Nện đứt mấy mặt vách tường mới ngừng lại được. Phúc Minh lang phun ra một ngụm máu tươi cả người bị trọng thương trên mặt thậm chí còn xuất hiện một chút sợ hãi. Cái này. Cái này sao có thể chỉ là phổ phổ thông thông nhất kích. Thậm chí ngay cả hồn ký đều vô dụng. Hắn đường đường 92 cấp phong hào đấu la. liền bị đánh thành trọng thương dù là có hắn không có chuẩn bị tốt. Vội vàng ứng đối nguyên nhân. Nhưng giữa hai bên trinh lịch. Vẫn là để hắn có chút tuyệt vọng Tại chỗ Cái kia một bộ trường bào màu xanh Mặt nạ màu trắng cầm côn bóng người Để minh lang vậy mà có chút sợ hãi Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 294 dọa lui một cách này diệt bá quá mạnh Cái kia độc cô bác vậy mà không có nói sai Lúc này có diệt bá cùng độc cô bác tại Bọn họ lần này căn bản là đừng nghĩ bắt đến người đi đi nhanh lên minh lang lập tức hướng về hai vị kia hồn đấu la truyền âm sau đó hắn trực tiếp rút lui một cái diệt bá thì mạnh như vậy vạn nhất độc cô bác lại ra tay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ vì an toàn nghĩ hắn cái thứ nhất chạy mà hai tên hồn đấu la cũng bị lâm phong một côn này dọa sợ vừa mới vị kia hẳn là che giấu phong hào đấu la Lại bị một gậy nện thành trọng thương cái này hoàn toàn vượt quá hai người phạm vi hiểu biết Trong lòng tràn đầy hoảng sợ Lúc này Minh lang truyền âm để bọn hắn đi Bọn họ cũng không dám chờ lâu Lập tức hạ mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người rút lui Mà lâm phong bên này đâu Hắn cũng không có chờ lâu cái gì Đánh một gậy Nhìn lấy Minh lang sau khi rời đi Hắn cũng đã biến mất Hắn chỗ lấy xuất thủ, chủ yếu là cái này đều nhanh đánh nhau. Phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu vậy nhưng cường vô cùng. Thật đánh lên làm không tốt học viện cửa chính kiến trúc đều sẽ hư hao một nhóm lớn. Mà trong này có một nhà trà quán trà vẫn là rất uống ngon. Lâm Phong theo đấu hồn trường trở về liền sẽ chạy tới uống một chén. Hắn cũng không muốn về sao không có trà ngon uống. Ngay tại vạn người hồn sư quân đoàn lúc rút lui. Độc cô bác hướng về chung quanh buông lời nói. Sử lai khắc học viện do ta tỏa chấn. Ai muốn tìm phiền toái? Chính mình cân nhắc một chút. Chung quanh ăn dưa quần chúng đều là các đại thế lực cao thủ. Biết độc cô bác nói bảo hộ một cái thế lực ý vị như thế nào? Điều này nói rõ sử lai khắc học viện hậu trường đem sẽ vô cùng cường đại. Tại ngày này đấu trong thành, sử lai khắc học viện đem lại biến thành cùng thiên đấu học viện địa vị ngang nhau tồn tại. Đủ để đoán được, không cần mấy năm, sử lai khắc học viện đem sẽ cỡ nào phồn vinh. Trong lúc nhất thời, các thế lực đối sử lai khắc học viện đều lên ghét giao tâm tư. Thậm chí có thế lực còn biết được tin tức ngầm. Biết thất bảo lưu ly tung giống như cũng hết sức coi trọng sử lai khắc học viện. Dưới loại tình huống này, sử lai khắc học viện gần đây đều sẽ là toàn thành tiêu điểm chỗ. Hồn sư đoàn đội rút lui. Minh lang bên kia cũng rất mau trở lại đến Hoàng Cung. Đi báo cáo hắn vừa mới theo độc cô bác miệng bên trong nghe được tình báo. Mà lúc này sử lai khắc học viện cửa lớn bên này, lâm phong xuất thủ cho mấy người khôi phục thương thế. Đa tạ độc đấu la miệng hạ tương trợ. Phất Lan Đức vội vàng hướng về độc cô bác chắp tay. Muốn cám ơn thì cám ơn diệt bá miệng hạ đi, ta xuất thủ, là nguyên nhân bởi vì hắn. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, ta đem bảo hộ Lâm Phong học viên. Nói độc cô bác một mặt ý cười hướng về Lâm Phong nhẹ gật đầu. Sự kiện này diệt đại nhân nói với ta, bất quá ta không cần bảo hộ, ngươi tại học viện treo cái chức vì là có thể. Lâm Phong nói ra. Để diệt bá đến bảo vệ mình Hắn chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi Chủ yếu đâu Cũng là để độc cô bác đem cái kia vạn người hồn sư quân đoàn uy hiếp đi Cái này Độc cô bác trên mặt có chút trần trờ Hắn nhận được nhiệm vụ là bảo vệ Lâm Phong cá nhân an toàn Cái này Lâm Phong còn nói không cần bảo hộ liền để hắn có chút khó làm Lúc này Lâm Phong tiếp tục nói Diệt đại nhân bên kia ta sẽ đi nói Sẽ không có chuyện gì Tiền bối chỉ cần bảo hộ sử lai like khắc học viện liền tốt Dạng này, vậy được rồi Độc cô bác nhẹ gật đầu Nhiệm vụ theo bảo hộ cá nhân biến thành bảo hộ học viện Kỳ thật không có khác biệt lớn Cùng lắm thì về sau dùng nhiều phí điểm tâm tư tại lâm phong trên thân liền tốt Mà lúc này, những người khác là một mặt kính nể nhìn về phía lâm phong Một cái phong hào đấu la hộ vệ đưa tới, vậy mà không muốn trái lại đưa cho học viện. Loại này công chính liêm minh phụng hiến tinh thần thật sự là khiến người ta kính nể. Đồng thời, Phất Lan Đức mấy người bọn hắn trong lòng tràn đầy cảm kích. Vô luận nói như thế nào? Lâm Phong sau lưng diệt bá cứu được bọn họ nhiều lần như vậy. Tìm không thấy chính chủ ngỏ ý cảm ơn. Bọn họ cũng chỉ có thể cảm tạ Lâm Phong. Đồng thời lúc này độc đấu la thêm vào bọn họ học viện. Cũng là bởi vì lâm phong quan hệ. Mà đối với những thứ này cảm tạ thanh âm, lâm phong biểu hiện đều là rất khiêm tốn. Dù sao đều quen thuộc, không có gì đặc biệt cảm thụ. Cứ như vậy, sử lai like khắc học viện có độc cô bác thêm vào, xem như mở ra phần mới. Về sau chỉ cần không phải ngô ngốc, liền không có người sẽ khiêu khích sử lai like khắc học viện. Cái kia tuyết tinh thân vương. Chắc hẳn lúc này liền cây giấm cũng không dám thả một cái. Hắn ý trưởng lớn nhất đều thêm vào sử lai like khắc học viện. Nơi nào còn có dũng khí đâu mà lúc này hoàng cung bên trong. Tuyết xạ một mặt hiu quạnh ngồi xuống ghế Vừa mới hắn nghe xong Minh lang báo cáo về sau. Lập tức ý thức được lúc trước sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Suy đoán của hắn. Tất cả đều là sai. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm. Chủ yếu nhất là thực lực của đối phương. Vậy mà một gậy đem minh lang đánh thành trọng thương tuy nhiên bọn họ là mẫn công hệ phong hào đấu la. Nhưng dù sao đều phong hào đấu la. phòng ngự lực cũng là mười phần cường hãn. Có thể một gậy đả thương minh lang. Thực lực này quả thực đáng sợ. Đồng thời độc cô bác vậy mà hướng diệt bá hiểu chung đây là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Gia hỏa này tính tình cổ quái Bọn họ lôi kéo được nhiều lần như vậy đều vô dụng Không nghĩ tới hôm nay lại là hiểu chung cái này diệt bá Bề hạ cái này diệt bá hẳn không có cái gì nhiều ý nghĩ Chúng ta vẫn là lấy lòng đi Thiết nha nói ra Nếu như đối phương thật có cái gì tâm tư lời nói Vừa mới nhưng thật ra là rất tốt một thời kỳ Diệt bá cùng độc cô bác cùng tiến lên minh lang rất hơn dẫn bỏ mình nhưng đối phương cũng không có cho nên thiết nha suy đoán diệt bá hẳn không có tuyết xạ đại đế trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy lấy lòng tuyết xạ rơi vào trầm tư hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt trước đó chẳng qua là mạc suy nghĩ sai lầm mà thôi bây giờ tình huống đã định hắn chỉ cần tại tiếp tục đối nghịch, giảng hòa bên trong làm ra lựa chọn Tiếp tục đối nghịch hiển nhiên không sáng suốt. Có thể sẽ gây nên đế quốc dung chuyển. Mà giảng hóa mà nói thì là hắn mặt của mình vấn đề. Bất quá chuyện này có thể trong bóng tối tiến hành. Chủ yếu là phóng xuất ra thiện ý của mình. Nghĩ đến. Hắn nói ra. Cái kia gọi lâm phong học viên. Yêu cầu của hắn ta đáp ứng. Trước đó mười ba người kia. Cũng mỗi người phong cái bá tước. Còn có. Thiết Nha ngươi đi hỏi một chút độc cô bác. Nhìn xem có không có gì có thể nói. Nói xong những thứ này mệnh lệnh tuyết giả cả người cùng quả cầu ra gì hơi một dạng co quắp ngồi trên mặt đất. Đối một cách đế vương tới nói, làm ra quyết định này mười phần khó khăn. Đợi chút nữa Thiết Nha đi tìm độc cô bác nói chuyện. Nếu như nói kết quả không tệ. Trong lòng của hắn còn có thể tiếp nhận. Nếu như đối phương sách xảy ra điều gì quá phần yêu cầu, hắn có khả năng biết phấn nộ lựa chọn tiếp tục đối nghịch. Không phải rất mạnh a hắn trực tiếp đi đem thất bảo Lưu Ly Tông chứ phong trí cùng Trần Tâm mời đến. Hắn cũng không tin. Cái này sẽ còn thua. Thất bảo Lưu Ly Tông cùng thiên đấu đế quốc liên hệ sâu đậm. Thỉnh cầu Tông chủ diệt giết địch nhân. Đây là không có vấn đề cứ như vậy, tuyết dạ đại đế mệnh lệnh phi tốc bị thi hành. đầu tiên là phong tước tin tức bị lan truyền đến sử lai khắc học viện bên trong, tại đối mới biết mình muốn biểu đạt thiện ý ý đồ về sau. thiết nha mới đi qua, tìm độc cô bác câu thông. đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười chương hai trăm chín mươi lăm án lưu hung dũng hai tước vì bị phong. kỳ thật phất lan đức mấy người bọn hắn đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng bản nghĩ không ra vì cái gì. Sau cùng tại Lâm Phong nhắc nhở dưới, bọn họ mới hiểu, hẳn là Tuyết Dạ Đại đế phục nguyện muốn biểu đạt thiện ý. Đối với loại ý nghĩ này, mọi người là mười phần khiếp sợ. Đường Đường Tuyết Dạ Đại đế, thiên đấu đế quốc người thống trị, vậy mà hướng bọn họ phục nguyện, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Lâm Phong kỳ thật đoán được, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại nhanh như vậy. Lúc này mới một giờ không đến Thì Phục Nguyễn Quá nhanh lúc này Lâm Phong bỗng nhiên nhìn về phía học viện cửa chính phương hướng Lại tới một vị Phong hào đấu la Cái này so vừa mới cái kia mạnh hơn một chút Đứng tại ngoài học viện mặt Tản ra từ thân khí tức Nói cho bên trong cường giả Hắn tới Độc cô bác ánh mắt lói lên một cái Đi vào Lâm Phong bên người nói ra Thiết nha đấu la tới Vì này so vừa mới cái kia mạnh hơn nhiều Hẳn là đến đàm phán Muốn làm sao nói vừa mới tiến vào về sau Độc cô bác nhận được diệt bá truyền âm Muốn hắn những ngày này đều nghe Lâm Phong Cho nên lúc này hắn tại hỏi thăm Lâm Phong ý kiến Lâm Phong nói ra Hắn dám đưa yêu cầu thì đánh hắn Chúng ta cũng không có yêu cầu gì Nước giếng không phạm nước sông liền tốt Minh bạch ý tứ về sau Độc cô bác lập tức chạy ra ngoài Cùng cái kia thiết nha trao đổi Đại khái sau 3 phút Độc cô bác liền trở lại Sự tình rất thuận lợi Đối phương không có đưa ra một điểm yêu cầu Mà bọn họ bên này Nói lên yêu cầu đối phương vui vẻ đáp ứng Trừ cái đó ra đâu Thiết nha muốn nghe được Diệt bá sự tình Đối với những thứ này Lâm Phong không có gì khiêng nghĩ độc cô bác chọn chọn lựa lựa, nói một chút ra ngoài. Cứ như vậy thiết nha mang theo tin tức tốt trở về. Nước giếng không phạm nước sông, đây là một cái dễ nói pháp tuyết xạ đại đế vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao diệt bá bên này đã đã có thành tựu. Là một cái viến siêu hắn tưởng tượng tồn tại. Hắn cũng không có tư cách nói điều kiện gì. Cách gọi là tiếp tục đối nghịch kỳ thật chỉ là một con đường chết thôi. Trừ phi hắn có thể nắm lấy cơ hội để mấy vị phong hào đấu la vây công diệt bá Không phải vậy đối phương chỉ cần sớm nhận được tin tức thoát đi Vậy hắn đối mặt Chính là một vị siêu cấp cường giả trả thù Lúc này nước giếm không phạm nước sông đối phương đã có thể đưa ra cái hứa hẹn này cái kia thế là tốt rồi Kỳ thật nói đến đáng sợ nhất không phải xuất thân thế lực nào phong hào đấu la Bởi vì loại này hồn sư đều sẽ có ràng buộc Có lo lắng Có điều cố kỵ. Loại này cường giả tương đối tốt đối phó Đáng sợ là giống lâm phong loại này Không biết xuất thân một mình cường giả Loại này người hành sự không có cố kỵ. Dù là lúc này cùng diệt bá nói áp sát Tuyết giả đều lo lắng diệt bá có thể hay không ngày nào chạy đến trong hoàng cung bắt hắn cho xử lý Đương nhiên, đây chẳng qua là tuyết giả suy nghĩ nhiều mà thôi. Lâm Phong mới không có nhàm chán như vậy đây. Hắn lúc này đã chạy về đi ngủ. Vốn chính là nửa đường bị quát lên, lúc này xong việc nhi, hắn đương nhiên muốn về đi ngủ. Điểm này, dẫn tới chữ vinh vinh bọn họ điên cuồng tán thưởng. Nói Lâm Phong tâm thật to lớn cái gì. Cái này cũng còn có thể ngủ lấy. Không có giải thích cái gì, lâm phong cái này ngủ một giấc có thể thơm ngọt. Những người khác liền không có như vậy lớn gan tập hợp một chỗ thảo luận không thôi. Đi qua một ngày này sự tình, nguyên bản đối hoàng thất còn có hảo cảm một đoàn người bây giờ lại là nhìn thấu. Bọn họ không nghĩ tới tuyết giả đại đế vậy mà dạng này người, so thái tử tuyết thanh hà yếu nhiều. Trong học viện đang thảo luận thời điểm bên ngoài những đại gia tộc kia cao tầng ở giữa cũng đồng giảng đang thảo luận. Bọn họ phân tích cả khởi sự tình, sau đó làm ra quyết định biện pháp. Có điều rất nhanh, bọn họ thì nhận được phía trên cảnh cáo chuyện này không cho phép ngoại truyền. Là tuyết giả đại đế khiến người ta đi phong tỏa tin tức. Dù sao việc quan hệ mặt mũi của hắn, người biết đương nhiên càng ít càng tốt. Cứ như vậy. Năm ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Những ngày này, mười phần bình tĩnh toàn bộ thiên đấu thành đều rất bình tĩnh. Những đại gia tộc kia cái gì? Ngoại trừ lực chi nhất tộc cùng sử lai like khắc học viện có lui tới bên ngoài. Căn bản không có gia tộc khác dám kết sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Không ai dám làm cái này chim đầu đàn trước mắt tình thế rất rõ ràng. Sử lai like khắc học viện cùng hoàng thất hai phe rằng co bọn họ những ngày này đấu thành gia tộc ngầm thừa nhận đương nhiên là hoàng thất một phương mà loại thời điểm này cái này chim đầu đàn là mạo hiểm lớn nhất vạn nhất cùng sử lai like khắc học viện giao hảo sau đó đắc tội tuyết dạ đại đế đâu đến lúc đó xui xẻo cũng là gia tộc bọn họ bởi vì điểm này trước mắt không ai dám động bất quá theo thời gian trôi qua các nhà gia tộc sẽ bắt đầu đánh sát bên bóng cái gì Tỉ như đưa người đi sử lai like khắc học viện, hoặc là tài trợ kim tệ cái gì. Phản đang từ từ thăm dò tuyết dạ. Nếu như không có chuyện gì, các loại qua một thời gian ngắn sử lai like khắc học viện đem sẽ biến phồn hoa vô cùng. Mỗi ngày người tới đều sẽ nối liền không dứt. Thiên đấu thành bên trong dù sao cuồn cuộn sóng ngầm. Mà võ hồn thành bên này ngược lại là lập tức yên tính trở lại. Nguyên bản một số cái trưởng lão đều tại hô bằng gọi hữu muốn vạch tội giáo hoàng. Bất quá ngay hôm nay. Nguyệt quan cùng rượu mì trở về. Bọn họ mang về ba khối hồn cốt. Hai khối vạn năm. Một khối bốn vạn năm bốn vạn năm hồn cốt. Hắn giá trị hoàn toàn tương đương với ba khối vạn năm. Cho nên tương đối mà nói. Nguyệt quan cùng rượu mì là bổ sung cách này một cách hồn cốt lỗ thủng. Trong lúc đó bọn họ mổ giết không ít vạn năm hồn thú thậm chí dẫn tới trong rừng rậm thái thản cử viên xuất thủ bọn họ mới chậm rãi thu tay lại tốt tại bọn họ vận khí không tệ sau cùng đạt được cây này một khối bốn vạn năm cấp bậc hồn cốt hai đại trưởng lão trở về mang về một khối bốn vạn năm cấp bậc hồn cốt nhân cơ hội này bị bị đông còn lái một trận đại hội khen ngợi bọn họ lôi kéo được một đám người tâm Ảnh luôn về tới thiên đấu thành. Lúc rời đi bên này gió êm sóng lặng, khi trở về cũng là gió êm sóng lặng. Cái rắm vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện cái gì. Bất quá khi hắn thông qua võ hồn điện tin tức con đường hiểu rõ mấy ngày nay chuyện phát sinh về sau. Cả người đều kinh hãi. Trong thành vậy mà bảo phát phong hào đấu la đại chiến còn có tuyết dạ đại đế làm sự tình. Chẳng lẽ... Toàn bộ hồn sư giới an tính vài chục năm. Bây giờ lại muốn bắt đầu dung chuyển sao lúc trước. Bởi vì võ hồn điện cùng Hảo Thiên Tông trận chiến kia. Cùng đằng sau Hảo Thiên Tông thoái ẩn. Toàn bộ hồn sư giới. Đều biến đến bình tĩnh lại. Liền không có cái kia một loại khích tình. Đừng nói phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu. Hồn đấu la đều rất ít bên ngoài hành tẩu. Hồn sư giới liền như là một đầm nước đọng đồng dạng, không có chút nào sức sống. Mà bây giờ, giống như lại có hoạt lạc khuyên hướng, diệt bá cường giả như vậy đều xuất hiện. Cũng không biết cuối cùng là tốt hay xấu. Tại đại thế trùng kích phía dưới, cho dù là võ hồn điện loại này đại thế lực cũng có khả năng trực tiếp hủy diệt. Ảnh luôn hiện tại không có gì nhiều ý nghĩ. Hắn chỉ hy vọng điện hạ bên này sẽ không xảy ra chuyện. An ổn hoàn thành ẩn nút nhiệm vụ. Nước cờ này là bị bị đông hạ vài chục năm một nước cờ hiểm. Đồng thời cũng là tác dụng 10 phần to lớn một nước cờ. Chỉ cần thành công. Bọn họ võ hồn điện đem quét sạc thiên hạ. Không có chút nào thế lực có thể ngăn cản. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 296 lúc trước có tòa nối 3 ngày này. Lâm Phong chuẩn bị đi đấu hồn trường tiếp tục hôm nay chiến đấu. Bất quá vừa đi chưa được mấy bước Ánh mắt liền bị bên phải một màn hấp dẫn Vẫn là cái kia một nhà trà lâu Tuyết Thanh Hà ngồi tại lầu hai vị trí gần cửa sổ Lúc này chính hướng về hắn trông lại đây Lâm Phong cảm ứng được nhìn chăm chú Về nhìn hắn một cái Sau đó đi tới Cái này khiến Tuyết Thanh Hà rất là kinh ngạc Cái này đều có thể phát hiện hắn nguyên bản ở phía dưới phái người Chỉ cần Lâm Phong xuất hiện Người kia thì sẽ đi qua đem mang tới Dù sao Lâm Phong thực lực cảm giác không mạnh Cần phải không phát hiện được chính mình nhìn chăm chú Nhưng không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà trực tiếp phát hiện Chính mình nhìn sai thực lực của hắn hoặc là nói võ hồn so sánh đặc thù Cũng hoặc là là đơn thuần vận khí tốt ngay tại hắn suy tư những thứ này thời điểm Lâm Phong đi lên Cũng không có lúc đến đem nghi ngờ của mình hỏi ra Hắn dùng hồn lực phong tỏa cái này tiểu không gian. Để thanh âm không lại truyền đi. Theo rồi nói ra, nói cho diệt đại nhân, ảnh luôn trưởng lão trở về, có thể động thủ. Có chút tin tức, có thể để cho thủ hạ người hộ tống, nhưng trọng yếu kế hoạch cái gì, nhất định phải đích thân tới. Ta đã biết, còn có lời sao lâm phong uống một ngụm trà, gật đầu nói. Kỳ thật nhìn đến tuyết thanh hà thời điểm. Hắn thì biết đại khái là cái tin tức gì. Lúc này nghe xong Hắn nói lời này chẳng qua là khách sáo một chút mà thôi ngươi có người thích sao Tuyết Thanh Hà đột nhiên hỏi Vấn đề này Để Lâm Phong uống trà đều bị sặc Kho khan hai tiếng về sau Hắn mới lên tiếng Vì cái gì hỏi vấn đề này trước tiên Lâm Phong rất kỳ quái Vì cái gì Tuyết Thanh Hà sẽ hỏi loại vấn đề này Có điều rất nhanh Hắn lấy lại tinh thần Là lần trước chính hắn nói cái kia ma ven ra tục sự tình. Lúc ấy hắn vừa kéo một trận, đem tuyết thanh hà cho lừa dối què. Đằng sau tuyết thanh hà một mực không có phản ứng, lại thêm bận biểu sự tình khác, lâm phong trong lúc nhất thời đem quên đi. Bây giờ bị hỏi, hắn mới hồi tưởng lại chuyện này. Ta thì tùy tiện hỏi một chút. Tuyết thanh hà cũng uống một ngụm trà. Nếu như không có, ta có thể giúp một tay giới thiệu. Thiên đấu hành bên trong Các đại quý tộc nhà nữ nhi ta đều biết không ít Nghe nói như thế Lâm Phong ánh mắt hơi hơi quái gì Tuyết Thanh Hà à, Tuyết Thanh Hà à. Không nghĩ tới ngươi lại là cái này Một loại người các đại quý tộc nhà nữ nhi Ngươi đều hiểu rõ Cái này có thể quá tú đi nhìn lấy Lâm Phong ngây người Tuyết Thanh Hà tiếp tục nói Thế nào Tâm động hay chưa thích gì Dạng ta có thể cho ngươi nhíu nhíu Mặt ngoài là cho Lâm Phong giới thiệu bạn gái trên thực tế đâu. Tuyết Thanh Hà là đang hỏi thăm Lâm Phong yêu thích. Hắn có thể một mực không hề từ bỏ ở rể Ma Ven gia tục ý nghĩ. Trước đó không có động tác. Hắn chẳng qua là tại tìm cơ hội mà thôi. Đồng thời, hắn cũng đang tìm mấy cái kia gọi bây phơ to mi loại hình người. Đằng sau hắn tìm được những người kia. Là tại đấu hồn trường bên trong tìm tới. Hắn cũng nhìn mấy người chiến đấu. Rất lợi hại Nhưng là không biết tuổi tác Chủ yếu nhất là Mấy người kia chỉ cần nhất chiến đấu xong Liền sẽ không hiểu biến mất Căn bản không gặp được người Dưới loại tình huống này Hắn chuẩn bị trước thăm dò thăm dò Lâm Phong Đừng thèm thùng a, Ngươi chỉ cần nói ra yêu cầu đến Ta nhất định có thể giới thiệu cho ngươi Nhìn lấy Lâm Phong Nãy giờ không nói gì Tuyết Thanh Hà tiêu trừ lúc túng nói Cái này Không cần Lâm Phong sắc mặt hơi hơi quái gì nói Sao có thể không cần đâu Giống các ngươi ma ven gia tộc người Ta nhìn đều như thế ưu tú Cũng nên có một cái ưu tú bạn gái ta hoàng mũi tuyết pha thế nào nàng rất đẹp Tuổi tác so ngươi còn nhỏ một chút Dính vào ma ven gia tộc cái này một cây đại thụ Không nhất định nhất định phải chính mình ở rể. Nếu như đem tuyết pha làm đi qua Cũng vẫn có thể xem là một cái mưu kế hay. Cái này cũng không nhọc đến thái tử điện hạ phí tâm, ta kỳ thật có người thích. Lâm Phong hiện tại cũng là đang chơi thuận miệng nói bậy. Không biết vì cái gì, tại đối mặt Tuyết Thanh Hà thời điểm, hắn thì ra thích nói nhảm. Có lẽ là đối phương siêu cấp gián điệp thân phận. Cũng hoặc là là mình nhìn thấu hắn thân phận sau một loại cảm giác ưu việt. Dù sao chỉ cần thấy được Tuyết Thanh Hà lo lắng. Lâm Phong đã cảm thấy rất có ý tứ. Có người thích rồi tuyết thanh hài những mày. Có điều rất nhanh cười nói. Ta rất hiếu kỳ. Đến tột cùng là như thế nào cô gái xinh đẹp. Mới có thể có được người loại thiên tài này ra thích đâu hắn dọn điệu này là loại kia nửa đùa nửa thật ngứ khí. Khiến người ta rất là thư thái. Sẽ không cảm giác bực bội. Bất quá Lâm Phong lại là nói ra đây là bí mật tuyết thanh hà nội tâm hơi hơi phát điên bất quá mặt ngoài nhưng vẫn là cười nói có thể nói cho ta một chút ma ven gia tộc sao diệt đại nhân gia tộc ta rất hiếu kỳ đây cái này kỳ thật ta cũng không rõ lắm lâm phong trầm ngâm một lát sau nói ra ta nghe nói lúc trước có một ngọn núi trên núi có một tòa miếu trong miếu có hai cái hồn sư một cái đại hồn sư một cái tiểu hồn sư có một ngày, đại hồn sư đối tiểu hồn sư nói, lúc trước có một ngọn núi, trên núi có một tòa miếu, trong miếu có hai cái hồn sư, một cái nói đến đây, Tuyết Thanh Hà lập tức kịp phản ứng, khoan khoan khoan khoan, ngươi cái này truyền thuyết dài bao nhiêu trên mặt hắn tràn đầy kinh nghi bất định, luôn cảm giác sự tình có chút quái dị, cái này ta cũng không rõ ràng. Lâm Phong gãi đầu một cái, Một mặt nghiêm túc nói. Dù sao lúc trước diệt đại nhân nói với ta hơn 3 giờ. Sau đó ta ngủ thiếp đi. Đằng sau cũng không biết. Tuyết Thanh Hà. Cái này không phải liền là một cái vô hạn tuần hoàn chuyện kể trước khi ngủ sao có thể giảng 3 giờ. Diệt đại nhân cũng đầy đủ nhàm chán. Nhất là ngươi lâm phong. Lại còn có thể nghe 3 giờ. Cũng không có người nào nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lâm Phong thật sự có như thế ngu xuẩn a hắn mạnh như vậy Còn thiên tài như thế Không có khả năng cái này cũng không phát hiện Cái này không tự mâu thuẫn tỉ mỉ vừa nghĩ Tuyết Thanh Hà luôn cảm giác Lâm Phong đang đùa bỡn chính mình Nhưng hắn lại không chứng cứ Bởi vì Lâm Phong biểu lộ đều đặc biệt chân thực Cảm giác đây hết thảy đều là thật một dạng Tuyết Thanh Hà cũng không thể nghi vấn Lâm Phong ngu ngốc đi Dạng này quá đắc tội với người Chỗ lấy cuối cùng Hắn chỉ có thể khó chịu giấu ở trong lòng Ngươi còn muốn nghe sao ta có thể cho ngươi nói tiếp Lâm Phong tiếp tục vẻ mặt thành thật nói Mà trên thực tế đâu Nhìn lấy Tuyết Thanh Hà cách kia hoài nghi nhân sinh ánh mắt tâm lý sớm đã trong bụng nở hoa Cách này trà lâu quả nhiên là chỗ tốt Không chỉ có trà ngon uống còn có chuyện vui tìm quá tuyệt vời Không cần Tuyết Thanh Hà đoán chừng Lâm Phong đây là tại cố ý tiêu khiển chính mình Không muốn nói cho hắn Ma Ven ra tộc sự tình Cho nên ở chỗ này cùng hắn pha trò Tuyết Thanh Hà không thể đơn độc đi ra quá lâu Không phải vậy sẽ ra đại sự Xem ra Hôm nay là hỏi không ra đến cái gì Chỉ có thể chờ đợi lần sau có cơ hội lại nói Nhĩ đến Hắn đứng dậy nói ra Tin tức đã dẫn tới Hoàng cung có việc ta đi về trước. Ngươi bên này nếu như coi trọng ta Hoàng muội, ngàn vạn muốn nói với ta. A Lâm Phong không nói tiếng nào, chỉ là cười cười, tiếp tục uống trà. Cách này Tuyết Thanh Hà đến thật là một cách người tuyệt vời. Về sau có chuyện vui. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười chương hai trăm chín mươi bảy đột phá một ảnh luôn trở về. Dựa theo kế hoạch. Lâm Phong là phải chờ 3 ngày sau lại đi bắt hắn một tay Dạng này Tuyết Thanh Hà bên kia liền sẽ lần nữa thông báo võ hồn điện phái người tới cho Lâm Phong đánh Cụ thể làm sao làm tới Lâm Phong không cần nhiều hao tâm tổn trí Dù sao Tuyết Thanh Hà sẽ an bài tốt Ra trà lâu, Lâm Phong nhanh chóng đi vào đấu hồn trường bắt đầu hôm nay đấu hồn Cứ như vậy, rất nhanh một cách ban ngày liền đi qua Lúc ban đêm, Lâm Phong từ trên giường lên đi ra đến bên ngoài. Chợt, một đảo hắc ảnh từ trên trời rơi xuống út sấp Lâm Phong trên bờ vai. meo tiểu ảnh liếm liếm Lâm Phong gương mặt, phát ra một tiếng vui vẻ gọi. Buổi tối hôm nay, là Lâm Phong ra ngoài đột phá hồn hoàn thời gian. Kỳ thật trên người hắn điểm kinh nghiệm đã đạt tới 200 triệu đã mấy ngày. Tựa như là tại cùng thái thản bọn họ đánh cái kia một trận thời điểm thì đạt đến. Vì cái gì kéo cho tới hôm nay mới đi đột phá hồn hoàn đâu, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tiểu ảnh. Cái này mèo con trước đó đột phá nhanh hơn một chút. Một mực không có thích ớt tăng vọt thực lực. Cho tới hôm nay, mới chậm tới. Cho hắn lại cho ăn một chút sinh mệnh lực về sau, Lâm Phong phi tốt hướng về ngoài thành chạy tới. Tốc độ rất nhanh, 10 phút đồng hồ không đến, Lâm Phong tìm đến một chỗ không người đỉnh núi. Lão kiểu dáng Phân thân cùng hóa thân đứng bên ngoài cương vị Mà ở trên núi Lâm phong dùng thiên cơ xích đem tự thân cùng tiểu ảnh bao khỏa Tiếp lấy hắn thì lựa chọn đột phá 200 triệu điểm kinh nghiệm trong nháy mắt biến mất Mà lâm phong trên người để nhất cùng thứ hai hồn hoàn Thì cấp tốc bắt đầu từ đen biến hướng đỏ Một cố khí thế khổng lồ dâng lên Trên người hắn cái khác hồn hoàn cũng ào ào nổi lên. Lẫn nhau giao thoa. Phô ứng lẫn nhau. Mà cái này tố cường đại hồn lực ba động. Cũng tại lâm phong dẫn đạo phía dưới hướng về tiểu ảnh trong thân thể dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời tiểu ảnh khí thế cũng theo tăng vọt lên. Thân hình của nó trong nháy mắt biến lớn, hóa thành 8 mét lớn nhỏ đồng thời còn đang chậm rãi ra tăng lấy. Lâm Phong bên này có rất kinh nghiệm phong phú, hồn hoàn ba đồng rất nhanh liền bị hắn cho áp chế xuống tới. Hắn lúc này, tay trái bảy màu vô lượng hoa, tay phải màu trắng thiên cơ xích. Trên thân tám đảo hồng sắc mười vạn năm hồn hoàn. Khí tức khủng bố cùng cực Lâm Phong lúc này có một loại cảm giác. Hắn có thể đánh vỡ thiên địa này. Đương nhiên, đây chỉ là lực lượng tăng trưởng quá nhanh mang đến ảo giác mà thôi. Rất nhanh hắn thì thích ớt tới. Sau đó đem hồn hoàn. Võ hồn cái gì đều thu vào. Mà lúc này tiểu ảnh bên kia thân hình tiếp tục tăng lớn lấy, không khỏi chậm chạp. 9 vạn năm. 9 vạn ba ngàn năm. 9 vạn 5 ngàn năm. Theo thân hình tăng trưởng tốc độ càng ngày càng chậm. Thực lực gia tăng cũng càng ngày càng chậm. Đồng thời trong huyệt động cách kia cố cường đại hồn lực ba động cũng đang dần dần tiêu tán. Cảm giác dạng này xuống tới, đừng nói mười vạn năm, khả năng liền ngàn năm đều không đạt được. Không thể tiếp tục như thế. Lâm phong cấp tốc triệu hồi ra vô lượng hoa. Sinh mệnh nở rộ thi triển ra. Vô tận sinh mệnh lực đem chung quanh hồn lực năng lượng tụ tập cùng một chỗ. Sau đó hướng về tiểu ảnh thể nổi chuyển vận. cái này liền phản phất một thuốc thuốc thập toàn đại bổ đồng dạng. Tiểu ảnh thân thể tăng vọt một đoạn nhỏ. Trên người thực lực cũng có ngàn năm cách này cũng chưa hết. Lâm Phong tiếp theo từ trong thân thể ngưng tụ ra một giọt tiên dược tinh hoa. Sau đó hỗn tạp tại cái kia một đoàn hồn lực bên trong. Giờ khắc này tiểu ảnh khí thế lần nữa gia tăng. Trung quanh xuất hiện vô hình chi phong. Tàn phá bừa bãi lấy bốn phía vách tường. Thì liền Lâm Phong hóa thành bình chứng thiên cơ xích phía trên. Cũng bị phá xấu một chút đây là tiểu ảnh thực lực tăng lên quá nhanh sau đó đưa đến hồn lực khống chế bất ổn chẳng mấy chốc sẽ lắng lại giờ khắc này tại cái này năng lượng cường đại bọc vào tiểu ảnh hóa thành một cái quang cầu trong lúc mơ hồ có một loại thạch phá thiên kinh cảm giác đây là muốn đột phá mười vạn năm rồi bất quá một giây sau lâm phong thì biết mình cả nghĩ quá rồi tuy nhiên khí thế chậm rãi tiêu tán Hồn lực ba động dần dần ngồi xuống. Mà tiểu ảnh bóng người cũng theo 10 mét lớn nhỏ dần dần giảm xuống. Sau cùng một lần nữa hóa thành một đầu mèo con. Nhảy tại lâm phong trên bờ vai. chín 99 năm đây chính là cách vừa mới tiểu ảnh thực lực. Khoảng cách 10 vạn năm hồn thu chỉ có cách xa một bước bất quá lâm phong biết. Cách này cách xa một bước không phải tốt như vậy vượt qua. Tiểu vũ lần trước cũng là bởi vì vận khí tốt. Tại đường tam hồn lực ba đồng kéo theo phía dưới. Mới có thể ngưng tụ ra vạn năm hồn hoàn. Ngàn năm phá vạn năm còn như vậy. Vạn năm phá mười vạn năm sẽ chỉ càng khó. Tiểu ảnh lúc này thực lực lần nữa gia tăng. Lại được tiêu phí thời gian đi vững chắc. Thích ứng. Sau cùng muốn đột phá mười vạn năm. Còn phải một đoạn thời gian rất dài tiểu ảnh bên này trước mặt kệ lúc này lâm phong tự thân hai đạo đột phá mười vạn năm về sau lại mạnh lên hắn để nhất hồn ký sinh mệnh nở rộ lúc này không chỉ có khôi phục năng lực xuất sắc nó còn có thể tăng lên trong phạm vi trăm thước tất cả mọi người năm mươi phần trăm toàn thuộc tính chú ý là phương viên một trăm mét bên trong người đây là một cái siêu cấp cường đại phạm vi hồn ký tất cả mọi người năm mươi phần trăm suy nghĩ một chút thì khủng bố Một cái hồn ký đều gần sánh bằng thất bảo lưu ly tông cả một cái tông môn. Cái này hồn ký mặc dù là địch ta không phân cái chủng loại kia. Nhưng Lâm Phong có thể chính mình khống chế A. Hắn nhất tâm đa dụng năng lực. Vừa vặn dùng ở chỗ này. Lúc chiến đấu. Có thể tinh chuẩn để cho địch nhân không bị hắn hồn ký ảnh hưởng lại có là hắn thứ hai hồn ký. Một cái phạm vi bên trong khống chế hình hồn ký. Bây giờ phạm vi gia tăng đến phương viên 100 mét, đồng thời khống chế hiệu quả tăng cường. Chủ yếu nhất là khống chế về sau. Có thể tạm thời ăn cắp người khác toàn thuộc tính 30%, 30% thuộc tính vẫn là rất nhiều. Nếu như lâm phong hiện tại đánh lên võ hồn thành, đem toàn thành phong hào đấu la trở xuống hồn sư khống chế lại. Dạng này hắn liền có thể treo lên đánh phong hào đấu la. Tiếp lấy đem tất cả phong hào đấu la khống chế lại Hắn liền thiên đạo lưu đều có thể đánh Khủ khủ Cái này kỳ thật cũng chỉ là trên lý luận mà thôi Trên thực tế đâu kế hoạch này căn bản không thể được Một phương diện Những cái kia võ hồn điện người không phải đầu gỗ Sẽ không đần độn nhìn lấy ngươi đi vây khốn bọn họ Bọn họ sẽ phản kháng Đồng thời thiên đạo lưu cũng sẽ không cái gì Khẳng định sẽ sớm xuất thủ Một cái nữa đâu Cái này hấp thu là có hạn mức cao nhất Lâm Phong bảo trì chiến lực mạnh mẽ Vốn là cho tự thân tăng thêm rất nhiều tăng phúc hồn kỹ Dạng này hắn mới biến đến cực mạnh Nếu như lúc này quay lại nhiều dung hợp người khác thuộc tính Lâm Phong cảm giác chính hắn có thể sẽ bảo thể mà chết a Đồng thời Lâm Phong còn ẩm ẩm phát hiện Đấu la thế giới thực lực giống như có một cái trần nhà ở nơi đó Nếu như hắn phá vỡ tầng kia trần nhà Có thể sẽ gây nên thần giới chú ý Hoặc là nói Hắn có khả năng trực tiếp bị thần giới dẫn dắt đi Nói như vậy Lâm Phong liền sẽ rất khó chịu Dù sao tại thần giới Cường giả nhiều lắm Nếu như Lâm Phong đi qua Sẽ bị các loại treo nện Làm không tốt sẽ còn bỏ mình Đây cũng không phải là hắn muốn Bởi vì cái này cái kia một số nguyên nhân đối với cái này hồn kỹ Lâm Phong một dạng đều rất ít khi dùng. Lúc này lời nói, Lâm Phong thực lực lại tăng lên một chút. Tuy nhiên cũng vẫn là đánh không thắng thiên đạo lưu loại kia, nhưng hẳn là có thể đầy đủ đè qua kim ngạc đấu la một đầu. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương 298 năm tháng 2 tính xanh. Lâm Phong võ hồn. Thiên cơ xích. Vô lượng hoa hồn lực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 huyết sát điểm kinh nghiệm ba mươi bốn triệu một trăm tám mươi lăm ngàn bốn trăm mười hai lâm phong hiện tại cũng là một cái có được tám đạo mười vạn năm hồn hoàn hai khối mười vạn năm hồn cốt tám mươi hai cấp hồn đấu la hắn thực lực này tại thần giới có lẽ không tính là gì nhưng ở cách này đấu la đại lục phía trên đây chính là có thể khai tông lập phái đồng thời bảo vệ môn phái trăm năm bất hủ siêu cấp cường giả Trước mắt mà nói, hắn thực lực này cũng coi là trần nhà cấp bậc. Trước mắt hắn, tại bảo đảm tự thân hồn lực đẳng cấp không gia tăng tình huống dưới. Muốn muốn tăng thực lực lên. Có ba loại lựa chọn. Hắn một cho thứ hai võ hồn phụ ra hồn hoàn đồng thời dùng điểm kinh nghiệm cường hóa nó. Thứ hai kỳ thật cùng loại thứ nhất không sai biệt lắm cái kia chính là thu hoạch hồn cốt, sau đó cường hóa nó. Bởi vì muốn tìm cùng hồn hoàn nguyên bộ hồn cốt, hai cách này trên thực tế có thể tính toán là một loại. Thứ ba, cái kia chính là tiếp tục cường hóa hiện hữu hồn hoàn. Làm hồn hoàn đột phá 10 vạn năm về sau, tăng lên một năm cần có điểm kinh nghiệm là 10.000. Cách này mang ý nghĩa. Lâm Phong muốn đem hồn hoàn theo 10 vạn năm tăng lên tới chín năm. Cần 9 tỷ điểm kinh nghiệm. Đồng thời dựa theo quy luật để tính đột phá trăm vạn năm hồn hoàn cần có điểm kinh nghiệm hẳn là một tỷ. Nói cách khác, 10 tỷ điểm kinh nghiệm liền có thể để Lâm Phong đạt được một đạo trăm vạn năm cấp bậc thần cấp hồn hoàn. Dựa theo Lâm Phong thu hoạch điểm kinh nghiệm bình quân tốc độ đến xem, hắn đại khái cần 5 năm, năm hai bên. Không tăng lên chính mình hồn lực. Sau đó lặng lẽ phát dục 5 năm. năm. Trực tiếp cầm giữ có thần cấp thực lực cái này tựa hồ là một cách lựa chọn tốt. Trước cả hai kỳ thật cũng không tệ đi săn giết hồn thú. Sau đó thu hoạch hồn hoàn hồn cốt. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Cho dù là đồng thời đối mặt ba đầu mười vạn năm hồn thú cũng không dò xét. Tìm cơ hội. Lạc đàn mười vạn năm hồn thú hắn vẫn là có thể giết. Lại tính cả tìm hồn thú tiêu tốn thì gian. Đoán chừng trong vòng ba năm. Có thể đem trên người hồn hoàn, hồn cốt cho xoát hắn. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn thì không có cách nào tiếp tục đợi tại thiên đấu thành kiếm lời điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên cùng hồn thu chiến đấu cũng sẽ cho không ít. Nhưng so với hồn sư tới nói, vẫn là ít hơn nhiều. Đồng thời còn có một chút, lâm phong thì rất xoắn suýt. Cách này mười vạn năm hồn thu, kỳ thật cũng coi là không tệ kinh nghiệm bảo bảo. Nếu như giết Khá là đáng tiếc Dưỡng lên cho điểm kinh nghiệm còn là không ít Mà nếu như không giết 10 vạn năm hồn thú Đi giết này chút 8 9 vạn năm Hắn còn đến lãng phí kinh nghiệm của mình giá trị đi tăng lên Đồng thời Những thứ này 8 9 vạn năm hồn thú kỳ thật so 10 vạn năm hồn thú càng khó tìm hơn Bọn họ bị khiêu khích bình thường sẽ không đi ra Mà chính là trốn đi. Nếu như giết cái này chút, cần thời gian càng nhiều. Lại có là lâm phong trên người hồn hoàn vị trí hiện tại chỉ có 8 cái. Hồn cốt vị trí cũng chỉ có 4 khối. Tính cả ngoại phụ hồn cốt nhiều nhất 5 khối. Như thế một điểm địa phương, vạn nhất về sau gặp gỡ thích hợp hơn lại không có chấu ngồi trống cái kia sẽ rất khó thụ. Càng nghĩ, lâm phong quyết định trước án binh bất động. Dù sao tình huống hiện tại coi như ổn định Về sau phương pháp thì điều hóa mà tính điểm kinh nghiệm trước hết tồn lấy Hắn cũng trước không tốn thời gian đi săn giết hồn thú Về sau có thích hợp lại giết Trước mắt mà nói kiếm lấy điểm kinh nghiệm mới là trọng yếu nhất Phản chính thời gian còn dài mà Trở lại sử lai like khắc học viện Lâm Phong tiếp tục ngủ Một đêm không có chuyện gì xảy ra Cứ như vậy thời gian phi tốc trôi qua đảo mắt 5 tháng liền đi qua Trong 5 tháng này Hết thầy đều rất bình tĩnh Hoàng cung không có đại đồng tính Võ hồn điện cũng không có đại đồng tính Thiên đấu thành cũng không có đại đồng tính Đương nhiên Đại đồng tính không có Tiểu đồng tính lại là không ngừng Sử lai khắc học viện nơi này Càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất Từ khi 3 tháng trước Áo khắc lan gia tộc đi đầu hướng sử lai khắc học viện lấy lòng không có ra chuyện về sau. Trong học viện mỗi ngày đều sẽ có đại lượng gia tộc tới lấy lòng. Tài trợ tài trợ. Tặng lễ đưa. Liên liên tiếp tiếp một tháng sau mới yên tính xuống. Trong lúc đó. Phất lan đứt trên mặt gọi là một cái cười nở hoa. Thu lễ thu đến mỏi tay. Kiếm tiền đếm tới căng gân đều nhanh. Bọn họ sử lai khắc học viện. Bây giờ gọi là một cái như mặt trời giữa chưa Độc cô bác trực tiếp thường trú học viện Còn có diệt bá ẩn tính tăng thêm Một học viện xong đấu la Quả thực vô địch. Chứ phong trí đằng sau đều mang trần tâm chính thức bái phòng một chút Lam điện bá vương long gia chủ ngọc nguyên chấn Cấp 96 cường công hệ phong hào đấu la Càng là mang theo ngọc nguyên thành đến cho học viện bồi tội Không chỉ có như thế Hoàng cung bên kia cũng là tại trong mấy tháng này liên tiếp lấy lòng. Hiện tại quan hệ sớm đã không có lúc trước cảm giác khẩn trương. Nói đến tránh thức khiến cái này đại thế lực như thế chấn động, vẫn là độc cô bác thực lực bại lộ. 95 cấp phong hào đấu la. Thăng liền 4 cấp. Thậm chí trực tiếp là 95 cấp đỉnh phong. Chỉ cần cảm ngộ đúng chỗ. 96 cấp lập tức liền có thể đạt tới. Này chủ yếu là cái kia một giọt tiên dược tinh hoa hiệu quả Lúc ấy bốn cái nửa tháng trước Lâm phong cho độc cô bác giọt kia tiên dược tinh hoa Sau đó bế quan nửa tháng Sau khi ra ngoài liền trực tiếp là 95 cấp đỉnh phong Bởi vì lúc ấy hồn lực còn có chút ba động Bị vừa tốt tại phố cận Thiết Nha phát hiện Sau đó hắn nói cho tuyết giả đại đế Tuyết giả lại nói cho chứ phong trí tiếp lấy ngọc nguyên chấn cũng biết lại về sau cũng là bây giờ đỉnh kia thỉnh chi cực sử lai like khắc học viện chứ phong trí bọn họ đều đến tìm độc cô bác nghe ngóng thực lực này tăng lên là chuyện gì xảy ra thế mà độc cô bác lại là ngậm miệng không nói những người này muốn gặp diệt bá hắn đều thẳng tiếp tự tuyệt mà cùng sử lai like khắc học viện phồn hoa so sánh đường tam bọn họ những thứ này sử lai like khắc thất quái lại là nguyên một đám tài dốc lòng tu luyện, bởi vì thao trường lầu dạy học bên kia mỗi ngày người đến người đi. Đường tam mấy người bọn hắn tại rừng rậm vùng đất trung ương mở ra một cái đất trống, ở chỗ này thành lập phòng minh tưởng, cách đó không xa cũng xây một cái phòng nghiên cứu, thậm chí căn tin, túc xá cái gì cũng đều xây một cái tiểu nhân. Nơi này quả thực cũng là một cái cỡ nhỏ học viện có thể tự cung tự cấp cái chủng loại kia. Đường tam bảy người. Còn có đại sư. Bọn họ bình thường đều là ở chỗ này. Cảm giác mười phần an tính. Cùng học viện thao trường bên kia ồn ào tạo thành sự trinh lệch rõ ràng. Một số huấn luyện cái gì cũng đều là tại bên trong vùng rừng rậm này tiến hành trong khoảng thời gian này liễu nhị long bọn họ cũng thường xuyên tới hưởng thụ bên này yên tĩnh đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười chương hai trăm chín mươi chín võ hồn dung hợp giá trị khảo nghiệm khí ba thông qua năm tháng vất vả cần cù tu luyện bọn họ bảy người thực lực đều có bước tiến dài đường tam bây giờ bốn mươi tám cấp cơ hồ một tháng tăng lên một cấp đoán chừng giải đấu lớn bắt đầu không lâu sau Hắn thì hồn vương tiểu vũ yếu nhược một chút Bây giờ 46 cấp 5 tháng chỉ để thăng cấp 3 Tại trung kết trước đó hẳn là có thể đầy đủ đột phá hồn vương Đái một bạch Trước mấy ngày vừa đột phá hồn vương Chuẩn bị ngày mai tại Phất Lan Đức cùng đi đi Lạc nhập sâm lâm bên trong săn xếp một đầu vạn năm hồn thú đúng Phất Lan Đức đột phá đến hồn đấu la Thì một tháng trước tại đột cô bác cùng đi Thu được một nói không sai hồn hoàn. Hơn năm vạn năm. Mười phần thích hợp hắn. Thu hoạch được hồn hoàn sau ngày nào đó có thể náo nhiệt. Thiên đấu thành bên trong các thế lực đều phái người đến chúc mừng. Phất lan đức cả một đời đều không như thế phong cảnh qua. Một gương mặt mo cười một ngày. Áo tư tạp cùng tiểu vũ không sai biệt lắm. Trong vòng năm tháng cũng tăng lên cấp 3. Bây giờ cấp 45 bất quá cần phải rất nhanh liền có thể tăng lên tới bốn mươi sáu cấp chứ vinh vinh mã hồng tuấn cùng chu trúc thanh thì không cần nói nhiều ba người đều đột phá đến hồn tung theo thứ tự là bốn mươi hai cấp bốn mươi ba cấp bốn mươi ba cấp ba người hồn hoàn là cùng một chỗ thu hoạch lâm phong tự mình mang theo đi một chuyến lạc nhật sâm lâm trong lúc đó chứ vinh vinh còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn hấp thu vạn năm hồn hoàn sau cùng hấp thu cái sáu ngàn năm đều là miễn cưỡng hấp thu đi vào dù sao hệ phụ trợ hồn sư thân thể yếu là ngạnh thương mã hồng tuấn cùng chu trúc thanh tốt một chút hai người đều là bảy ngàn năm tại hồn cốt gia trì dưới vượt cấp khiêu chiến hồn vương không nói chơi không khuyết đại mà nói Bây giờ đường tam bọn họ bảy cái Cùng một chỗ Hồn thánh nếu như không sử dụng võ hồn chân thân Đều không phải là đối thủ của bọn họ Loại thực lực này Đi tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn Quả thực cũng là lấy không vô địch loại ý nghĩ này Kỳ thật kéo dài hơn mấy tháng Bất quá ngay tại 4 tháng trước ngày nào đó Đi đấu hồn trường đấu hồn trở về chu trúc thanh phát hiện the AVE sự tình. Đây chính là ban đầu ở tác thác thành bọn họ liền kiến thức qua hồn sư đoàn đội. Đại sư đoán chừng đối phương tuổi tác không là rất lớn. Lúc trước vẫn là bọn hắn hồn tôn thời điểm sợ nhất gặp phải người. Mỗi lần gặp phải đều sẽ bị hành hung, loại kia cảm giác, để bọn hắn khắc sâu ấm tượng. Lúc này biết đối phương đến thiên đấu thành. Thì còn đến đâu đường tam mấy người bọn hắn lập tức thì chạy tới đấu hồn trường. Sau đó liền phát hiện. Cách này the a ve ở bên trong mỗi người đều tại lam bảo thạch cấp bật đấu hồn huy chương. Đồng thời bọn họ chiến đấu thỉnh thoảng sẽ còn vượt cấp khiêu chiến hồn vương đồng thời chiến. Thắng cái này cực lớn khơi dậy bọn họ đấu trí, sau đó bắt đầu đấu hồn trường một mình hướng phân chia lữ. Đại sư phán đoán những người này tuổi tác cần phải so đường tam bọn họ lớn một chút, nhưng cũng sẽ không lớn đến bao nhiêu. Mà lên lần gặp, mấy người bọn hắn cũng đều là 38 cấp hồn tôn. Bây giờ vậy mà toàn thể 43 cấp. Đường tam bọn họ ý thức được. Cái này theo ave bảy -A người. Có thể là bọn họ sau này tại giải đấu lớn phía trên gặp phải lớn nhất đối thủ mạnh mẽ. Cách này bốn tháng nhiều tháng bên trong, bọn họ điên cuồng đầy đủ, một đường liên thắng, muốn muốn đuổi kịp những người kia. Thế mà, the AVE7 -A người hướng phân tốc độ hiển nhiên càng nhanh. Trong lúc đó một mực đem đường tam bọn họ bỏ rơi. Nhất là hồn lực đẳng cấp. Bây giờ vậy mà toàn thể đều 47 cấp. Một tháng này nhất cấp tốc độ. Không chỉ có rung động đường tam, còn rung động thiên đấu thành toàn thành người xem. Thea a v bảy 7 người. Cho tới bây giờ đến thiên đấu thành đấu hồn trường đến bây giờ. Không một lần bại bây giờ bọn họ liền xứng đôi một trận chiến đấu. Đều cần mấy ngày mới được. Bởi vì có thể xứng đôi quá ít người. Bình thường đều là vượt cấp khiêu chiến ngày này. Sử lai khắc học viện rừng rậm trung tâm. Mã Hồng Tuấn một mặt kinh ngạc chạy trở về. ngọa Tào cái này thea ve thực ngưu bổ hiện tại cũng là hồng ngọc cấp bậc chiến đội khoảng cách cao nhất kim cương cấp chỉ kém nhất cấp hôm nay bọn họ có người xứng đôi lên đái một bạc ngay tại vững chắc thực lực lúc này nghe được mã hồng tuấn mà nói về sau vẫn là mở hai mắt ra những người khác cũng đều vây quanh một mặt hiếu kỳ lúc này bọn họ bảy người chú ý nhất ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài cũng là cái này thea ve Ăn cái kia lôi thần tho xứng đôi lên. Đánh chính là một vị 57 cấp phòng ngự hệ hồn vương. Võ hồn là bạc giáp quy. Cái này võ hồn ta biết, rất mạnh tuy nhiên không phải đẳng cấp võ hồn, cũng là thượng đẳng võ hồn. Tiểu vũ khoe khoang một tiếng kiến thức của nàng. Mã Hồng Tuấn không để ý đến. Tiếp tục nói. Các ngươi là không thấy được. Cái kia tho toàn thân lôi điện. Nắm lấy chùy đem tên kia vỏ rùa đều cho nện nát Sau đó hắn thắng được trận này Trực tiếp trở thành hồng ngọc đấu hồn Dạng này bọn họ the ơ A -A liền thành một chi hồng ngọc cấp bậc chiến đội Hồn tông cấp bậc hồng ngọc chiến đội quả thực đáng sợ chứ vinh vinh tắc lưới không thôi Hồn sư thực lực đẳng cấp càng cao Căn cứ xứng đôi cơ chế quan hệ ngươi có thể đạt tới huy chương đẳng cấp thì càng cao Thế mà Thea ơ chẳng qua là một cái hồn tông chiến đội mà thôi. Nhưng bọn hắn lại có được hồn vương cấp bậc chiến đấu lực. Cho nên mới có thể có được lấy loại này trói mắt chiến kích. Tho đều hồng ngọc cấp bậc, Tin tưởng những người khác cũng rất nhanh sẽ tấn thăng. Cứ như vậy. Chúng ta thì triệt để xứng đôi không đến bọn họ. Đường tam bọn họ dù là liều mạng đuổi theo. Bây giờ cũng mới từ kim cấp bậc mà thôi. Khoảng cách lam bảo hạch cấp bậc còn có đoạn khoảng cách Kỳ thật đường Tam vốn là có cơ hội đối lên những người kia Nhưng phía sau bởi vì vì đại sư gọi hắn cùng nhau nghiên cứu hồn đảo khí quan hệ Đường Tam liền không có thời gian đi đấu hồn Không sai Hai gia hỏa này bây giờ thật đúng là mão lên cái này hồn đảo khí Trong vòng 5 tháng Nghiên cứu rất nhiều vật ly thì cổ quái đi ra cái khác đều không đáng giá nhắc tới nhất làm cho lâm phong lau mắt mà nhìn chính là đại sư vậy mà nghiên cứu ra một cái có thể khảo nghiệm võ hồn dung hợp đáng giá hồn đạo khí chỉ cần hai người mỗi người đeo một cái trang bị sau đó phóng thích võ hồn dung hợp kỹ hồn đạo khí liền có thể cho thấy một vài giá trị cái kia chỉ số chỉ cần vượt qua hay liền xem như võ hồn dung hợp ký thi triển thành công Tuy nhiên chế tác thứ này lâm phong giúp chiếu cố rất lớn. Thậm chí hồn đảo khí phía trên hồn lực hoa văn đều là hắn khắc. Nhưng đại sư có thể có loại này mạch suy nghĩ. Vẫn là để lâm phong bội phục. Có cái đồ chơi này về sau chứ vinh vinh bọn họ luyện tập võ hồn dung hợp ký hào hứng tăng vọt. Bởi vì theo luyện tập số lần gia tăng. Bọn họ có thể thấy rõ ràng chính mình tăng lên. Loại kia cảm giác thành tựu. Khích lệ mỗi một người bọn hắn Đại sư hắn nói Đến đón lấy hắn muốn làm một cái hồn thú thực lực xem xét khí đi ra Lúc này đường tam giúp đỡ chính là cái này đồ chơi Bất quá thứ này không phải suy nghĩ một chút liền có thể làm Còn có đại sư cái ý nghĩ khác Hồn sư thực lực xem xét khí Tại hai tên này đều là cực kỳ phức tạp hồn đảo khí sản phẩm Lâm Phong căn bản không nghĩ lấy đại sư có thể trong thời gian ngắn làm đi ra. Lâm Phong là biết khó khăn kia, cho nên cảm thấy làm không được. Nhưng chứ vinh vinh bọn họ thì không nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy đại sư có thể làm ra đến võ hồn dung hợp giá trị khảo nghiệm khí. Vậy khẳng định có thể qua làm ra thực lực này xem xét khí. Dù sao bọn họ đều là không não chống đỡ, cái này khiến đại sư tâm tình tăng vọt. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống mười chương ba trăm nữ thiếu tính một so với sử lai like khắc học viện đại thay đổi Trong năm tháng này Lâm phong thời gian ngược lại là qua được mười phần bình thản Cũng chính là đánh một chút phong hào đấu la Có lúc chạy tới hồn thú xâm lâm bên trong tìm một chút gốc giả Còn có thường xuyên tại đấu hồn trường bên trong luyện tập chính mình nhất tâm đa dụng năng lực thôi Phong hào đấu la phương diện Tại tuyết thanh hà vận hành dưới. Trên cơ bản mỗi hơn 20 ngày liền sẽ có võ hồn điện phong hào đấu la tới bị đánh. Không chỉ là võ hồn thành bên trong phong hào đấu la. Hắn sẽ còn theo một số những thành thị khác bên trong điều người tới. Nhưng những người này thực lực đều sẽ yếu một chút. Bất quá trải qua nửa năm này vận hành. Bị bị đông tựa hồ là phát hiện cái gì. Dù sao võ hồn thành người bên kia cũng sẽ không tiếp tục đến đây Chỉ có một ít bên ngoài làm nhiệm vụ trưởng lão hội bị lừa tới Sau đó bị đánh Kỳ thật Lâm Phong muốn đem những này người đều cấp dưỡng lên Nhưng phía sau suy nghĩ một chút thôi được rồi Sợ làm cho võ hồn điện người vây công là một bộ phận nguyên nhân Mà nguyên nhân chủ yếu là hắn không có thời gian để ý những người này Hắn trong mấy tháng này Hắn chủ yếu là tại đấu hồn trường bên trong luyện tập nhất tâm đa dụng năng lực Trừ cách đó ra cũng là tại các lớn rừng rậm bên trong lắc lư Đừng nhìn trên mặt nổi chỉ có the a ve ơ 7 người Trên thực tế lâm phong còn lái hơn 10 cái áo con lê Chủ yếu là hiện tại hắn cái kia 7 cái áo con lê xứng đôi độ khó khăn quá lớn Có lúc một tuần cũng không tìm tới người Mà tại trong lúc này Hắn liền xét dùng mặt khác một số áo con lê luyện tập Bây giờ lâm phong Đã có thể làm được nhất tâm thập dụng Cực kỳ cường đại về phần tại sao đi cắt lớn rừng rậm bên trong đâu Cái này nguyên nhân chủ yếu là nhìn xem có hay không thích hợp mười vạn năm hồn thú săn giết Thiên cơ xích cùng vô lượng hoa không giống nhau Vô lượng hoa không chỗ không cho Cho nên Lâm Phong muốn cái gì loại hình hồn kỹ thì săn giết dạng gì hồn thú là có thể. Mà thiên cơ xích Lâm Phong là chuyên môn dùng để giết địch. Phía trên này phụ ra hồn hoàn. Vậy cũng phải là so sánh hung át loại kia. Lại thêm niên hạn phương diện. Tốt nhất là 10 vạn năm. Không phải vậy lựa chọn 9 vạn năm. May mà mấy chục triệu điểm kinh nghiệm. Loại điều kiện này dưới. Lại thêm Lâm Phong lại không có tốn quá nhiều thời gian đi tìm. Sau cùng năm tháng hắn một cái thích hợp đều không có tìm được. Có điều hắn cũng không có lãng phí những thời giờ này. Khiêu khích những vùng rừng rậm này bên trong mười vạn năm hồn thú. Hắn chiến đấu mấy trận cho không ít điểm kinh nghiệm. Bây giờ Lâm Phong. Điểm kinh nghiệm đã toàn năm cách nhiều ức. Tuy nhiên so dự đoán muốn ít một chút. Nhưng cũng kém cách không lớn. Đúng tại trong lúc này, hắn diệt bá xanh tiếng cùng yêu thích đã truyền ra ngoài. Một vị siêu cấp cao thủ cụ thể bao nhiêu cấp hồn lực không có người biết, nhưng ít nhất là 96 cấp. Hắn mười phần ra thích cùng người đánh nhau, ngay cả người mình đều đánh cái chủng loại kia đồng thời làm người rất là cuồng vọng. Đương nhiên, diệt bá cũng không có chính miệng tại trường hợp công khai nói qua những thứ này. Đây chỉ là chuyện ngôn. Người khác căn cứ diệt bá tình huống truyền đi. Có chút truyền không hợp thói thường một điểm. Nói diệt bá mỗi ngày đều đến đánh nhau. Một ngày không đánh nhau liền sẽ toàn thân khó chịu. Còn có nói diệt bá võ hồn so sánh đặc thù nếu như không đánh nhau liền sẽ thực lực lui bước. Cách này nguyên một đám truyền bàn phím hiệp nghe đều thẳng hô người trong nghề. Những vật này, lâm phong đều là theo đường tam bọn họ miệng bên trong nghe được bọn họ bảy cái so lâm phong chính mình còn chú ý diệt bá sự tình nói đến lời đồn đại này lâm phong cảm giác còn có thể lợi dụng một chút a lấy hắn cái này cuồng vọng tính cách hắn có thể toàn bộ đại lục tìm người đi khiêu chiến đồng thời có hắn thanh danh này tại đến lúc đó hắn lại lớn tiếng nói mình muốn khiêu chiến toàn bộ đại lục phía trên hồn sư dưới loại tình huống này cần phải cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề lớn gì chỉ cần mình không giết người cần phải liền không sao đương nhiên hiện tại cái này thời cơ còn chưa đủ thành thục một ít gì đó đều không có truyền ra hắn diệt bá danh tiếng trước mắt chủ yếu là tại thiên đấu thành bên này so sánh lửa đừng nói tinh la đế quốc liền thiên đấu thành cũng còn có tuyệt đại đa số địa phương chưa nghe nói qua tên của hắn dù sao cũng là cổ đại xã hội Lại không có điện thoại cái gì, lan truyền tin tức trên cơ bản là người truyền nhân. Chờ một đoạn thời gian đi. Vừa tốt cái này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn nhanh mở. Đến lúc đó mỗi cái học viện người đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Nhất là tại võ hồn thành thời điểm. Có đến từ hai đại đế quốc cái kia mười mấy nhà học viện. Khi đó mới là tin tức truyền bá tốt nhất thời gian. Dù sao có thể tới võ hồn thành tham gia chung kết, vậy cũng là tương đối cường đại hồn sư học viện. Mà cái này nguyên một đám các học viên, bình thường bối cảnh cũng sẽ không đơn giản. Sau lưng bình thường đều là có hồn thánh cấp bậc gia tộc, hồn đấu la gia tộc cũng khẳng định, số lượng cũng không ít. Thậm chí có người sau lưng có phong hào đấu la chỗ dựa cũng khó nói. Dù sao đến lúc đó bên kia một ít học viên Cũng đều là đại lục tối cao cấp một nhóm kia thế lực người. Lâm Phong vào lúc đó nói mình muốn khiêu chiến toàn bộ đại lục hồn sư tin tức. Khẳng định có thể trong khoảng thời gian ngắn phát tán ra. Mà đến lúc đó, Lâm Phong trên đại lục đi cách vài vòng điểm kinh nghiệm còn không phải rất nhanh liền tới. Hắn lại không nắm lấy một chỗ chuyên môn bắt lông cửu. Hắn bắt một toàn bộ đại lục lông cửu. Một năm đi một vòng. Chuyển cách mấy năm đoán chừng hắn thì thành thần nguyên bản lâm phong ý nghĩ là bắt lấy một đám phong hào đấu la làm kinh nghiệm bảo bảo phiền toái như vậy lại không ổn định còn có thể đưa tới ba đại cường giả vây tung mà bây giờ ý tưởng này toàn bộ đại lục bắt lung cửu đường không chỉ có đi chiều rộng đồng thời còn không có nguy hiểm hắn chạy khắp nơi không ai có thể bắt được hắn nói tóm lại Kế hoạch này quả thực diệu quá thay linh cơ nhất động. Ý nghĩ này đi ra. Lâm Phong đều có chút bội phục chính hắn. Xem ra là bởi vì hôm nay tại đấu hồn trường bên trong, phân thân tho nện sắc rùa đen nện so sánh vui vẻ đi. Mang theo tâm tình vui thích, Lâm Phong về tới học viện bên trong. Phong cả. cái kia lôi thần tho. Đác Hồng Ngọc đấu hồn huy chương. Ngươi nói bọn họ cái kia the a v -A có thể hay không cũng tham gia hồn sư học viện giải đấu lớn A. Vừa tới gần tiểu vũ thì sông tới hỏi. Làm sao các ngươi sợ lâm phong cười nói. Lúc này đường tam bảy người. Đã không đem cái này cái gì trận đấu để ở trong mắt. Bọn họ loại này mặt ngoài đều sánh vai toàn hồn vương cấp bậc đội ngũ. Tham gia loại này giải đấu lớn cũng là đi khi phụ người. Trong mắt bọn họ nhìn đến chỉ có cái này the a ve ơ. Nếu như cái này chiến đội tham gia trận đấu. Đó chính là bọn họ đại địch làm sao lại sợ đâu chúng ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Mã Hồng Tuấn cái thứ nhất nói ra. Đái một bạc nói ra. Đại sư cùng chúng ta phân tích qua. Bảy người này hồn lực đẳng cấp như thế nhất trí. Đồng thời phối hợp ăn ý mười phần. Khả năng thực lực căn bản không giống biểu hiện bên trong đơn giản như vậy. Cần phải giống như chúng ta. Cũng sẽ võ hồn dung hợp ký võ hồn dung hợp ký. Là bọn họ bảy người gần nhất khổ luyện một môn kỹ thuật. Hơn nữa là bọn họ một cách đại sát chiêu hai hai dung hợp tình huống dưới. Có thể nhẹ nhóm treo lên đánh một tên phổ thông hồn vương. Bọn họ bảy người thành đoàn đội. Phối hợp ăn ý tình huống dưới. Có thể đánh thắng mở ra võ hồn chân thân triệu vô cực phải biết. Triệu vô cực phòng ngự lực đây chính là cực kỳ cường đại. Trước đó một người còn có thể chống đỡ được hơn 10 người hồn thánh công kích tốt vài giây đồng hồ. Sau cùng mặc dù trọng thương nhưng đủ để thấy hắn phòng ngự lực khủng bố. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 10 chương trăm linh một sinh tồn huấn luyện hay đúng. Trước đó đại sư còn đưa ra một cái lý niệm. Nói bọn họ bảy người có thể mô phỏng trong quân đội liên hợp hồn kỹ. Nhìn xem có thể hay không dùng ra một cách bảy người liên hợp kỹ. Dù sao bảy người hiện tại hồn lực khống chế đều rất mạnh. Nếu như có thể sử dụng đi ra. Cái kia uy lực khẳng định mười phần khủng bố. Cứ như vậy nếu quả thật mặt đối mặt the AVE bảy người bọn họ cũng sẽ nhiều một cách áp chủ bài. Bọn họ biết võ hồn dung hợp ký, chúng ta cũng sẽ a ai sợ ai mã hồng tuấn lực lượng rất đủ. Nếu như bọn họ toàn bộ đều là hồn vương đâu đái một bạch nói ra. Bọn họ không phải mới 47 cấp sao làm sao lại toàn hồn vương rồi mã hồng tuấn thầm nói. Thực ngốc chứ vinh vinh cười nói. Bàn tử ngươi sẽ không hiện tại còn không biết chúng ta vì cái gì sợ cái này. Thế a v, -V a không phải liền là võ hồn dung hợp ký sao Mã Hồng Tuấn gãi đầu một cái. Đại sư lúc trước phân tích thời điểm. Nói đúng là cái này võ hồn dung hợp ký. Còn có 7 người thực lực tiến bộ rất nhanh. Trải qua năm đến nay bình thường loại này giải đấu lớn đều phải tiến hành chừng một năm. Bọn họ hiện tại 47 cấp. Một năm sau không phải liền là toàn thể hồn vương rồi bây giờ bọn họ hồn tông liền có thể đánh thắng hồn vương. Cái kia chờ bọn hắn tất cả đều hồn vương đây đoán chừng đều có thể chọn chiến hồn đế khi đó thực lực của chúng ta cũng tăng lên A. Tam cả. Tiểu vũ. Đái lão đại còn có áo tư tạp đều hẳn là có thể đến hồn vương cấp bậc mã hồng tuấn có chút xem thường. Đồng thời bọn họ có thể vượt cấp khiêu chiến. Chúng ta cũng có thể A giảng lời nói thật. Mã hồng tuấn tâm thái có chút bành trướng Chủ yếu là hắn những ngày này một mực tại đấu hồn trường bên trong liên thắng Mặc dù chỉ là vừa tiến vào hồn tông không lâu Nhưng liền 49 cấp cường đại hồn tông đều có thể treo lên đánh Cách này khiến hắn có mấy phần không coi ai ra gì Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút vấn đề như vậy Bất quá bọn hắn tại kiêu ngạo đồng thời Còn có thể nhận rõ người khác cường đại Đồng thời bảo trì cảnh giác Mà mã hồng tuấn Hắn cảnh giác tưởng như đã biến mất Ngươi nói như vậy cũng không sai Bất quá chờ đến trận đấu lúc mới bắt đầu chúng ta hồn lực đẳng cấp khẳng định sẽ lạc hậu chứ Vinh Vinh nói ra Ta Chúc Thanh còn có ngươi Ba người chúng ta Trong vòng một năm có thể tới hồn vương ta xem là suy nghĩ nhiều trong năm tháng này Thực lực của bọn hắn vì sao lại tăng lên nhanh chóng như vậy Chủ yếu là trước đó tại thể nội lưu lại dược lực tại phòng minh tưởng tác dụng dưới mà nhanh chóng tiêu hóa lấy. Bây giờ, loại hiệu quả này đã bắt đầu biến mất. Nhiều nhất 2-3 tháng, bọn họ tu luyện tốc độ liền sẽ xuống tới bình thường mức độ. Tuy nhiên cái này bình thường mức độ so với bọn hắn không ăn tiên dược trước đó sẽ cường rất nhiều. Nhưng liền sẽ không có được hôm nay loại này cưới tên lửa giống như tốc độ. Chúng ta thể nổi dược lực sắp tiêu hóa song song. Đồng thời thực lực càng mạnh thời gian tu luyện cũng lại càng dài. Giống bây giờ loại này một tháng tăng lên một cấp tốc độ. Về sao không có khả năng tồn tại. Đái một bạch rất rõ ràng tình huống hiện tại. Hồn lực đẳng cấp không tính là gì. Cái kia theo AVE thực lực tổng hợp cùng các ngươi cần phải không sai biệt lắm. Các ngươi cố gắng tăng lên chính mình. Dù là gặp được. Cũng chưa chắc thất bại. Lâm Phong cười nói. Không sai, gặp được cũng không thấy thất bại. Lúc này, phòng nghiên cứu đại môn mở ra, đại sư một mặt cười ha hả đi ra. Mà sau lưng, đường tam cũng là một mặt vui mừng. Có chuyện tốt gì phát sinh sao Lâm Phong tò mò hỏi. Không có gì cũng là vừa mới biết rõ một cái hồn đảo khí nguyên lý mà thôi. Đại sư trên mặt vẫn là cười ha hả xem ra nguyên lý này cần phải trọng yếu hơn không phải vậy hai người cũng sẽ không như thế vui vẻ thea vẻ -E, thực lực ta đoán chừng qua cần phải cùng các ngươi không sai biệt lắm hắn hẳn là cách nào đó học viện che giấu đội ngũ bây giờ không có người biết thân phận của bọn hắn đại sư tiếp tục nói thực lực của các ngươi cũng rất mạnh tu luyện lâu như vậy Đấu hồn trường cũng để cho các ngươi nhiều hơn rất nhiều thực hành kinh nghiệm. Bây giờ khoảng cách trận đấu chính thức bắt đầu chỉ có một tháng không tới. Một số cách xa học viện, thậm chí đều đã sớm đi vào thiên đấu thành. Mấy người các ngươi cũng nên tiến hành huấn luyện sau cùng. Mấy người thực lực tăng lên đều hết sức rõ ràng. Đại sư rất sớm đã kế hoạch tốt. Sau cùng muốn thông qua một trận tổng hợp huấn luyện đem thực lực của bọn hắn chỉnh hợp một chút sau cùng huấn luyện là cái giảng gì đây này mọi người hiếu kỳ nói rất đơn giản các ngươi bảy người đi lạc nhập xâm lâm bên trong sinh tồn nửa tháng không thể ở ngoài vi khu vực phải sâu nhập một chút đi trong phạm vi khu vực trong nửa tháng này các ngươi không có bất kỳ cái gì trợ giúp chúng ta cũng sẽ không quản các ngươi Nửa tháng sau chính mình đi ra dạng này huấn luyện coi như hoàn thành nghe xong đại sư lời nói Ngoại trừ lâm phong bên ngoài Bảy người khác đều là một mặt kinh ngạc Lúc này Đại sư tiếp tục nói Huấn luyện trung quy là huấn luyện Huấn luyện lại nhiều Cũng vĩnh thua xa thực chiến Các ngươi mấy tháng này tại đấu hồn trường chiến đấu vô số Phương diện kinh nghiệm ta không cần lo lắng đi lạc nhật xâm lâm bên trong chính là tốt nhất phương pháp tăng trong phạm vi khu vực. Các ngươi đem đối mặt thỉnh thoảng xuất hiện vạn năm hồn thú, trừ cái đó ra còn có thể tao ngộ cái khác hồn sư. Những thứ này hồn sư trung gian khả năng có tốt cũng có khả năng có xấu trong đó. thậm chí có chuyên môn săn giết cái khác hồn sư đến thu hoạch tài vật sát thủ. những chuyện này đều cần ngươi nhóm tự mình đi trải nghiệm. Chúng ta sẽ không ở một bên nhìn lấy các ngươi. Sinh tử đều do chính các ngươi nắm giữ đại sư nói một mặt ngưng trọng. Kỳ thật làm sao thật mặc kệ bọn hắn. Bọn họ khẳng định là muốn bí mật giám thị. Sự kiện này, Lâm Phong đã sớm biết. Bởi vì vì đại sư lúc trước đi tìm độc cô bác. Muốn cho hắn thầm bên trong nhìn lấy này một đám bọn nhỏ. Dù sao đường tam quan sát của bọn hắn lực quá mạnh chịu vô cực bọn họ không cách nào trong bóng tối bảo hộ Phất Lan Đức mà nói ngược lại là có thể không bị phát hiện Nhưng hắn căn bản thoát thân không ra Làm sử lai like khắc học viện viện trưởng Rất nhiều người đều chú ý hắn Mà muốn thỉnh cầu độc cô bác Đương nhiên là muốn tìm Lâm Phong hỗ trợ Lúc ấy đối với đề nghị này Lâm Phong thì biểu thị đồng ý Lúc này đại sư nói ra về sau Lâm Phong cũng nói theo Các ngươi trước đó không phải là hết muốn thể nghiệm Sau khi tốt nghiệp sinh hoạt sao lần này thì là cơ hội rất tốt Trong rừng rậm rạng gì sự tình cũng có thể phát sinh Không có lão sư Không có kế hoạch Thì các ngươi bảy người Lẫn nhau dựa vào cùng tồn tại sống sót nửa tháng Nghe Lâm Phong cùng đại sư lời nói Bảy người liếc nhau Đều là thấy được trong mắt đối phương đấu trí Không có chút nào e ngại Nguyên bản ngày mai viện trưởng là muốn mang một bạch đi săn bắt hồn hoàn Hiện tại cũng không cần Buổi tối hôm nay Các ngươi thì muốn đi vào trong rừng rậm Mục tiêu chỉ có hai cách để nhất Tồn tại 15 ngày thứ hai, Hợp lực giúp một bạch săn giết một đầu thích hợp hắn Và năm hồn thú lâm phong lớn tiếng hỏi Thế nào? Các ngươi có lòng tin sao có mọi người cùng kêu lên đáp. Tốt. Hiện tại các ngươi tất cả mọi người đều có nửa ngày thời gian chuẩn bị. 5 giờ chiều. Các ngươi thì tự mình xuất phát. Ra sử lai like khắc học viện cửa lớn. Chúng ta liền sẽ không lại quản các ngươi. Đại sư nói ra. Nửa tháng sau. Ta sẽ tại học viện cửa chính chờ các ngươi. Hy vọng nhìn mỗi người các ngươi đều có thể còn sống trở về.